chính là như vậy, thảm nhiên lúc ban đầu đi vào nhân gian kiếp trước, làm một cái không rõ ái là cái gì, chỉ là có được cùng nhân loại tương tự bề ngoài minh giới sứ giả nhận thức trương tử Hiên khi đó kiếp trước. sau lại vì báo ơn gả cho trương tử Hiên, nàng muốn qua nhân loại sinh hoạt, chính là lại quên mất nàng căn bản là không phải một nhân loại. tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn rất giống, nhưng là nàng lại có được nhân loại sở không có năng lực cùng pháp khí, đồng thời nàng cũng khuyết thiếu nhân loại sở có được gái một người năng lực. cho nên tin đồn nhìn thảm nhiên kiếp trước nhóm. Tuy rằng chịu đựng tựa hồ là bởi vì tình yêu sở mang đến đau khổ, kỳ thật là một cái căn bản không hiểu gái nữ tử ở vận mệnh giữa dây rủa suy nghĩ muốn đi thể hội chân chính tình yêu, đến cuối cùng vẫn là không có kết quả nàng, hắn so nàng còn muốn thống khổ. Chính là này đó hắn đều không thể thay đổi, hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể bồi nàng đi trải qua này đó chắc chở. Kia nói cách khác, này một đời mặc dù là thản nhiên lựa chọn những người khác, kia cũng không phải chân ái. Gần chỉ là nàng sợ cho rằng tình yêu. Trương Tử Hiên nghĩ tới cái này khả năng tính, cảm thấy trong lòng một mảnh thê lương. Không, lần này là bất đồng. Tin đồn chém đinh chặt sắt phủ định loại này khả năng tính. Vì cái gì? Trương Tử Hiên muốn dĩ cho rằng sở hữu đều là đã chú định, chính là vì cái gì lần này lại bất đồng đâu. Bởi vì thản nhiên hiện tại là bán nhân bán thần, nàng có được một nửa người một nửa thần cảm giác hôn phách, điểm này ta không có phương tiện hướng ngươi giải thích. Nhưng là lúc này đây mới là chân chính hiểu biết. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng nàng lựa chọn. Đồng thời, nhớ kỹ ta nói, là ai đều có thể, chính là chỉ có ngươi lại không được. Đây là vận mệnh. Tin đồn biết sự thật chân tướng thực tàn nhẫn. Hắn muốn gì không nghĩ nói cho Trương Tử Hiên. Chính là hắn biết có lẽ thản nhiên thực mau liền sẽ gặp được phiền toái, Hắn cần thiết muốn cho Trương Tử Hiên từ bỏ. Hắn từ bỏ, thản nhiên mới có khả năng trọng sinh. Mà này trọng sinh đều không phải là là giống phía trước như vậy trọng sinh. Trở lại quá khứ lại đến một lần. Thẳng nhiên lần này cần gặp phải chính là mở ra cái kia đi thông một không gian khác chi môn tân sinh, trở lại nàng vốn dĩ hẳn là nơi địa phương. Vẫn mệnh! Vì cái gì? Vì cái gì là ta? Vì cái gì cố tình chỉ có ta không được? kia lại vì cái gì làm ta nhớ rõ những cái đó đã từng hồi ức? Trương Tử Hiên cảm giác chính mình cả người đều phải tan vỡ hắn vô pháp tiếp thu này hết thảy Bởi vì ngươi là bắt đầu, cũng là kết thúc. Tin đồn nói lời này thời điểm. Nhìn Trương Tử Hiên trong mắt tràn ngập thương xót chi sắc. Nguyên lai like là như thế này Trương Tử Hiên suy suốt ngã vào trên sofa, không có lại nói quá bất luận cái gì một câu. Hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ, ta có thể làm đều đã làm. Cuối cùng nói một câu. Ta không hy vọng có bất luận kẻ nào thương tổn thẳng nhiên, liền tính là ngươi cũng giống nhau. Tin đồn khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Thanh lãnh mới là hắn nhất quán phong cách. Ngươi hái nàng đúng không? Trương Tử Hiên ở tin đồn trước khi đi thời điểm hỏi một cái hắn trong lòng sớm đã có đáp án vấn đề. Tháng qua ta chính mình. Tin đồn không có quay đầu lại, lại để lại một câu ở Trương Tử Hiên trong lòng thật lâu vô pháp tan đi nói. Phía trước ở hướng thế kính giữa, Trương Tử Hiên rõ ràng nhìn đến tin đồn mỗi một lần xuất hiện. Hắn vẫn luôn ở bảo hộ thản nhiên mỗi một đời, rồi lại giống như cái gì đều chưa từng đã làm. Vẫn luôn ở nàng bên người nhìn nàng thống khổ bị thương. Nói vậy như vậy tin đồn so với bọn hắn hai người càng thêm thống khổ đi. Hắn vẫn luôn vẫn luôn cứ như vậy bồi nàng, nhìn nàng trải qua nhân gian, Trương Tử Hiên tin tưởng hắn câu nói kia. Tin đồn ái thản nhiên càng hơn quá chính hắn. Vì thẳng nhiên, hắn hẳn là buông chấp niệm Nếu bọn họ ở bên nhau chú định không có hảo kết quả, hắn hà tất đau khổ quấn quýt si mê đâu Ái một người là muốn làm nàng hạnh phúc, mặc dù vô pháp được đến, cũng là một loại đối nàng bảo hộ. Có lẽ Trương Tử Hiên cũng có thể giống tin đồn như vậy chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc là đủ rồi. Tin đồn có thể làm được Trương Tử Hiên cũng nhất định có thể làm được, hắn tin tưởng chính mình đối thản nhiên ái cũng không sẽ so với hắn thiếu. Người cùng người chi gian thật là chú ý duyên phận. Đôi khi là một loại tốt duyên phận, đôi khi mặc dù tương nộ, cũng chưa chắc là một loại tốt duyên phận. Tựa như thản nhiên cùng Trương Tử Hiên, từ năm đó làm minh giới sứ giả thản nhiên kiếp trước cùng Trương Tử Hiên khi đó kiếp trước, bọn họ hai cái tương nộ, ở sai địa điểm. Không thích hợp hai người tương nộ, mặc dù thoạt nhìn là một cái mỹ lệ chuyện xưa. Chính là lại từ đầu tới đuôi làm hai người trải qua tra tấn lúc sau mới phát hiện, bọn họ duyên phận sẽ chỉ làm bọn họ bị thương. Có lẽ là mang theo Lan Tuyết ký ức thản nhiên có được nửa người hồn phách thời điểm, Lan Tuyết mới hiểu được nhân thế gian tình yêu, kỳ thật là cho tới nay nàng căn bản là không học được. Đương lại lần nữa trọng sinh mà đến thản nhiên. Tái kiến đời đời kiếp kiếp gút mắt Trương Tử Hiên, Lan Tuyết minh bạch nàng đối Trương Tử Hiên đã từng những cái đó cảm tình. Kỳ thật căn bản là không phải tình yêu. Cho nên nàng cảm thấy chính mình đối hắn có điều thua thiệt, lại không nghĩ lại làm cái này sai lầm tiếp tục đi xuống, nàng phong ấn thản nhiên trong thân thể về Trương Tử Hiên hẳn là có ký ức, đây là Lan Tuyết lựa chọn. Lan Tuyết cũng cảm thấy này hết thệ là thời điểm nên chấm dứt. Nàng không nghĩ Trương Tử Hiên bị đã từng cảm tình buộc chặt đời đời kiếp kiếp trải qua này đó thống khổ, này có lẽ là nàng sai, nàng không thể lại làm chuyện này ở trọng sinh sau thản nhiên trên người kéo dài đi xuống. Có lẽ ở có chút người trong mắt cảm thấy thản nhiên bất quá chính là Lan Tuyết truyền thế, mà Lan Tuyết chính là thản nhiên kiếp trước. Lan Tuyết là thản nhiên, thản nhiên cũng là Lan Tuyết. Chính là kỳ thật các nàng hai cái là ở căn bản thượng có bất đồng. Lan Tuyết vẫn là đã từng cái kêu minh giới sứ giả, chỉ là ở nhân gian trải qua luân hồi mà thôi, nàng bản chất không có thay đổi. Mà thản nhiên bất đồng, thản nhiên là đã dùng nửa cái nhân loại hồn phách bán nhân bán thần. Lúc trước ở Lan Tuyết tử vong thời điểm, Bởi vì các loại nguyên nhân nàng hồn phách ném một bộ phận, là tin đồn cuối cùng giúp nàng tìm trở về, mới đưa đến Thản Nhiên Trọng Sinh. Mà ở Thản Nhiên Trọng Sinh phía trước, cũng chính là kia một bộ phận thuộc về minh giới sứ giả thần chi linh hồn thiếu hụt thời điểm, là từ thuộc về Thản Nhiên nhân loại tự thân diễn sinh ra hồn phách mà bỏ thêm vào. Đây cũng là vì cái gì mặc dù là lúc trước Thản Nhiên khuyết thiếu một bộ phận hồn phách lại vẫn là có thể giống người bình thường giống nhau cũng không có gì thường. Nay bộ phận nhân loại linh hồn không phải tin đồn cho nàng Mà là ở luân hồi đạo trung nàng chính mình diễn sinh mà đến. Ở thuộc về thần thức kia bộ phận hồn phách bị tin đồn tìm trở về lúc sau thản nhiên tuy rằng đã trải qua trọng sinh, chính là kia bộ phận thuộc về nhân loại hồn phách lại không có bởi vậy biến mất. Kỳ diệu chính là hai người cuối cùng cư nhiên rất hài hòa dung hợp, thản nhiên cùng thân là minh giới sứ giả kiếp trước cư nhiên có thể hợp thành nhất thể, như thế làm tin đồn không nghĩ tới. Lúc trước tin đồn cho rằng lan tuyết hồn phách tìm trở về lúc sau. Rất có khả năng kia bộ phận thuộc về nhân loại hồn phách liền sẽ ở trọng sinh thời điểm bị mất. Chính là không nghĩ tới cư nhiên bảo lưu lại xuống dưới. Nói cách khác, hiện tại thản nhiên là nửa người bán tiên chi hồn, nàng có được tiên linh lực chi nguyên, cho nên nàng tu luyện khởi linh lực tới phi thường mau. Hơn nữa cũng có được nhân loại cảm tình. Đối tình yêu hiểu được. Ở trọng sinh phía trước, thản nhiên tuy rằng cũng là nửa nhân loại hồn phách, cũng sẽ giống nhân loại giống nhau cảm nhận được tình yêu chính là nàng bởi vì có được một nửa kia thuộc về lan tuyết hồn phách, cũng chính là bán tiên hồn phách, nhân loại hồn phách vẫn luôn ở bán tiên hồn phách cấp chế hạ, tuy rằng có thể bổ sung thiếu hụt kia một bộ phận hồn phách, nhưng là kỳ thật chủ đạo vẫn là bán tiên chi hồn phách. Cho nên trọng sinh phía trước thản nhiên, tuy rằng cho rằng chính mình là Ái Lâm Đồng, nhưng là kỳ thật đây cũng là một loại ảo giác. Loại này ái khả năng càng như là thân tình. Bởi vì Lâm Đồng vẫn luôn làm bạn ở nàng trưởng thành 5 tháng. Hắn đuổi nàng hảo, hai người chi gian cảm tình tự hảo. Thản nhiên sai đem loại này cảm tình làm như là tình yêu. Chính là khi đó thản nhiên lại không biết. Mà hiện tại nàng cho rằng chính mình là không yêu lâm đồng, bởi vì chính mình thay đổi, cũng bởi vì thời gian ngăn cách. Kỳ thật này đó đều không phải chân chính nguyên nhân. Bất quá này đó có lẽ thản nhiên vĩnh viễn sẽ không biết. Chỉ cần nàng cho rằng chính mình là hạnh phúc là đủ rồi. Bất luận là tình yêu, vẫn là là thân tình, ở này đó làm thản nhiên đều có thể đủ cảm giác được hạnh phúc này liền vậy là đủ rồi. chính là. Hiện giờ thản nhiên thật sự có thể có được tình yêu, nàng hiểu được đi ái, bất quá người này lại không phải Trương Tử Hiên, không phải Tin Đồn, mà là thản nhiên, này có lẽ chính là bọn họ chi gian duyên phận đi. Tin Đồn biết thản nhiên yêu hâu dương đêm, thượng một lần từ Hát Quốc thời điểm cứu trở về thản nhiên thời điểm Tin Đồn kỳ thật cũng đã phát hiện. Bất quá, hắn không có khó xử bọn họ. Lâu như vậy đều đợi, hắn sẽ không để ý lại chờ nàng một đời, chỉ cần này một đời ở nhân gian luân hồi kết thúc, ở minh giới chỉ có hắn cùng nàng. Tin đồn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ trở đến nàng yêu hắn. Như vậy si tình, thật là liền nhân loại đều khó làm được, huống chi là có được tiên giả thể chế minh giới tương lai chi chủ. Tuy rằng minh giới cùng tiên giới trưởng quản quyền hạn bất đồng, chính là bản chất tới nói bọn họ đều là tu tiên thân thể, bọn họ đều là vô dục vô cầu. Nếu không phải năm đó ái chi nữ thần trộm đem ái truyền cho chính mình nhi tử, có lẽ tin đồn cũng là cùng mặt khác tiên giả hoặc là minh giới sứ giả giống nhau hoàn toàn không hiểu tình yêu. Đúng là bởi vì hiểu được cái, tin đồn cảm thấy hắn trong mắt nhìn đến thế gian so với bọn hắn muốn nhiều vẻ nhiều màu. Chính là đồng thời hắn cũng bởi vậy mà chịu đựng tình yêu cha tấn. Ngay cả chính hắn cũng không biết này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Năm đó minh giới chi vương phát hiện thê tử đem chỉ có nhân loại mới có tình cảm truyền cho nhi tử. Lúc ấy giận tí mặt, hắn cảm thấy thê tử đây là ở hại nhi tử. Giống bọn họ như vậy tu tiên thân thể là căn bản không cần nhân loại những cái đó tình cảm. đúng là bởi vì như vậy. Tin đồn cha mẹ từ lúc còn rất nhỏ liền bởi vì chuyện này tách ra. Vốn dĩ năm đó ái thần từ tiên giới gả đến minh giới chính là chưa bao giờ từng có tiền lệ, tuy rằng cho tới nay tiên giới cùng minh giới chi sử đều là không thể cùng nhân loại thông hôn, nhưng là lại không có hạn chế quá bọn họ chi gian thông hôn. Chính là hai giới tuy rằng đều là tu tiên thân thể, lại vẫn là có không ít bất đồng. Lúc trước gái thần yêu minh giới chi vương, mà minh giới chi vương cũng thưởng thức gái thần mỹ mạo, hai người mới thành hôn. Thành hôn là lúc liền chịu đủ tranh luận, đảo cũng không có xúc phạm hai giới chi quy. Chính là một cái là lãnh khốc vô tình minh giới chi vương, một cái là ái chi căn nguyên ái thần, chú định bọn họ chi gian sẽ không có tốt kết quả. Chưa xong con tiếp. Trước 588 kình địch thoái nhượng, ái thần vốn tưởng rằng chính mình có thể cho Minh Vương cùng nàng giống nhau cảm nhận được tình yêu, chính là nàng đã quên, Minh Vương là căn bản không có cảm tình. Mặc dù là nàng ở nỗ lực, nàng cũng không có cách nào thay đổi này hết thảy. Vì thế nàng liền đem hy vọng đặt ở chính mình nhi tử trên người, nàng hy vọng chính mình nhi tử tương lai sẽ không giống phụ thân hắn giống nhau trở thành một cái lanh khốc vô tình, căn bản không hiểu đến cái gì là ái, căn bản không rõ ái vương, giả. Nàng làm ái chi thần, đem ái chi lực giao cho nhi tử, làm hắn cảm nhận được thế gian này tình kỳ thật là tốt đẹp. Đáng tiếc nàng hảo ý ở minh vương trong mắt lại trở thành hại nhi tử độc dược, lúc sau minh vương cùng ái thần đại xảo một trận lúc sau, ái thần nản lòng thoái trí một mình trở về tiên giới Mà Minh Vương tuy rằng muốn truy hồi thê tử, nhưng là làm Minh Vương hắn có hắn tôn nghiêm, cho tới nay cũng không có cách nào thừa nhận chính mình sai rồi, cho nên cứ như vậy hai phu thê đã phân cách mấy ngàn năm. Kỳ thật thái thần không biết chính là, ở nàng cùng Minh Vương bên nhau mấy trăm năm, kỳ thật Minh Vương đã bị nàng thay đổi không ít. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là cái loại này lãnh khốc vô tình cảm giác, nhưng là trên thực tế hắn đã không phải lại đã từng cái kia một chút tình cảm đều không có Minh Vương. Tuy rằng hắn không có biểu hiện ra ngoài đối thê tử để ý, Nhưng là hắn lại ở thê tử rời khỏi sau, tiên lặng chiếu cố chính mình nhi tử. Thoạt nhìn là cái lãnh khốc nghiêm phụ, chính là hắn lại là bởi vì nhi tử làm không ít việc đốc. Hắn trong lòng đối nhi tử yêu quý tri tâm, này liền không phải một cái hoàn toàn không có tình cảm thần giả. Bất quá này đó không nói là ái thần, ngay cả minh vương chính mình đều không rõ ràng lắm, cho nên này mấy ngàn năm tới. Bọn họ cứ như vậy rằng có không có một phương về phía trước bước vào kia một bước. Loại chuyện này tin đồn cũng không có cách nào nhúng tay. Bất quá hắn biết phụ thân trong lòng là có mẫu thân, nếu không phải xem ở điểm này, hắn căn bản không có khả năng đáp ứng phụ thân tiếp nhận như vậy nhiều công tác. Hắn tưởng nếu là phụ thân từ nhiệm Minh Vương, có lẽ hắn sẽ đi tìm mẫu thân nhiều năm như vậy, hắn không đi tìm mẫu thân một phương diện là không bỏ xuống được mặt mũi, về phương diện khác là bởi vì hắn công tác quá nhiều không bỏ xuống được minh giới sự tình không có cách nào thời gian dài rời đi. Bất quá mặc kệ lúc trước cha mẹ kết hợp có phải hay không một loại sai lầm. Cũng mặc kệ chỉ có nhân loại mới có tình cảm đối tin đồn tạo thành bao lớn ảnh hưởng Ở đối mặt thản nhiên thời điểm, tin đồn luôn là cảm thấy chính mình là may mắn Gặp được nàng, yêu nàng Không phải một cái vô tình tiên ra. Loại này tốt đẹp cảm giác làm hắn cảm thấy mâu thân năm đó vì hắn sở làm, là đúng Tuy rằng thống khổ, lại cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc Cũng không phải được đến một người thời điểm mới có thể cảm thấy hạnh phúc Hay một người thời điểm Cũng sẽ cảm giác được hạnh phúc Đây là không hiểu ái người vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được. Đúng là bởi vì thản nhiên tin đồn tiền lệ, trương tử hiên cảm thấy chính mình có lẽ cũng có thể làm được. Nhìn đến chính mình ái người hạnh phúc, hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi. Đây là hắn hiện tại vì thản nhiên duy nhất có thể làm được sự tình. Ta ngày mai liền sẽ đến đô. tiểu dạ hẳn là còn muốn quá mấy ngày mới có thể xuất viện đi. Có hay không cái gì yêu cầu ta đại lao? Trương tử hiên nhìn âu dương đêm cùng thản nhiên hai người tựa hồ so dĩ vãng càng thêm thân mật, hắn miễn cưỡng cười vui. Tuy rằng có một số việc nghĩ dễ dàng, chính là làm lên lại là có chút khó. Hắn tưởng tượng quá chính mình muốn chúc phúc thản nhiên. Liên tính thản nhiên yêu người khác hắn cũng có thể thản nhiên tiếp thu. Chính là hiện giờ đối mặt tình huống như vậy, hắn vẫn là lập tức không có cách nào làm tốt một cái người thủ hộ, xem ra hắn còn cần chút thời gian mới có thể thích ứng đi. Sắc thật này cũng trách không được Trương Tử Hiên. Hắn nghĩ đến quá thản nhiên cùng Âu Dương đêm khả năng lẫn nhau chi gian là có hảo cảm. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền nhìn đến hai người ở bên nhau. Ở còn không có làm tốt tâm lý xây dựng thời điểm liền đối mặt bọn họ hai người, mặc cho là ai đều rất khó làm được. Cảm ơn, ta đại khái hậu thiên liền sẽ xuất viện, liền không phiền tói ngươi. Âu Dương đêm tuy rằng đối Trương tử hiên không có bày ra một bộ người sống chớ tiến thần sắc, nhưng là lại cũng hoàn toàn không tưởng ở ngay lúc này nhìn đến hắn. Mặc dù hắn là hảo ý tới thăm chính mình, chính là hắn nhìn thản nhiên ánh mắt làm Âu Dương đêm cảm thấy thực không thoải mái. Nếu là như thế này, ta đây còn có công tác, liền đi trước một bước. Có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Trương Tử Hiên lễ phép cười cười đưa ra muôn cáo tử. Âu Dương đêm không chào đón chính mình, hắn cũng không nghĩ nhìn đến hai người ở bên nhau bộ ráng, không bằng rời đi, tội gì muốn tra tấn chính mình đâu. Ta đây đưa ngươi. Thản nhiên quay đầu lại thừa dịp Trương Tử Hiên không chú ý thời điểm chừng mắt nhìn Âu Dương đêm liếc mắt một cái. Tiểu dạ đôi khi có điểm tiểu hài tử tính tình, ngươi đừng trách hắn. Thản nhiên thế Âu Dương đêm giải thích. Không quan hệ, đây mới là bình thường nam nhân hẳn là có phản ứng. Nếu là có người cùng ta đoạt bạn gái, ta tin tưởng ta thái độ sẽ không so với hắn hảo đi nơi nào. Bất quá, hắn so với ta may mắn, ta có bạn gái, ta không có, chờ ta có ta cũng có thể bá đạo như vậy. trương Tử Hiên sợ thản nhiên trong lòng có gánh nặng, mở ra vui vừa. Chỉ có chính hắn biết, hắn cả đời này sợ là trừ bỏ thản nhiên sẽ không ở hãy người khác. Này tốt thế tình duyên nơi nào là nói đoạn là có thể đoạn đâu. Ta thản nhiên nhìn Trương Tử Hiên tuy rằng là đang cười, kỳ thật cười lại không có tới đáy mắt miễn cưỡng cười vui, làm nàng có chút đau lòng, tốt như vậy người, nàng cũng không muốn thương tổn hắn. Đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo. Đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cô chính mình, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, nhớ do nói cho ta. Trương Tử Hiên tưởng lấy một cái đại ca thân phận bảo hộ ở thản nhiên bên người, đây là hắn cuối cùng còn có thể giữ lại đi. ân Tiên tâm đi, ta sẽ không cho người ta khi dễ, ta là ai a? còn chưa tin ta sao. Thản nhiên xem Trương Tử Hiên ra vẻ kiên cường, nàng cũng không nghĩ lại đi đụng vào hắn miệng vết thương, nếu là như thế này hắn sẽ cảm thấy hảo một chút, kia nàng liền nhiều cho hắn chút thời gian đi. Tiểu nha đầu, ngươi muốn hạnh phúc. Trương Tử Hiên sờ sờ thản nhiên đầu, giống một cái này chân chính đại ca như vậy cười đối thản nhiên nói. Ta sẽ... Thản nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình có chút khổ sở, rõ ràng hai người hảo hảo chính là nàng lại cảm thấy tựa hồ là ở dứt bỏ rất cái gì loại cảm giác này làm nàng rất khổ sở kia liên hảo ta đi trước ngươi trở về đi có thời gian tìm ngươi uống trà lần trước ngươi nói phải cho ta làm điều nhỏ đừng quên trương tử hiên nhìn thản nhiên biểu tình hắn không dám lại ngốc đi xuống hắn sợ trong chốc lát chính mình sẽ liên tiếp rời đi rời đi cái này hắn đã ai mấy sinh mấy đời nữ tử thản nhiên gật gật đầu nhìn theo trương tử hiên rời đi trong lòng cảm khái vang ngàn Trước kia nàng luôn là trốn tránh trương tử hiên, nàng không biết như thế nào đối mặt hắn. Chính là hiện tại, hắn rút cuộc chính mình tính toán từ bỏ, chính là không biết vì cái gì, nàng vẫn là sẽ cảm thấy thua thiệt hắn rất nhiều. Từ từ ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Nhìn có chút như đi vào coi thần tiên thản nhiên từ bên ngoài tiến vào, Âu Dương đêm thực nghiêm túc nhìn trầm trầm thản nhiên hướng nàng hứa hẹn. Ngươi đều nghe được. Thản nhiên biết tử dùng quá tẩy tùy đan lúc sau, Âu Dương đêm tính lực so thường nhân hảo quá nhiều, một gian phòng chi cách. Hắn hẳn là nghe được bọn họ đối thoại Ân, Hắn là người tốt, lần sau ta sẽ khách khí điểm Âu Dương đêm hướng về phía Thản nhiên nhết miệng cười Chính hắn cũng biết chính mình vừa rồi giống như có chút quá mức Lúc còn rất nhỏ, Âu Dương đêm liền nghe qua trương tử hiên đại danh Khi đó trương tử hiên thiếu niên này thiên tài nổi bật chính kính Ở đế đô chính là bọn họ này đó đại gia tộc vòng giữa hồng nhân A mỗi nhà vừa nói khởi bọn nhỏ tới Nhiều ít đều sẽ mang ra trương tử hiên tên Trương Tử Hiên chính là mọi người trong miệng thường thường đề cập cái kia con nhà người ta. Cái này làm cho Trương Tử Hiên tên này trở thành các đại nhân cảm nhận trung ưu tú hài tử tấm gương, mà những cái đó thường xuyên lịch ngợm bọn nhỏ trong lòng ác mộng. Bất quá đối Âu Dương hôm qua nói, cái này con nhà người ta lại là hắn khi còn nhỏ muốn siêu việt đối tượng. Tuy rằng chỉ có lúc còn rất nhỏ gặp qua một mặt lúc sau Âu Dương đêm liền đi dê thị, nhưng là mỗi năm trở lại đế đô ăn tết thời điểm. Âu Dương đêm cũng vẫn là sẽ từ đại gia trong miệng nghe được về Trương Tử Hiên tình hình gần đây. Khi đó hắn liền ở nỗ lực, hắn nói cho chính mình một ngày nào đó hắn sẽ siêu việt hắn. Cũng không phải vì được đến người khác khích lệ cùng tán thưởng, mà là đây là một loại thân là Âu Dương người nhà sinh ra đã có săn hiếu thắng tâm su xử. Khi đó Âu Dương đêm không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng Trương Tử Hiên trở thành tình địch. Ở những mặt khác hắn khó mà nói chính mình hay không có thể thắng quá Trương Tử Hiên, rốt cuộc hai người là ở bất đồng trong lĩnh vực phát triển. Nhưng là ở thản nhiên nơi này, hắn Âu Dương đem lại là thắng. Một cái người thắng đối đại đối thủ hẳn là có phong độ, vừa rồi làm như vậy sắc thật là không đúng. Kỳ thật đây mới là Âu Dương đem trong lòng chân chính ý tưởng. Bất quá hắn cũng không dám nói cho thản nhiên. Bằng không thản nhiên nhất định sẽ tức giận. Hắn biết, ở thản nhiên trong lòng Trương Tử Hiên là nàng bằng hữu, xem vừa rồi tình huống có lẽ thản nhiên đem Trương Tử Hiên làm như là so bằng hữu càng thêm thân hậu một loại quan hệ người. Thẳng nhiên là có bao nhiêu coi trọng bằng hữu thân nhân, Âu Dương đêm rất rõ ràng, cho nên hắn vẫn là ngoan điểm tương đối hảo. Âu Dương đêm cũng không giống nào đó ghen ghét tâm cường nam nhân, cảm thấy chỉ cần là thành chính mình bạn gái, nên cùng những cái đó đã từng từng có liên quan nam nhân bảo trì khoảng cách. Hắn cảm thấy có cách nghĩ như vậy nam nhân đều là tự ti nam nhân. Chỉ có cảm thấy không có cách nào cho chính mình âu hiếm nữ nhân hạnh phúc nam nhân, mới có thể sợ có một ngày nữ nhân bị người đoạt đi. Hắn tin tưởng. Mỗi một cái thích thản nhiên nam nhân đều là cùng hắn giống nhau ánh mắt cực hảo nam nhân. Đây là đối hắn nữ nhân một loại tán thành. Đồng thời, giống thản nhiên như vậy ưu tú nữ tử, thích nàng hơn nữa dám biểu đạt ra tới, đều tuyệt đối không phải người thường. Ở Âu Dương đêm sở không hiểu rõ thời điểm, bọn họ từng có như vậy hoặc là như vậy chuyện xưa, tuy rằng cuối cùng thản nhiên lựa chọn Âu Dương đêm, là Âu Dương đêm may mắn, chính là cũng hoàn toàn không đại biểu bọn họ chính là chân chính thua ra. Không có tình yêu. Người cùng người chi gian vẫn là có các loại dứt bỏ không ngừng gốc mắt. Nếu là bởi vì không thể yêu nhau liền phải đoạn tuyệt lui tới, này không khỏi quá keo kiệt, quá không có phong độ. Đặc biệt là giống Trương Tử Hiên, tin đồn như vậy ưu tú tình địch, Âu Dương đêm biết bọn họ không phải đơn giản cái gọi là tình cảm thượng gốc mắt, thản nhiên xử lý như thế nào bọn họ chi gian quan hệ, hắn là sẽ không đi can thiệp thản nhiên ở phương diện này quyết định. Chưa xong còn tiếp. Trước 589 cầu hôn. Thản nhiên bồi Âu Dương đêm ở bệnh viện lại ở một ngày. Ngày hôm sau, Thản Nhiên lại là sáng sớm hồi khách sạn thay quần áo, cấp Âu Dương đêm chuẩn bị đồ bổ. Từ khách sạn hồi bệnh viện thời điểm, lại đụng phải Trương Tử Hiên. Trương Tử Hiên giao cho Thản Nhiên một cái hộp, nói là đưa cho Thản Nhiên quà sinh nhật. Thản Nhiên lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay ăn sinh nhật ra mấy ngày nay bởi vì Âu Dương đêm sự tình, vội đến độ đã quên chính mình sinh nhật. Trương Tử Hiên nói chính mình cũng là ngày hôm qua trở về thời điểm mới nhớ tới Thản Nhiên hôm nay ăn sinh nhật. Đơn giản chuẩn bị một kiện lễ vật mong rằng thản nhiên không cần ghét bỏ. Thản nhiên cười nói, hắn chính là chỉ đưa trương sinh nhật tạm chính mình cũng thật cao hứng, huống chi còn lo lắng chuẩn bị lễ vật. Trương tử hiên cười cười nói chính mình một lát liền hồi đế đô, chờ trở lại đế đô lại cấp thản nhiên đền bù sinh nhật, thản nhiên đồng ý, nói chờ đến trở về thỉnh trương tử hiên ăn cơm. Trương tử hiên cười nói chính mình cũng coi như là có lục ăn, đến lúc đó thản nhiên muốn đích thân xuống bếp. Hai bên ước định lúc sau trương tử hiên liền rời đi. Hắn nghĩ có lẽ lần sau gặp mặt thời điểm, hắn liền có thể thản nhiên đối mặt thản nhiên, có thể buông qua đi, một lần nữa bắt đầu, lấy một loại tân phương thức đi ái thản nhiên, bảo hộ nàng. Thản nhiên không tưởng nhiều như vậy, nàng ấn tượng giữa này bất quá là một lần cùng trương tử hiên nhận thức tới nay bình thường tạm biệt, so với dị vãng tới nói, lần này thời gian cũng coi như là tương đối đoạn. Tin tưởng không bao lâu bọn họ liền có thể ở đế đô lại lần nữa gặp mặt, mặc kệ thản nhiên cùng Âu Dương đêm sẽ thế nào nàng trong lòng trương tử hiên cũng là rất quan trọng người những cái đó về kiếp trước những cái đó ký ức tuy rằng nàng không nhớ rõ chính là nàng biết bọn họ quá khứ quan hệ tự nhiên không phải có thể như vậy đơn giản dứt bỏ này đối lan tuyết đối trương tử hiên đều là rất quan trọng ràng buộc thản nhiên cùng trương tử hiên phân biệt lúc sau nàng trở lại trong không gian vì âu dương đêm chuẩn bị đồ bổ cung đan dược viết xuống về nàng 22 tuổi sinh nhật nhật ký lại là một năm nàng trọng sinh lúc sau tuy rằng không có viết nhật ký thói quen Nhưng là lại sẽ ở mỗi năm sinh nhật viết một thiên nhật ký. Đem nàng này một năm giữa đáng giá ký lục sở hữu thời gian đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ làm trọng sinh quan trọng ký lục, viết ở nhật ký giữa. Bởi vì không gian nội cùng không gian ngoại thời gian tốc độ chạy kém, thản nhiên tuy rằng ở trong không gian bởi vì viết nhật ký dùng không ít thời gian, nhưng là ra không gian cũng bất quá là so ngày hôm qua chậm hơn một giờ. thản nhiên nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm nên trở về bệnh viện. Nàng đơn giản trang phẫn một chút. Rốt cuộc hôm nay là chính mình sinh nhật. Tuy rằng muốn ở bệnh viện bồi Âu Dương đêm, nhưng là cũng không thể bất quá không phải. Chờ Thản Nhiên trở lại bệnh viện thời điểm, thời gian đã là buổi sáng 11 giờ. Thản Nhiên còn không có bước vào phòng bệnh, nhưng là lại giống như có loại kỳ quái cảm giác. Trong phòng bệnh có chút quá an tĩnh, giống như chỉ có Âu Dương đêm một người ở theo lý thuyết không nên à, hứa long không phải ở trong phòng bệnh cười theo cũng sao. Hắn không phải hẳn là cũng ở trong phòng bệnh sao. Thản Nhiên đẩy ra phòng bệnh ph Lập tức bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người Đây là Từ từ, tuy rằng cái này địa điểm cũng không phải như vậy lãng mạn Nhưng là hôm nay là một cái đặc thù nhật tử Ta muốn tuyển ở cái này đặc thù nhật tử tới làm một kiện Đối ta ý nghĩa trọng đại sự tình Âu Dương đêm một thân quân trang thẳng đứng Tay phủng một bó hoa tươi Đứng ở cửa ngênh đón Thản nhiên Người đây là Thản nhiên nhìn Âu Dương đêm tự hồ là trải qua một phen sửa sang lại Liền ngày thường trước nay đều không quá để ý tóc Tựa hồ cũng là đặc biệt trải vượt qua. Từ từ năm nay là ngươi sinh nhật. Âu Dương Đêm cười nhìn Thản Nhiên. Nha đầu này nhất định này đây vì chính mình đã quên nàng sinh nhật, hắn muốn cho nàng một kinh hỉ, một cái đại đại kinh hỉ. Nguyên lai like ngươi cũng nhớ rõ à, ta cái này thọ tinh nhưng thật ra cấp đã quên, cảm ơn ngươi tiểu dạ, bất quá giống như đem phòng bệnh bố trí thành như vậy có điểm qua đi. Chúng ta có thể chờ ngươi xuất viện lại đền bù sinh nhật. Thản Nhiên cho rằng Âu Dương Đêm là tỉ mỉ chuẩn bị phải cho chính mình ăn sinh nhật. Nàng còn không có nghĩ đến kỳ thật Âu Dương đêm là có một cái lớn hơn nữa kinh hỉ đang chờ nàng. Hôm nay là người sinh nhật. Nhưng là trong cuộc đời ta đại nhật tử. Âu Dương đêm liền biết thản nhiên sẽ không nghĩ đến chính mình là muốn làm cái gì. Từ từ, ta nhận thức người 16 năm còn muốn nhiều. Ta nhân sinh đến bây giờ mới thôi hơn phân nửa đều là cùng ngươi cùng nhau trải qua. Ta tin tưởng ta đối với ngươi cảm tình, ta cũng tin tưởng ta chính mình là có thể cho ngươi hạnh phúc. Có lẽ hiện tại làm như vậy. Ngươi sẽ cảm thấy ta là có chút xúc động, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng. Hiện tại ta so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc. Nói tới đây, Âu Dương Đêm chính mình đều có chút nghẹn ngào, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ kích động như vậy. Thản nhiên Tựa Hồ nghĩ đến Âu Dương Đêm muốn nói gì, nhìn có chút nghẹn ngào Âu Dương Đêm, nàng cũng cảm thấy rất là cảm động. Nàng trước nay không tưởng nhiều ngày này, cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Ta Âu Dương Đêm khẩn cầu ngươi mạnh Thản Nhiên gả cho ta, trở thành ta thê, làm ta bảo hộ ngươi. Làm ta cho ngươi hạnh phúc, làm chúng ta cùng nhau nắm tay tương lai sở hữu năm tháng, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, cũng sẽ vì ngươi bảo vệ tốt ta chính mình, ta sẽ tiểu tâm tận lực không cho chính mình bị thương, không cho ngươi lo lắng âu dương đêm càng nói càng kích động, hắn nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Những lời này lại nói tiếp, nghe tới là cỡ nào bình phạm, chính là giờ phút này lại như là ở hai người trên người làm ma pháp, làm này bình phạm mà chân thành thổ lộ, nghe tới là như vậy cảm động. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn đáp ứng hắn cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, từ bên ngoài ùng tiến vào thật nhiều thật nhiều người. Có thản nhiên ở đặc chiến đại đội các chiến hưu, còn có bệnh viện nhân viên y lề tế nhóm, đứng ở cuối cùng còn có La Gia Minh hai phu thê. Từ từ, ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? Âu Dương đem lấy ra phía trước tỉ mỉ thiết kế đặc biệt thỉnh La Gia Minh hỗ trợ chế tác nhẫn, quy một gối xuống đất nhìn thản nhiên, nghiêm túc hỏi ra câu kia hắn ở trong lòng diễn luyện không biết bao nhiêu lần lời nói. Thản nhiên nhìn trong phòng đại gia, mặt lập tức đỏ. Nàng không nghĩ tới chính mình muốn sớm như vậy mình gả chồng, nhưng là nàng tâm nói cho chính mình nàng cũng không tưởng cự tuyệt Âu Dương đêm. Từ từ, ngươi muốn suy xét rõ ràng, không cần tưởng mặt khác, hai người ở bên nhau, quan trọng là các ngươi tâm. La Gia Minh nhìn ra thản nhiên thẹn thùng. Thản nhiên tuy rằng không phải La Gia Minh thân sinh nữ nhi, chính là ở hắn trong lòng, thản nhiên tuyệt đối là hắn coi như con mình. Hắn tuy rằng thưởng thức Âu Dương đêm, cảm thấy nếu là Âu Dương đêm nói, đem nữ nhi gả cho hắn cũng là có thể nói được quá khứ. Hắn tiểu tử thối không đủ tư cách. Chính là loại chuyện này vẫn là muốn xem thẳng nhiên chính mình ý tứ, hắn xem ra tới thẳng nhiên là thích Âu Dương đêm tiểu tử này. Nhưng là kết hôn chuyện lớn như vậy, hắn vẫn là hy vọng nữ nhi có thể suy xét rõ ràng, không cần bởi vì mọi người đều ở, nàng vì Âu Dương tiểu tử mặt mũi mà đáp ứng. Đương nhiên, dưới tình huống như thế, hắn cũng là hy vọng nữ nhi có thể tiếp thu Âu Dương đêm cầu hôn. Rốt cuộc Âu Dương đêm luôn luôn không phải xúc động người. Hắn ở làm ơn La Gia Minh giúp hắn định chế nhận thời điểm cũng đã đem hắn ý tưởng nói cho La Gia Minh. La Gia Minh xem ra tới, hắn xác thật không phải nhất thời xúc động. La Gia Minh nói xong câu đó, mọi người dừng làm ồn thanh âm. Xác thật, chỉ là một chuyện lớn, bọn họ hẳn là làm đương sự chính mình làm quyết định, hiện tại ổn ảo không nhất định là đối bọn họ hảo. Âu Dương đêm khẩn trương nhìn thản nhiên, hắn trong lòng có cái thanh âm, từ từ, đáp ứng rồi đi, ta sẽ ái ngươi cả đời. Ta sẽ ái ngươi thắng qua ta chính mình sinh mệnh. Những lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng nói, hắn không nghĩ cấp thản nhiên áp lực. Thản nhiên nhìn Âu Á đêm mặt, trong đầu nhớ tới bọn họ đã từng trải qua đủ loại, nghĩ chính mình đã từng bởi vì phát hiện chính mình thích tiểu giảm mà đi khắc chế phần cảm tình này phí bao lớn sức lực, chính là kết quả là lại vẫn là đánh không lại chính mình tâm. Nàng ái Âu Dương đêm đây là không thể nghi ngờ. Nàng vì có thể dũng cảm đi hái, nàng có lẽ thương tổn rất nhiều hái nàng người. Nàng nói cho chính mình muốn thuận theo chính mình tâm, dũng cảm một ít, Nàng tựa hồ không có gì lý do đi cự tuyệt Âu Dương đêm, nàng tâm cũng nói cho nàng không cần đi cự tuyệt. Này còn không phải là nàng muốn sao. Tuy rằng tới quá sớm một ít, nàng tin tưởng Âu Dương đêm nói qua, hắn hôm nay cầu hôn cũng không phải nhất thời xúc động, hắn làm người thản nhiên là hiểu biết, hắn ngày thường liền không phải cái dễ dàng xúc động người. Lúc trước thản nhiên liền vẫn luôn cảm giác Âu Dương đêm tựa hồ so nàng càng như là cái trọng sinh mà đến người trưởng thành. Hắn bình tĩnh cơ trí, làm việc cẩn thận. Hắn sẽ không lấy chuyện lớn như vậy tới vui lùa. Mà thản nhiên chính mình cũng là thực nghiêm túc suy xét hơn nữa. trải qua lâu như vậy thời gian khảo nghiệm mới quyết định nói cho Âu Dương đêm chính mình là thích hắn. Nếu đã quyết định muốn đi hảo hảo kinh doanh phần cảm tình này, hôn nhân bất quá là chuyện sớm hay muộn, nàng không cần phải như vậy kháng cự. Liên ở mọi người khẩn trương nhìn thản nhiên, không biết nàng sẽ như thế nào quyết định thời điểm, thản nhiên đột nhiên lập tức liền cười. Này tươi cười chiếu sáng mỗi người tâm. Giống như là trời đông giá rét đột nhiên chiếu xạ tiến vào kia một bó ánh mặt trời, đem Âu Dương đêm khẩn trương vạn phần tâm lập tức liền ấm áp hòa tan. Ta nguyện ý. Thản nhiên một tiếng nhẹ nhàng đáp ứng, làm Âu Dương đêm cùng mọi người tâm tình đều kích động lên. Kết hôn, kết hôn trong phòng bệnh thanh âm vang thiên chấn mà, tất cả mọi người bị này phân vui sướng tâm tình sở cảm nhiễm, đại gia trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình. Âu Dương đêm tâm tình tự nhiên là không đáng nói nên lời. Hắn tận lực khống chế được chính mình bởi vì kích động mà run rẩy tay giúp thản nhiên mang lên kia cái tượng trưng hứa hẹn nhẫn. Trước kia xem người khác vì người yêu mang lên nhẫn thời điểm, luôn là không hiểu vì cái gì những người đó đều cười đến giống cái ngốc tử giống nhau. Đương giờ khắc này phát sinh ở chính mình trên người thời điểm, Âu Dương đêm mới hiểu được, loại này cảm giác hạnh phúc là làm người kích động sẽ vô pháp khống chế chính mình cảm xúc cùng biểu tình. Hắn tin tưởng chính mình giờ phút này cũng nhất định sẽ giống cái đồ ngốc giống nhau cười bởi vì ở trong lòng hắn được đến thẳng nhiên, chính là được đến toàn thế giới. Âu Dương đêm cùng Thản nhiên các chiến hữu phi thường vì bọn họ hai người cao hứng, không nghĩ tới vừa mới đã trải qua sinh tử chi kiếp Âu Dương đêm sẽ nhờ họa được phúc mà ôm được Mỹ nhân về. Trước kia mọi người đều cảm thấy Âu Dương đêm động tác quá chậm, lâu như vậy cũng không dám thổ lộ, lần này trở về nhất định sẽ dọa bọn họ nhảy dựng, tiểu tử này không ra tay liền bãi, vừa ra tay chính là nhanh như vậy động tác, thật là làm người vừa mừng vừa sợ a. Trước 595 đồng đi qua, Âu Dương đêm cái này trong phòng bệnh náo nhiệt tình cảnh hấp dẫn tới rất nhiều người, nhân viên y tế là trước tiên cũng đã nhận được thông chi, lúc ấy bởi vì là muốn ở trong phòng bệnh bố trí cầu hôn nơi sân, không có khả năng không thông qua bệnh viện, cho nên vừa rồi ở đại gia một hống mà nhập thời điểm, có không ít là nhà này bệnh viện nhân viên y tế. Tuy rằng tại đây ra bệnh viện công tác thời gian dài như vậy, nhưng là đại gia chính là cũng chưa gặp qua ở bệnh viện trong phòng bệnh cầu hôn. Mọi người tò mò ở phòng bệnh cách đó không xa chờ, không được tới gần phòng bệnh, đây cũng là Âu Dương đêm phân phó. Thản nhiên siêu cường cảm ứng lực, nếu là có người ở phụ cận trở, thản nhiên là nhất định sẽ phát hiện. Như vậy kế hoạch của hắn liền khó có thể tiến hành rồi. Cho nên là ở Âu Dương đêm chính thức bắt đầu cầu hôn thời điểm, đại gia mới tiến vào. Âu Dương đêm cầu hôn thành công, hắn kích động ôm thản nhiên, vui sướng dị thường, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia thảo người ghét nữ nhân cư nhiên còn sẽ ở bệnh viện xuất hiện Các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn đến chính mình thích nam nhân cư nhiên ở bệnh viện nhanh như vậy liền cầu hôn. Cái kia họ trương nữ cảnh cảm giác chính mình đều mau điên rồi. Ta bỏ ra tới, cho ta đem người mang đi. Thật là phiền nhân, như thế nào sẽ có như vậy người đáng ghét đâu? nay không hài hòa một tiếng lạnh giọng chất vấn, là nguyên bản thực sung sướng không khí lập tức làm cho có chút xấu hổ. Một trung đội đội trưởng có chút đau đầu nhìn cái kia nữ, mặt lập tức liền đen đến tới. Các đội viên cũng biết lúc này nên làm cái gì? Cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp đem người ra đi, cái kia họ trương nữ nhân còn tưởng mở miệng nói cái gì đó đều không kịp. Thản nhiên nhìn này hết thể không có nhúng tay. Nàng biết nữ nhân này là tình huống như thế nào lúc sau, cũng không tính toán nhúng tay chuyện này. Nàng tin tưởng Âu Dương đêm có thể chính mình xử lý tốt. Quả nhiên tại đây loại thời điểm nữ nhân kia không có ánh mắt cư nhiên muốn nháo bãi, lúc này đây là thật sự chọc giận Âu Dương muộn rồi. Ngay thường đối sự tình gì đều đạm nhiên đối mặt Âu Dương đêm lúc này đây quyết định không hề nuông chiều nữ nhân này. Nhưng phàm là có thể xúc phạm tới thẳng nhiên người hoặc là sự tình, Âu Dương đêm đều sẽ trước tiên xử lý tốt. Mọi người xem không hiểu ra sao xuất hiện, lại không thể hiểu được bị mang đi nữ nhân tựa hồ chính là mấy ngày hôm trước ở trong phòng bệnh bị đuổi ra đi nữ nhân kia. Đại khái minh bạch cái này cầu hết cốt truyện đại khái là cái cái gì cốt truyện? Có người suy đoán nữ nhân này không biết lượng sức. Hai ngày này Thản Nhiên ở bệnh viện bồi hộ Âu Dương đêm thời điểm nhân viên y tế cũng đều nhiều ít cùng Thản Nhiên có chút tiếp xúc cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử đoạt được mọi người hảo cảm cái kia vừa rồi muốn nháo chàng nữ nhân cùng nhân gia so sánh với thật đúng là chính là một cái bầu trời một cái là thấp thượng tự nhiên không biết lượng sức muốn phá hư nhân gia cầu hôn thật là đủ chán ghét không được hoang nên người bị thanh trang lúc sau đại gia lưu lại chia sẻ Âu Dương đêm vì Thản Nhiên chuẩn bị bánh sinh nhật. Tuy rằng hắn lựa chọn hôm nay nhật tử tới cầu hôn, chính là cũng không thể bởi vì hắn cầu hôn liền bỏ qua thản nhiên sinh nhật. Hắn chuẩn bị ở cầu hôn lúc sau, thế thản nhiên khánh sinh. Tuy rằng không xác định có thể hay không đủ thành công làm thản nhiên đáp ứng gả cho chính mình. Chính là hắn đều hy vọng bồi thản nhiên vượt qua nàng mỗi một cái sinh nhật. Thản nhiên ở chính mình 22 tuổi thời điểm thu được câu dương đêm đưa cho nàng đệ thập lục song thủy tinh dày đồng thời, cũng đã chịu kia cái tượng trưng ái vinh hằng nhẫn thản nhiên hiện tại ngẫm lại cảm thấy rất là cảm khái, không nghĩ tới lúc trước Âu Dương đêm vì chính mình chế tạo cái này thủy tinh dày công chố ngộng, có một ngày cái này vương tử thật sự sẽ xuất hiện, mà cái này vương tử chính là Âu Dương đêm. Nhìn Âu Dương đêm vui vẻ bộ dáng, nàng cảm thấy giờ phút này thực hạnh phúc. Nguyên lai like hạnh phúc đơn giản như vậy, không cần vật chất, không cần bất luận cái gì lý do, chỉ là nhìn người yêu vui sướng. liền sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Nàng nhớ tới chính mình trọng sinh phía trước, tuy rằng cùng lâm đồng yêu nhau. Lại giống như không phải như bây giờ cảm giác. Không phải không yêu. Nhưng là lại tựa hồ không biết là nơi nào bất đồng cảm giác. Thản nhiên nghĩ này đó, vừa nhắc đầu cư nhiên ở cửa phòng bệnh thấy được Lâm Đồng thân ảnh. Nàng tưởng chính mình hoa mắt, nhưng là lại nhìn kỹ, chính là Lâm Đồng. Bên cạnh còn có ngày đó bị thản nhiên đụng vào trình an, xem ra bọn họ hai cái là cùng nhau tới. Thương thế của ngươi thế nào? Thản nhiên cười đứng lên đi qua hướng đi hai người chào hỏi. a a khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều. Không nghĩ tới hoành động toàn bộ bệnh viện cầu hôn vai chính cư nhiên là người A. Trịnh ăn không nghĩ tới ngày đó đụng vào chính mình cái kia xinh đẹp nữ hài tử cư nhiên là hôm nay trận này toàn viện hoành động cầu hôn nữ chính. Thật là đáng tiếc, như vậy xinh đẹp nữ hài tử cư nhiên nhanh như vậy liền chủ. Hán huynh đệ thật đúng là chính là bạch bạch yêu thầm nhân gia. Ngạch ta cũng không nghĩ tới chính mình lập tức sẽ nổi danh. Thản nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Âu Dương đêm liếc mắt một cái, đều là hắn. Thật là đem cầu hôn sự tình lộng tới nhiều người như vậy đều biết. Âu Dương đêm vừa rồi còn ở cùng La Gia Minh nói chuyện, nhìn đến Thản Nhiên hướng cửa đi rồi, cũng không chú ý nàng đi làm cái gì. Lúc này Thản Nhiên quay đầu lại chừng hắn, hắn cùng La Gia Minh nói một tiếng liền tới đây. Từ từ, vị này chính là Âu Dương đêm giống như không quen biết hai người kia. Ngượng ngùng, ta còn không có hỏi qua các ngươi tên đâu. Thản Nhiên lần trước cũng là cùng Trịnh An vội vàng vừa thấy, còn không có chính thức giới thiệu quá lẫn nhau đâu. Lâm Đồng nàng là nhận thức, nhưng là nàng lại không thể cùng hắn tương nhận. Ta kêu Trịnh An, đây là ta hảo huynh đệ Lâm Đồng. Trịnh An cũng mới nghĩ đến bọn họ còn không biết cái này xinh đẹp cô nương gọi là gì đâu, đây là hồ đồ. Ta là mạnh Thản nhiên, đây là ta. Vị hôn phu Âu Dương đêm. Thản nhiên tự nhiên báo thượng chính mình tên thời điểm, tới rồi giới thiệu Âu Dương đêm thời điểm có chút do dự vẫn là dùng như vậy một cái xưng hô. Nàng dĩ vãng giới thiệu Âu Dương đêm thời điểm đều sẽ nói đây là nàng bạn tốt hoặc là nói giỡn nói là thành mài trúc mã. Chính là hiện tại hai người quan hệ bất đồng, nàng nhiều ít vẫn là có chút không thói quen. Các ngươi hảo, Âu Dương đêm tuy rằng cảm thấy Thản nhiên nhận thức hai người rồi lại không biết nhân ra tên bộ dáng này giống như có chút kỳ quái, bất quá nghe được Thản nhiên như vậy giới thiệu chính mình thời điểm, Âu Dương đêm trên mặt cười là thu đều thu không được. Ta ngày đó ngoài ý muốn thang lầu châu ngoặc không cẩn thận đụng vào trình an, cũng coi như là một loại duyên phận đi, ta giúp hắn tiếp cốt. Cũng khó được hắn lá gan đủ đại làm ta cái này không quen biết người giúp hắn. thản nhiên nhớ tới ngay lúc đó tình huống, cũng là một trận buồn cười. Lúc ấy nàng là bị ghen ghét tâm hướng hôn đầu óc mới gặp gỡ trình an. Lúc ấy nàng chính mình liền nghĩ giúp nhân gia trần trị, nhưng thật ra đã quên, nàng chính là không quen biết nhân gia. Một cái không quen biết người xa lạ, đột nhiên nói muốn giúp chính mình nối xương, thật sự rất ít có người lúc ấy sẽ tiếp thu đi. Ta từ nhỏ lá gan liền đại, nói nữa ta sẽ xem người, kết quả chứng minh ta là đúng. Ngươi sát thật rất lợi hại a. Trình An cười hì hì tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Cùng với nói là lúc ấy hắn tin tưởng thản nhiên, không bằng nói là hắn lúc ấy căn bản là không có tới cặp tưởng. Cảm ơn ngươi như vậy tin tưởng vị hôn thê của ta. Âu Dương đêm luôn luôn đem thản nhiên sự tình làm như là chính mình sự tình. Đối phương này hẳn là xem như đối thản nhiên một loại khẳng định, hắn so thản nhiên còn vui vẻ. Ngươi quá khách khí, là ta nên nói cảm ơn. Nếu không phải mỹ nữ bác sĩ y y thuật hảo. Ta cánh tay phẳng chừng muốn vài tháng mới có thể hảo đâu. Vừa rồi ta đi tái khám, bác sĩ nói lại có một tháng liền cũng có thể hoàn toàn hảo. Trình An Cao hưng hướng Thản Nhiên nói lời cảm tạ. Kia đây là chuyện tốt ta, chúc mừng ngươi. Hôm nay là ta sinh nhật, tiểu dạ chuẩn bị rất nhiều bánh kem, các ngươi tiến vào ăn khối bánh kem đi. Thản Nhiên cười mời hai người. Thản Nhiên từ bắt đầu có thể tránh đi Lâm Đồng tầm mắt, hiện tại chậm rãi nàng phát hiện kỳ thật nàng giống như ở đối mặt Lâm Đồng thời điểm, không có nguyên lai tưởng tượng như vậy khẩn trương. Có thể là bởi vì Âu Dương đem tại bên người quan hệ, nàng tựa hồ có thể hoàn toàn đem Lâm Đồng làm như là một cái đã từng nhận thức lao bằng hưu. Cũng không có cái gì đặc biệt tình cảm ở bên trong. Nguyên lai, like, muốn buông cư nhiên là đơn giản như vậy sự tình. Thản nhiên nhìn Lâm Đồng trong mắt đã không có đã từng ký ức giữa quen thuộc lưu tình, hắn đối mặt chính mình là một loại đơn thuần thưởng thức, không có pha mặt khác cảm tình. Bọn họ hai người là thật sự đã qua đi, ở thản nhiên trong lòng đây là một đoạn vĩnh viễn chôn giấu ở ký ức giữa hồi ức. Mà Lâm Đồng xác thật cái gì cũng không biết. Như vậy cũng thực hảo, ít nhất thản nhiên sẽ không cảm thấy giống đối mặt Trương Tử Hiên như vậy thua thiệt nhiều như vậy. Lâm Đồng tuy rằng thích thản nhiên, nhưng là chính mình tương tư đơn phương cũng liền giới hạn trong tương tư đơn phương. Bọn họ vẫn là tưởng ngộ đã quá muộn, nếu là sớm một ít, có lẽ bọn họ còn có cơ hội bắt đầu. Chính là hiện tại nhân gia đã danh hoa có chủ, hắn ấy lòng phần cảm tình này cũng chỉ có thể vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Lâm Đồng ở những ngày về sau sẽ thường xuyên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy thản nhiên thời điểm nàng kia khuynh thành chi dung tươi đẹp như cảnh xuân tươi cười hắn cũng không biết bọn họ ở những cái đó hắn chưa từng trải qua quá muộn một đời hai người lại là có như vậy thâm duyên phận thản nhiên từ giờ khắc này khởi đem lâm đồng chỉ là làm như một cái trong lòng lão bằng hữu nàng không hề yêu cầu cố tình lảng tránh nàng có thể thản nhiên đối mặt nàng cùng hắn từ giờ trở đi làm lại từ đầu thản nhiên sinh nhật cùng ngày nhận được đại gia thăm hỏi đều biết nàng người không ở đế đô Lễ vật phía trước cũng đã gửi đến Âu Dương gia nhà cũ, chờ thản nhiên trở về hủy đi. Vốn dĩ chính là một cái sinh nhật chúc phúc điện thoại, không nghĩ tới trong điện thoại đại gia cư nhiên ở trong điện thoại nghe nói bọn họ hai người ở bên nhau, hơn nữa Âu Dương đem cầu hôn thành công tin tức, đều nói thẳng này thật là cái thiên đại tin tức tốt. Đại gia đối hai người tỏ vẻ chúc phúc đồng thời, còn nói trở lại đế đô nhất định phải ở hảo hảo làm một hồi tiệc đính hôn, không thể làm chuyện lớn như vậy liền như vậy đi qua. Đặc biệt là Âu Dương gia người ta nói chờ bọn họ trở về nhất định phải hảo hảo làm một hồi, tuyệt đối không thể ủy khuất thản nhiên. Thản nhiên cười ở trong điện thoại nhất nhất cảm tạ đại gia chúc phúc, cũng đồng ý lao ra tử bọn họ hảo ý, nếu là trưởng bối ý tứ, muốn làm đính hôn rượu làm một hồi đi, dù sao nàng cũng chạy không thoát, mọi người đều cao hứng, thừa dịp tất cả mọi người ở, cũng có thể đại tụ hội một lần. Thật dài thời gian chưa thấy qua Văn gia vài vị, thừa dịp lần này gặp mặt, thuận tiện còn muốn thảo luận một chút thiên hoa đảo bên kia sự tình. Cũng coi như là một cái cơ hội tốt. Chưa xong còn tiếp. chương 591 bí mật hội nghị. Ở Nam Sơn Bệnh viện lần này cầu hôn còn tạo thành tiểu phạm vi hoành động, bất quá bởi vì Âu Dương đêm thân phận đặc thù, trước đó chào hỏi qua, cho nên cũng không có truyền thông đưa tin ra tới, nói cách khác, đế đô bên kia phỏng trừng đều hoành động. Chính là này tiểu phạm vi hoành động, làm thản nhiên bọn họ cũng không có cách nào ở bệnh viện tiếp tục trụ đi xuống. Cũng may Âu Dương đêm tình huống tương đối ổn định, Bọn họ có thể làm xuất viện thủ tục hồi đế đô tù dưỡng Tới rồi cuối cùng rời đi Nam Sơn Thời điểm thản nhiên cũng không biết rốt của Âu dương đêm là xử lý như thế nào Cái kia họ trương nữ nhân sự tình Bất quá nàng cũng không tính toán hỏi Loại này tiểu nhân vật sự tình không cần nàng hỏi đến Chuyện này xác thật cuối cùng là Âu Dương đêm tự mình hỏi đến Hắn trực tiếp làm phụ thân cấp Nam Sơn Cục trưởng Cục Công an gọi điện thoại Nói cho đối phương chính mình thân phận Làm hắn nhìn xử lý Hắn tuy rằng không nghĩ bởi vì chuyện như vậy đối một cái liệt sĩ con cái đuổi tận giết tuyệt, nhưng là cũng không nghĩ từ nay về sau vì chính mình cùng thản nhiên mai phục mầm tai họa. Hắn cấp Âu Dương Vân nói ý tứ là hắn không hy vọng nữ nhân này rời đi Nam Sơn, khiến cho nàng ở chỗ này cả đời thì tốt rồi. Kỳ thật từ nào đó góc độ tới xem, này cũng không phải trừng phạt, ở Nam Sơn nơi này, nàng gây ra hỏa sự, có lẽ còn có người thế nàng thu thập. Nhưng là nàng nếu là tới rồi địa phương khác chọc phải không nên dây vào người liền không dễ dàng như vậy. Âu Dương đêm làm như vậy cũng không phải nhân từ nương tay, mà là cho nàng phụ thân chừa chút mặt mũi. Như vậy một vị anh hùng nếu là bởi vì chính mình như vậy nữ nhi mà bị thế nhân phê bình, vậy quá làm người thất vọng buồn lòng, cho nên tới rồi cuối cùng Âu Dương đêm cũng không có làm ra cái gì quá mức hành động. Này xem như đối nàng cuối cùng nhân từ. Âu Dương đêm biết thản nhiên sẽ không hỏi đến. Hắn nghĩ tới mặc dù là thản nhiên muốn hỏi. Hắn cũng sẽ từ đầu chí cuối nói cho thản nhiên quyết định của hắn. Hắn tin tưởng thản nhiên là sẽ không trách hắn, đôi khi thản nhiên là so bất luận kẻ nào đều phải mềm lòng. Đặc biệt là loại chuyện này. Trở lại đế đô, thản nhiên vẫn luôn ở Âu Dương gia nhà cũ ở chiếu cô Âu Dương đêm, ngẫu nhiên trong đội bên kia y tế sở lo liệu không hết, nàng liền trở về giúp đỡ. Hai người cũng coi như là khó được ở bên nhau nỉ vai gần nửa tháng, trong nhà chuẩn bị không sai biệt lắm liền cấp mọi người phát thư mời cấp hai người chính thức làm tiệc đính hôn. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người tuy rằng chỉ là đính hôn, chính là mọi người đều không dám qua loa, này đính hôn trận thế muốn so không ít nhân gia kết hôn trường hợp còn muốn đại. Cùng ngày liền nhà gái mời người hơn nữa Âu Dương lão gia tử tự mình hạ thư mời. Cùng với một ít thân thuộc nhóm, suốt tới 500 nhiều hào người. Này vẫn là tinh giản lúc sau kết quả. Thản nhiên tuy rằng thói quen trở thành tiêu điểm, nhưng là cùng ngày nhiều ít cũng có chút khẩn trương. Đây chính là nàng tiệc đính hôn A, này đại biểu cho nàng cả đời này chính là có quy tốt. Làm nữ nhân ở như vậy nhật tử giống như rất ít có người có thể đủ thực bình tĩnh cùng bình thường giống nhau. Thản nhiên có thể tiến Âu Dương gia, đối Âu Dương gia tới nói tự nhiên là phi thường cao hứng mà một việc, lão gia tử cùng đại gia đây là hy vọng bao lâu à, mới là thực hiện sự tình. Chính là đối với thản nhiên nhà mẹ đẻ tới nói, thản nhiên còn như vậy tiểu liền đính xuống tới, nhiều ít giống như có chút liên tiếp. Lúc trước đang nghe nói hai nhà phải cho bọn nhỏ làm tiệc đính hôn thời điểm còn có người nói ra nói nếu không đừng đính hôn trực tiếp kết hôn đi chính là đem Vu Lệ Phương cấp sợ hãi, Nữ Nhi còn như vậy tiểu sao có thể nhanh như vậy liền gả chồng đâu, nàng còn tưởng ở lâu hai năm. Tuy rằng Âu Dương Đêm cũng là cái hảo hài tử, bọn họ cũng đều rất thích, chính là này gả Nữ Nhi bất đồng mặt khác, bọn họ cũng không thể tại đây chuyện thượng nhà ra. Nhìn thản nhiên ra loại thái độ này, Âu Dương gia người cũng có thể lý giải bọn họ tâm tình, này gả Nữ Nhi cùng cưới vợ là bất đồng cảm giác. Gả Nữ Nhi giống như luôn là cảm thấy đem chính mình ra hài tử đưa cho người khác. Âu Dương gia cũng không nóng nảy, dù sao này hôn là đính, thản nhiên tiến bọn họ Âu Dương gia môn cũng là chuyện sớm hay muộn. Đính hôn thời điểm không ít thân thích các bằng hữu đều tới, thản nhiên đem bọn họ đều an bài ở thản nhiên cư. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng là cũng phóng đến hạ. Tốt xấu đã từng nơi này cũng là Vương phủ đại viện a. Vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội đại gia tụ ở bên nhau, thản nhiên đem các gia đương gia ở đính hôn lúc sau thỉnh đến cùng nhau tụ một chút. Trong khoảng thời gian này thản nhiên cư không đối ngoại mở ra, Chủ nhân có hỉ, tạm dừng buôn bán, vừa lúc hẹn trước ở mấy ngày nay ăn cơm người cũng đều sau này kéo dài thời hạn, vì tỏ vẻ đối đại gia xin lỗi, này đó khách hàng đều sẽ thêm vào đưa tặng một vò thản nhiên cư tự nhưỡng rượu ngon, đại gia cũng đều tỏ vẻ có thể lý giải. Nói thật ra, này Âu Dương người nhà hỉ sự, liền tính là không thể lý giải cũng đến lý giải, cho nên sao không dứt khoát cao hứng tiếp nhận rồi đâu. Bởi vì sở hữu quan trọng tương quan nhân viên đều ở tại thản nhiên cư, cho nên thản nhiên ở cùng đại gia gặp mặt thời điểm cũng vương tiện không ít. Bởi vì sự tình quan trọng đại, Thản Nhiên đem cảnh vệ cấp bậc thiết trí thành cấp bậc cao nhất, ở các gia chủ tụ hội phòng trung quanh tất cả đều là bên người nàng người, mà ở bên ngoài chính là phía trước vẫn luôn phụ trách Thản Nhiên cư an bảo đảm án vệ. Thản Nhiên người nhà biết Thản Nhiên Thản Nhiên cùng này, đó các bằng hữu có tiểu tụ hội, nhưng là lại chỉ có Vu Kiến Bân một người tham gia, hẳn là có mặt khác quan trọng công tác muốn nói, cho nên bọn họ cũng chưa từng có nhiều hỏi thăm. Từ trước kia bọn họ thành thói quen Thản nhiên không nghĩ nói sự tình, bọn họ đều sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần nàng chính mình biết nàng đang làm cái gì, nàng có thể vì chính mình phụ trách là đủ rồi. Từ trước kia đến bây giờ, thản nhiên mọi người trong nhà chính là như vậy tín nhiệm nàng, thản nhiên cho tới nay thực cảm tạ đại gia đối nàng tín nhiệm, cho nên nàng cũng cho tới nay không có cô phụ đại gia tín nhiệm, rất cẩn thận cẩn thận xử lý mỗi một kiện quyết định quan trọng. Lúc này đây tuy rằng không có người nhà tham dự, nhưng là lại cũng quan hệ đến người nhà tương lai. Cho nên nàng càng sẽ cẩn thận bố trí mỗi một bước. Lúc này đây trừ bỏ các gia gia chủ, còn có Âu Dương đêm cũng bị kéo vào tới, hắn về sau chính là thản nhiên trượng phu. Chuyện lớn như vậy, hơn nữa lại là Âu Dương gia rắc đầu thời điểm, làm tương lai Âu Dương gia tân sinh chủ lực. Hắn cũng là vô luận như thế nào tất yếu biết thản nhiên bọn họ hiện tại tiến hành kế hoạch lớn. Lần này trên danh nghĩa tụ hội, kỳ thật là thảo luận thiên hoa đảo bên kia vũ khí nghiên cứu hội nghị thượng, Âu Dương đêm khiếp sợ phát hiện. Hắn sở biết rõ thản nhiên nguyên lai like còn có nhiều như vậy là hắn trước nay cũng không biết bí mật, ngay cả chính mình gia cũng chỉ có thái gia gia cùng gia gia biết đến sự tình, không nghĩ tới cư nhiên là thản nhiên ở chủ đạo. Hắn trong lòng đối thản nhiên lại nhiều một phần đau lòng. Hiện giờ gây yếu một nữ hài tử, trên người nàng trách nhiệm cư nhiên là như vậy trọng. Nàng gánh vác này nơi này mọi người tương lai. Âu dương gia tuy rằng không phải hoàn toàn dựa thản nhiên đến mang lãnh, Nhưng là tương lai Âu Dương ra nếu muốn ở cùng cao Gia chính diện xung đột giữa phải có cũng đủ lợi thế phá vây mà ra, lúc này đây sự tình là khởi tính quyết định tác dụng. Tại đây một lần tụ hội chung, Âu Dương đêm cũng biết, nguyên lai trừ bỏ la Gia ở ngoài, thản nhiên còn có này đó cường đại hậu thuẫn, bọn họ rốt cuộc là khi nào trở thành thản nhiên duy trì. hắn từ nhỏ cùng thản nhiên liền ở bên nhau, gần chỉ là tách ra mấy năm mà thôi, này đó đều là khi nào sự tình a Vì cái gì lưu Gia cũng liên lụy vào được. Cái kia Âu Dương đêm ấn tượng giữa luôn luôn là nghiêm túc mà vì vũ lưu gia gia gia không nghĩ tới ở thản nhiên trước mặt cư nhiên cũng là như thế này một bức thả lỏng trạng thái. Âu Dương đêm tưởng đại khái đây là thản nhiên sinh ra đã có sán mị lực đi, làm tất cả mọi người ở bất tri bất giác giữa liền rất muốn thân cận nàng, làm mọi người dỡ xuống phòng bị có thể nhẹ nhàng lên, này cũng coi như là một loại thiên phú đi. La Gia vốn là không nên bị liên lụy tiến bào, nhưng là một phương diện La Gia Minh là Âu Dương nôn anh em kết bái huynh đệ đồng thời cũng là thản nhiên chan uôi, bọn họ một nhà đều là cùng du cùng với Âu Dương gia không có khả năng tách ra tới xem ít lợi gia tộc, ở Cao Gia người trong mắt, bọn họ đều là một cái trận doanh, mặc dù là không cho bọn họ tham gia, có một ngày một khi Cao Gia phải đối Âu Dương gia cùng thản nhiên muốn động thủ, kia bọn họ cũng sẽ không bị bài trừ bên ngoài. Cho nên hiện tại chuyện lớn như vậy, bọn họ là không thể làm La Gia vắng họ. La Gia làm chủ luôn luôn đều là La Gia Minh, mà hắn cũng là quan trọng quan hệ người. Cho nên lần này quan trọng hội nghị tự nhiên là hắn tự mình tham dự. Nhóm người này vô luận là ở hoa hạ vẫn là ở toàn bộ thế giới trong phạm vi đều có được không nhỏ lực ảnh hưởng người, liền ở thản nhiên cư quyết định một kiện đủ để ảnh hưởng tương lai hoa hạ cách cục một chuyện lớn. Lần này tụ hội phía trước, thản nhiên cùng lao gia tử cùng với phỉ thúy vương tam Vương xác lập một chút cơ bản kiến tạo vũ khí căn cứ quy hoạch. Lúc này đây là thảo luận chi tiết vấn đề. Cùng với về một ít mặt sau nhân tài cùng thiết bị, Đặc biệt là muốn lần này quyết định muốn cho Vu Kiến Bân thường chú Thiên Hoa Đảo làm toàn bộ kế hoạch chủ yếu người phụ trách, ở Hoa Hạ bên này như thế nào an bài, cùng với ở ngày sau các gia muốn như thế nào hiệp trợ toàn bộ kế hoạch vấn đề, đều lần này tụ hội giữa đầy đủ thảo luận lúc sau định rồi xuống dưới. Toàn bộ hội nghị từ buổi sáng 9 giờ, vẫn luôn chạy đến buổi chiều 4 điểm, trung gian cơm trưa cũng là đơn giản giải quyết một chút, tới rồi cuối cùng sửa sang lại hảo toàn bộ cụ thể kế hoạch phương án, từ Âu Dương đêm sửa sang lại sẽ thượng ký lục tư liệu lúc sau. Thản nhiên bảo quản Như vậy quan trọng tư liệu Cũng chỉ có đặt ở thản nhiên nơi này đại gia mới yên tâm Mọi người đều biết nàng có một cái Có thể tùy ý lấy lấy túi càn khôn Bất quá cũng giới hạn trong tiểu phạm vi đại gia biết Loại chuyện này Mọi người đều là biết nặng nhẹ Đối với thản nhiên tới nói là chuyện quan trọng Đối bọn họ cũng là đồng dạng Bọn họ hiện tại nhưng đều là đồng khí liên tri Mặc kệ ai có việc Mọi người đều là muốn chịu liên lụy Nay trong đó đặc biệt là thản nhiên Nàng là mọi người quan hệ ràng buộc Nàng là trăm triệu không thể có việc. Vô luận là ở tư vẫn là ở công, thản nhiên đều là trung tâm nhân vật, mấy ngày nay chính là đem nàng vội hỏng rồi. Đính hôn lúc sau, thản nhiên cùng Âu Dương đêm vẫn là giống như trước giống nhau từng người ở tại bọn họ trong ký túc xá, cũng không có dọn đến cùng nhau. Âu Dương ra vì hai người chuẩn bị một bộ bọn họ về sau muốn trụ hôn phòng. Tuy rằng mọi người đều biết thản nhiên có tiền, bất động sản cũng là không ít. Chính là ở hoa hạ người trong mắt. Này kết hôn giống như chính là đem nhân gia cô nương cấp cưới tiến chính mình ra môn tới, liền tính là hiện tại là tân thời kỳ, cha mẹ chồng cùng bọn nhỏ không ở cùng nhau, đại bộ phận cũng vẫn là sẽ cho bọn nhỏ chuẩn bị phòng ở thản nhiên bọn họ tân phòng khi lão gia tử nguyên lai danh nghĩa sản nghiệp, là một chỗ thời trước nhà tây, hoàn cảnh không tồi. Chưa xong con tiếp. Chương 592 lão gia tử đi. Thản nhiên một phương diện là cảm thấy bọn họ còn không có kết hôn ở cùng một chỗ không thích hợp, dù sao hai người ký túc xá lui đến như vậy gần muốn gặp mặt thực phương diện. Hơn nữa bọn họ cũng chưa như thế nào yêu đương liền luận cập kết hôn, Thản Nhiên luôn là giác có điểm quá nhanh, như vậy hai người còn nhưng lưu giữ chính mình tư nhân không gian, hưởng thụ một hồi bọn họ còn không có tới kịp nói luyến ái. Về phương diện khác, Thản Nhiên mỗi ngày yêu cầu tiến vào không gian, vẫn là chính mình chủ tương đối phương tiện. Lúc trước Thản Nhiên bọn họ vốn dĩ không tính toán tiếp thu lão gia tử đưa phòng ở, chính bọn họ có năng lực mua phòng ở, làm gì muốn các lão nhân vì bọn họ chuẩn bị a chính là Lão gia tử nói thản nhiên và Âu Dương Gia Môn cần thiết muốn nghe Lão gia tử. Lão gia tử chủ ý không ai có thể khuyên động, huống chi từng nhà đều không sai biệt lắm là cái dạng này, này Đế đô gia đình giàu có nhà ai cưới vợ không cho phòng ở a? Thản nhiên nếu là không cần này căn hộ, chính là muốn cho người chê cười bọn họ Âu Dương gia, chê cười hắn cái này lão nhân. Lão gia tử đem mặt nghiêm, cấp mọi người một đưa mắt ra hiệu, đại gia chạy nhanh tiến lên khuyên thản nhiên tiếp nhận rồi Lão gia tử hào ý đi thản nhiên xem lão gia tử như vậy để ý chuyện này, đảo cũng không lại nói cự tuyệt, phát chính nàng về sau dùng khác phương pháp đem này tài sản biến tướng còn cấp Âu Dương gia là được, bọn họ làm chắc trai bối, không có lý do gì còn nhớ thương lão gia tử đổ vật. Theo lý thuyết, lão gia tử là quốc gia người lãnh đạo trí nhất, hắn giống nhau trụ địa phương đều là quốc gia cấp an bài, không có khả năng chính mình trí nghiệp, bất quá này căn hộ là lúc trước bạn gia còn sống thời điểm, bọn họ nhận thức một vị ngoại quốc bạn bè lâm về nước thời điểm đưa cho bọn họ. Cho nên là thuộc về tư nhân tài sản. Âu Dương gia tuy rằng bởi vì Âu Dương luôn bên ngoài cùng nhậm kết phường làm buôn bán, tiền tài phương diện không thiếu, nhưng là bọn họ luôn luôn đều là suy xét quốc gia ích lợi ưu tiên. Rất ít suy xét chính mình, vì thiếu một ít không cần thiết ngoại giới suy đoán, chính bọn họ sở đặt mua tư nhân sản nghiệp đều là tuyệt đối ở bất luận kẻ nào xem ra đều là hợp pháp hợp lý, điểm này thượng, này đế đô các đại gia tộc sợ là không ai dám cùng Âu Dương gia so. Ngay cả Lưu gia đều có chính mình ngầm tài sản riêng. Loại chuyện này đều là đại gia ăn ý, ai không vì chính mình chuẩn bị cái chuẩn bị ở sau. Cũng chỉ có Âu Dương người nhà tin tưởng cao gia mới vẫn luôn chưa bao giờ vì chính mình suy xét. Chính là ai từng nghĩ tới, bọn họ như vậy tín nhiệm đổi lấy bất quá là yêu cầu thời điểm bị làm như là minh hiếu. Không cần thời điểm bọn họ liền sẽ là lớn nhất cái đinh trong mắt. Tuy rằng có câu nói nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, nói quá mức con buồn, chính là đôi khi này thật đúng là chính là chân lý đâu. Không vì chính mình suy xét. Một lòng vì cái này quốc gia, những người đó nhóm, ở lịch sử nước lũ giữa, rốt cuộc có bao nhiêu người cuối cùng có tốt kết cục. Thật đúng là có chút thật đáng buồn. Cổ có khuất nguyên ôm hận đầu giang, một khang nhiệt huyết đều phó mặc. Mà hiện giờ Âu Dương gia chẳng lẽ cũng đến chờ đến như vậy một ngày thời điểm mới có thể tỉnh ngộ sao? Không. Bọn họ không phải đồng ốc, bọn họ cũng là có máu có thịt có tư tưởng người á bọn họ có thể vì quốc gia hy sinh chính mình cùng hậu thế tánh mạng. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể bởi vì một người, một đám người, một cái gia tộc kích lợi, đi hy sinh chính mình. Đổi lấy bọn họ muốn đổ vật. Loại chuyện này không có khả năng, tuyệt đối làm không được. Ở thản nhiên cùng Âu Dương đêm đính hôn lúc sau một tháng, hoa hạ chính đàn đã xảy ra một hồi đại chấn động. Lần này này đây tham ô vì danh bắt một đám hoa hạ quốc gia lãnh đạo cao tầng. Những người này đề cập đến chính quân hai giới. Trong đó còn có cùng Âu Dương quan hệ mật thiết phong gia gia chủ phong bân. Có chút người là tại dự kiến bên trong, có chút người đã sớm đã ở cấu kết nước ngoài thế lực, cuối cùng lấy tham ô tội danh bắt cũng bất quá là không nghĩ khiến cho quốc nội khủng hoảng, nếu là chân thật luận lên, hẳn là phản quốc tội đều. Chính là cái này phong bân sắc thật tất cả mọi người không nghĩ tới. Hắn luôn luôn là Âu Dương gia giao hảo, có thể nói là lúc trước lao ra tử một tay đem hắn để bật lên. Ở mọi người ấn tượng giữa. Hắn đều là một cái liêm khiết vì công người đâu, này tham hủ chi danh như thế nào đều sẽ không ăn đến hắn trên người A. Liên ở tất cả mọi người cảm thấy chuyện này nhất định là nào có ra sai lầm thời điểm. Truyền thông công khai lúc ấy bắt Phong Bân điều tra Phong Gia thời điểm tư liệu. Ở Phong Gia lục xoát ra giá trị mấy ngàn vạn tài sản, cùng với đương cục điều tra hắn ở hải ngoại mười mấy tài khoản có được mấy trăm trăm triệu tài chính. Như vậy khổng lồ số lượng chấn kinh rồi thế nhân. Bởi vì Phong Gia luôn luôn là Âu Dương Gia dòng chính, không ít người suy đoán, Phong Gia như thế là Âu Dương Gia trao quyền vẫn là con Âu Dương Gia làm. chuyện lớn như vậy làm một tay bồi dưỡng ra tới phong bân Âu Dương gia Lão gia tử có thể hay không niệm ở cũ tỉnh thượng hoặc là ích lợi quan hệ đi lên liền phong bân cái này đề tài trong một đêm trở thành toàn hóa hạ nhất nhiệt đề tài mà Âu Dương gia cũng bởi vì chuyện này bị đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Bất quá phong gia cùng Âu Dương gia là thế nào quan hệ ngoại giới như thế nào suy đoán này đó đều ảnh hưởng không đến Âu Dương gia buồn ra người bọn họ tự nhận làm đoan hành đến chính thanh giả tự thanh bọn họ sẽ không bởi vì một ít cùng bọn họ không quan hệ sự tình mà ảnh hưởng đến tự thân công tác. trong lúc này, Âu Dương người nhà vẫn là cứ theo lẽ thường chính mình công tác là sinh hoạt. Âu Dương ra như vậy đứng ngoài cuộc thái độ, làm Phong gia người lại là chứa cấp. bọn họ chính là Âu Dương gia dòng chính a, bọn họ xảy ra sự tình. Âu Dương gia, Âu Dương lão gia tử sao có thể một chút đều mặc kệ đâu? liền tính là cầu cái tình cũng có rất lớn tác dụng a. rốt cuộc lao gia tử là khai quốc công thần. Giữ được phong bân cánh mạng hẳn là không phải làm không được sự tình A. Ý tưởng này nhưng thật ra hảo, chính là bọn họ rốt cuộc là không biết phong bân đối lao ra tử làm cái gì. Vẫn là mặt dày vô sỉ tới rồi loại tình trạng này. Ở phong bân bị mang đi lúc sau ngày thứ ba, phong gia người rốt cuộc kiểm chế không được, bọn họ đi Âu Dương ra, hy vọng có thể cho lão gia tử ra mặt bảo hạ phong bân cánh mạng. Chỉ cần phong bân còn ở, mặc kệ là tịch thu tài sản vẫn là mặt khác, phong gia còn không xem như hoàn toàn xong rồi bên ngoài người hướng về phía Âu Dương gia cùng Lão gia tử mặt mũi cũng vẫn là sẽ không đối phong gia thế nào nếu không cây đổ bể khỉ tan phong gia sẽ gặp phải cái gì dạng cảnh ngộ thật sự là rất khó nói vốn dĩ Lão gia tử không nghĩ thấy phong gia người nhưng là thật sự là ngại với nhiều năm như vậy hai nhà giao tình Lão gia tử vẫn là mềm lòng hắn cho rằng phong gia người sẽ nhiều ít biết chút ấy nấy liền tính là tới cầu Âu Dương gia cũng nên là có điều hối cải chi tâm chính là nhân tâm chính là như vậy Bọn họ kết quả là vì bất quá chính là bọn họ chính mình. Cùng với nói là vì cứu phong bân tánh mạng, không bằng nói là vì chính bọn họ. Âu Dương Lão gia tử tới rồi hiện giờ nhìn trước mắt như vậy mặt dày vô sỉ đồ đệ, bọn họ là như luận như thế nào đều không có biện pháp tin tưởng bọn họ đối phong bân cấu kết người ngoài hành thích chính mình sự tình là không hiểu rõ. Bất quá là làm bộ căn bản không rõ ràng lắm chuyện này bộ dáng, kỳ thật mặt dày vô sỉ làm bộ bọn họ làm hoạt động không có người biết. Lão gia tử ở phong người nhà nói xong bọn họ ý tưởng lúc sau, lão gia tử không có nói bất luận cái gì, lời nói liền đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Này nhóm người cũng là đủ vô sỉ, rời đi thời điểm, hô to đại náo, so với kia chút phố phường lưu manh đều không bằng. Ai cũng không nghĩ tới, phong ở nhà nhiên là bực này tiểu nhân. Thủ vệ nhóm đều hối hận không nên làm những người này tiến vào. Bất quá cũng may lão gia tử trụ bên này cảnh vệ công tác cấp bậc rất cao, không có gì người không liên quan tiến vào. Chuyện này cũng chính là Phong gia cùng Âu Dương gia người biết. Phía trước cũng là vì Phong gia vẫn luôn cùng Âu Dương gia giao tình không tồi, cho nên mới làm cho bọn họ tiến vào thấy Âu Dương láo gia tử, nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ làm ra loại chuyện này, đại xảo đại nháo, căn bản là không giống như là bọn họ cái này chỉnh tự người nên làm sự tình. Chuyện này vốn dĩ không có người sẽ làm như là kiện đại sự, cho nên cùng ngày cũng không có người đem chuyện này nói cho láo gia tử người nhà, ngay cả Thản Nhiên cũng là không biết. Chính là ai từng nghĩ đến? Vào lúc ban đêm gặp qua phong người nhà lúc sau, sáng sớm hôm sau, Âu Dương Gia vẫn luôn chiếu Cố Lão Gia Tử nhân viên công vụ phát hiện Lão Gia Tử hôm nay rời giường tựa hồ so ngày thường chậm chút, hắn liền đi Lão Gia Tử phòng đi xem Lão Gia Tử hôm nay có phải hay không không thoải mái. Không nghĩ tới, phát hiện Lão Gia Tử đã không có hô hấp, nhìn dáng vẻ hẳn là trong lúc ngủ mơ mất. Chính là chuyện lớn như vậy nhưng không ai phát hiện. Lúc ấy nhân viên công vụ sợ hãi, chạy nhanh cấp sở hưu Âu Dương Gia người gọi điện thoại. Hắn đệ nhất nghĩ đến cư nhiên là Thản nhiên, hắn biết Thản nhiên là bác sĩ, làm nàng trước tới xác nhận một chút lao ra tử tình huống tương đối hảo, tuy rằng thoạt nhìn tương đối như là tự nhiên tử vong, nhưng là nếu là có cái lệch lạc, hắn làm cho tới nay chiếu cố lao ra tử nhân viên công vụ, sợ là phải có phiền toái rất lớn, này tuyệt đối là trước mắt mới thôi hoa hạ lớn nhất một việc, khai quốc công huấn mất, đặc biệt là giống Âu Dương lao gia tử nhân vật như vậy, nhưng cái đó gần nhất xảy. Giả sử tình bị bắt lên cái gọi là tham ô phạm nhóm cần thể thêm lên đều không bằng Lão gia tử chuyện này chịu chú ý độ đại cho nên trước mắt nhất định phải xác nhận Lão gia tử tử vong nguyên nhân nếu là bình thường còn hảo vạn nhất là nhân vi nơi này sở hữu cảnh vệ sợ là đều phải xong rồi thản nhiên sáng sớm nhận được Âu Dương nhà cũ điện thoại tưởng Lão gia tử muốn cho nàng hôm nay trở về vốn dĩ nàng ngày hôm qua liền tính toán cùng Âu Dương đêm trở về bồi Lão gia tử không nghĩ tới Lâm thời có sự tình nghĩ hôm nay giữa trưa trở về cấp Lão gia tử làm tốt ăn Lão gia tử mấy ngày hôm trước nói hắn muốn ăn bánh hoa quế, nàng hôm nay trở về liền làm. Nàng mỉm cười tiếp khởi điện thoại, không có nghe được dự kiến bên trong thanh âm, vốn dĩ chính là sửng sốt, không nghĩ tới đối phương. Kế tiếp một câu, làm thản nhiên tâm tình lập tức từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, Trong tay di động lập tức từ chạy xuống rơi trên thấp thượng. Toàn bộ ác nhân giống như là ném hồn giống nhau. Từ từ, ngươi làm sao vậy? Nhìn thản nhiên đột nhiên biến thành như vậy, đem một bên Âu Dương đêm sợ hãi. Hắn cho rằng thản nhiên nơi nào không thoải mái. Thản nhiên nửa ngày không núp ních, biết Âu Dương đêm đi tới ôm chặt nàng, nàng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại nhìn Âu Dương đêm. Từ từ, từ từ Âu Dương đêm trước nay chưa thấy qua thản nhiên cái dạng này, này rốt cuộc là làm sao vậy, vừa rồi cái kia điện thoại là ai, rốt cuộc nói gì đó, làm thản nhiên biến thành như vậy. Tiểu dạ phục hồi tinh thần lại thản nhiên, nhìn Âu Dương đêm, nghẹn ngào ra tiếng. Chưa xong con tiếp. Trước 593 nguyên nhân chết kỳ quặc. Từ từ, rốt cuộc làm sao vậy? Vừa rồi cái kia điện thoại là ai đánh? Âu Dương đêm một bên đỡ Thản nhiên ngồi ở trên sofa, một bên nhặt lên thấp thượng di động hỏi Thản nhiên. Thản nhiên vẫn là lập tức chi gian nói không ra lời, ngồi ở trên sofa nghĩ vừa rồi cái kia trong điện thoại nội dung. Âu Dương đêm từ thấp thượng nhặt lên di động sáng lên màn hình thấy được vừa rồi trò chuyện ký lục, cư nhiên thái Gia gia bọn họ bên kia nhà cũ, hắn trong lòng lập tức có dự cảm bất hảo. Là trong nhà đã xảy ra sự tình gì sao? Âu Dương đêm ngồi sổm thản nhiên trước mặt, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, hắn tâm tình khẩn trương hỏi. Là Thái Gia Gia, Thái Gia Gia hắn. Nói là đã qua đời. Thản nhiên nỗ lực nói ra những lời này lúc sau, nước mắt là như thế nào đều khống chế không được. Cái gì? Âu Dương đêm tuy rằng đã dự cảm đến là trong nhà đã xảy ra chuyện, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là như vậy nghiêm trọng sự tình. Thái Gia Gia không phải mấy ngày hôm trước còn hảo hảo sao. Như thế nào lập tức liền đã qua đời đâu? Tuy rằng Âu Dương Lão Gia Tử đã 105 tuổi, nhưng là thân thể vẫn luôn đều thực hảo, nếu không phải năm nay lần đó bị ám sát nguyên khí đại thương, không ít người cho rằng Lão Gia Tử chỉ có 80 hơn tuổi đâu. Liên tính là mặt sau bởi vì bị thương nguyên khí, nhưng là ở thản nhiên trợ giúp điều trị dưới, gần nhất hảo không ít, liền ở bọn họ đính hôn thời điểm. Lão Gia Tử còn nói quá mấy năm muốn xem bọn họ hai cái chân chính kết hôn kia một ngày đâu, chính là này đột nhiên liền ly thế, sự tình quá kỳ quặc. Tiểu dạ chúng ta hiện tại liền trở về, ta muốn xác định thái gia gia rốt cuộc là cái gì mất. Thản nhiên tuy rằng nghe thấy cái này tin tức trong nháy mắt kia lập tức không tiếp thu được tin tức này trong đầu trống rỗng. Vừa rồi bị Âu Dương đêm hỏi nói mấy câu, chậm rãi lý trí thu hồi, nàng biết việc cấp bách đi về trước xác nhận một chút lao ra tử tử vong nguyên nhân mới là mấu chốt. Ân chúng ta hiện tại liền đi. Âu Dương đêm đứng lên. Thân mình lung lay một chút. Ta xem vẫn là phái cá nhân đưa chúng ta đi, thuận tiện đem tiểu thúc mang lên cùng nhau. Thản Nhiên xem Âu Dương đêm cái này trạng thái phòng trừng là khai không được xe, nàng chạy nhanh lấy qua di động cấp Âu Dương luôn gọi điện thoại, một bên một cái tay khác xuyên áo khoác hướng ngoài cửa đi. Đệ nhất thông điện thoại đường dây bận, Thản Nhiên phòng trừng là có người chính gọi điện thoại thông chi Âu Dương luôn đâu, nàng đợi đại khái không đến một phút, lại đánh qua đi. Liền nghe được Âu Dương luôn dành trước là một câu, dưới lầu chờ. Thản Nhiên không có dư thừa nói treo điện thoại liền lôi kéo Âu Dương đêm chạy như bay xuống lầu. Ba người ở trên đường trở về ai cũng chưa nói chuyện. Mỗi người đã cực lực khắc chế chính mình cảm xúc, chính là chờ tới rồi cửa nhà thời điểm, vừa xuống xe, ba người đôi mắt đều hồng kỳ cục. Thản nhiên không rảnh lo những người khác. Xuống xe liền hướng trong hướng, đứng ở lão gia tử phòng cửa, đột nhiên đứng lại. Nàng lập tức không dám đẩy cửa, nơi này có quá nhiều hồi ức. Mỗi lần trở về thời điểm, lão gia tử đều cười nói đón chào, liền tính là bị bệnh, hắn cũng sẽ nằm ở trên giường bệnh nói thích thản nhiên niệm báo chí nghe, cái này ra nàng quá quen thuộc, 15 năm. Nàng đi vào cái này ra, Lão gia tử thật là đương nàng là chính mình thân nhân giống nhau. Những năm gần đây, nàng tuy rằng tiêu Lão gia tử thái gia gia, nhưng là nàng cảm giác Lão gia tử giống như là chính mình thân gia gia. Chính mình kiếp trước cùng mãi mãi người nhà cảm tình không tốt, nay một đời lại ra những chuyện lung tung lộn số đó. Ba ba gia bên kia thân thích vẫn luôn đều không tính quá thân, đặc biệt là ích kỷ gia gia, làm thản nhiên trước nay đều không cảm giác được giống những người khác như vậy cái gọi là tổ tôn chi tình mà này đó thản nhiên lại ở Âu Dương Lão gia tử nơi này cảm giác được như vậy thiếu hụt cảm tình. bọn họ hai người cảm tình tốt làm không ít người nói Lão gia tử bất công, đối nhà mình hài tử đều không bằng đối thản nhiên một nửa hảo, làm cho bọn họ những người này ghen ghét thực nột. tuy rằng là vui đùa lời nói, nhưng là lại cũng tương đi không xa. thản nhiên cảm nhớ này nhiều năm qua Lão gia tử đối chính mình yêu thương cùng ân tình, nàng vẫn luôn phi thường kính trọng Lão gia tử. nàng tuy rằng vẫn luôn đều biết Lão gia tử tuổi không nhỏ có lẽ có một ngày sẽ rời đi bọn họ chính là nàng không nghĩ tới như vậy đột nhiên một chút dự triệu đều không có từ từ vào đi thôi nhìn thản nhiên đứng ở cửa không đi vào phía sau Âu Dương Nôn đỡ thản nhiên tâm tình trầm trọng nói thản nhiên bị Âu Dương Nôn như vậy vừa đỡ gật gật đầu đẩy cửa ra trước nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh sau đó mới đi đến mép giường bắt đầu kiểm tra lão gia tử thân thể lão gia tử phòng hẳn là không có ngoại tiến bao quá trong phòng gia cụ đều không giống như là có người hoạt động quá cửa sổ cũng không có từ bên ngoài tiến vào người dấu vết. thản nhiên kiểm tra rồi lao ra tử thân thể, không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu, cũng không có ngoại thường, bước đầu phán đoán xác thật là tự nhiên tử vong. không có vấn đề, hẳn là không có người tiến vào quá. thản nhiên quay đầu lại nhìn đại gia nghiêm túc rơi xuống kết luận. thản nhiên nhìn lao ra tử hiền từ khuôn mặt, tựa hồ tâm tình thoáng bằng phẳng một ít, xác định lao ra tử là tự nhiên tử vong, nàng cũng liền an tâm rồi một ít. ít nhất lao ra tử không có chịu cái gì thống khổ. Vậy là tốt rồi. Mọi người tuy rằng vẫn như cũ sắc mặt nghiêm trọng, lộ ra bi thương chi tình, nhưng là đều cùng thản nhiên, tốt xấu biết Lao Gia tử không phải bị người hạ độc thủ liền hảo. Lúc sau, Âu Dương gia người liền lục tục đuổi ra ngoài. Có mấy cái ở nước ngoài đi công tác, cách thiên cũng đã trở lại. Âu Dương lão Gia tử mất tin tức cùng ngày giữa chưa đã bị Hoa Hạ Quốc chúng đài truyền hình ở giờ ngọ tin tức thời gian, làm đặc biệt bá báo bá gia. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng sự tình chính là Lao Gia tử tuổi lớn. Tự nhiên tử vong đơn giản như vậy, chính là ở vào lúc ban đêm, mọi người ở nhà cũ sửa sang lại lao gia tử đồ vật, chuẩn bị xử lý lao gia tử phía sau sự tình thời điểm. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm trong lúc vô tình ở do hỏi lao gia tử trước khi đi này một hai ngày ẩm thực cuộc sống hàng ngày thời điểm, Ngoài ý muốn biết được, liền ở ngày hôm qua, phong gia người tới đi tìm lao gia tử. Tuy rằng hiện tại xem ra lao gia tử đi là bởi vì tự nhiên sinh lão bệnh tử quy luật, nhưng là tin tức này xuất hiện. Làm thản nhiên bọn họ cho rằng, rất có khả năng Lão Gia tử mất là cùng phong gia phân không gia quan hệ. Thản nhiên cụ thể do hỏi lúc ấy ở nhà cũ mọi người, biết được Lão Gia tử cùng ngày gặp qua phong gia người lúc sau, liền vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua, tâm tình thoạt nhìn không tốt lắm. Cơm chiều thời điểm cũng là nhân viên công vụ tiểu trần đem đồ ăn đưa đến trong phòng. Lão Gia tử ăn không nhiều lắm rất sớm liền ngủ. Ngày hôm sau bởi vì thời gian đã so ngày thường chậm nửa giờ, Lão Gia tử còn không có rời giường. Nhân viên công vụ mới đi trong phòng nhìn xem tình huống, cảnh vệ nhân viên cũng có thể chứng thực lúc ấy phong gia người đi thời điểm đại xảo đại nháo một hồi, lão gia tử không nói gì thêm chỉ là đưa bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Chuyện này làm người thực để ý, nếu lão gia tử không có bị người đầu thủ, không có người vào phòng hành thích, cũng không có người hạ độc nói, lão gia tử nếu không phải chân chính tự nhiên tử vong, rất có thể là tâm tình bị phong gia ảnh hưởng mới có thể đột nhiên tử thế đi. Ngắm lại cũng là lớn như vậy tuổi tác phát hiện chính mình cả đời thực tín nhiệm cấp dưới vẫn luôn đương chính mình hài tử giống nhau bồi dưỡng chưa từng có hoài nghi quá người không chỉ có phản bội chính mình còn mặt dày vô sỉ làm như căn bản không từng phát sinh chuyện như vậy Lão gia tử gặp được tình cảnh này hắn trong lòng khẳng định là sẽ không thoải mái thượng tuổi người lại chịu chút kích thích dẫn tới ngoại ý muốn ly thế này liền nói thông chính là chuyện này hiện tại bởi vì Lão gia tử người đã không còn nữa Hơn nữa lúc ấy Lão Gia Tử thân thể không thoải mái thời điểm cũng không có người tại bên người kịp thời xem xét, cũng chứng minh không được, Lão Gia Tử là bị kích thích mới có thể đột nhiên rời đi, điểm này hiện tại xác thật là không có cách nào. Bất quá, thản nhiên không có khả năng làm Lão Gia Tử cứ như vậy không minh bạch đi rồi. Vô luận như thế nào, liền tính phong gia người không phải cố ý, có lẽ bọn họ cũng không có đoán trước đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, chính là bọn họ xác thật là đã làm, không suy xét người khác cảm thụ, ích kỷ một mặt chỉ lo chính mình. Phạm phải sai lầm, hẳn là vì bọn họ chính mình hành vi phụ trách. Chuyện này, thản nhiên không có đối ngoại nói nàng suy đoán, mà là tìm được rồi Âu Dương thuần cùng Âu Dương nhân hai huynh đệ, cùng với Âu Dương Vân, Âu Dương luôn hơn nửa Âu Dương đem vài người cùng nhau thương lượng hẳn là như thế nào làm. Những người khác thản nhiên không có nói, cũng không phải đưa bọn họ bài trừ bên ngoài. Lão gia tử là bọn họ thân nhân cũng là thản nhiên có người thân nhân, nàng cùng bọn họ cảm thụ là giống nhau. Thản nhiên không hy vọng bọn họ đi biết này đó. Là hy vọng bọn họ ở đưa láo gia tử thời điểm, có thể cho rằng láo gia tử chỉ lán lên tới rồi như vậy thời điểm, như vậy ít nhất hoặc là mọi người sẽ không như vậy thống khổ. Mà thản nhiên tìm tới mấy người này, kế đó hạ, xử lý phong gia sự tình là cần thiết muốn bọn họ ra tay. Âu Dương người nhà người tuy rằng chú ý nhân nghĩa, nhưng là lại không phải tùy ý người khi dễ. Nói nữa là bọn họ vong ân phụ nghĩa trước đây, tuy rằng Âu Dương gia sản sơ là tính toán rửa sạch rất phong bân người này nhưng là đối người nhà của hắn cùng bọn họ toàn bộ phong gia cũng coi như là thủ hạ lưu tình lúc này đây phong bân lấy tham ô nhận hối lộ tội bị bắt cũng là vì cao gia muốn bắt đầu đối phó viên gia phong bân phản bội âu dương gia chuyện này cao gia là đã sớm đã cảm kích lần này liên lụy ở bên trong này đó gia tộc đều là viên gia nhanh bước cao gia lựa chọn này đó gia tộc động thủ cũng là gõ sơn chấn hổ tự cấp viên gia cảnh cáo chính là này cao gia cùng viên gia tranh đấu làm âu dương gia chịu liên lụy này liền không thể nào nói nổi Phong gia người nếu không biết tốt xấu, bên kia cũng không cần đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Âu Dương lão gia tử lễ tang xem như quốc tang quy cách. Cả nước trên dưới cử quốc kỳ ai, quốc kỳ treo cờ rủ, vì thứ nhất chu toàn bộ hoa hạ đều tụi hồ đắm chìm ở bi thương bầu không khí giữa. TV giữa mỗi ngày chủ yếu tiết mục cũng đều bị dùng để truyền phát tin hồi ức lão gia tử cuộc đời phim tài liệu. Nay bộ phim phóng sự thức ở lão gia tử sau khi qua đời khẩn cấp sửa sang lại quay chụp. Toàn bộ phiến tử tư liệu cùng tư liệu sống đều là đặt ở quốc gia hồ sơ trong quán chân thật lịch sử tư liệu. Không có bất luận kẻ nào vì biên soạn dấu vết, có thể nói là tương đối đúng trọng tâm phản ứng Lao Gia tử cả đời. Âu Dương Lão Gia tử làm khai quốc cuối cùng một vị công hân ly thế, đối thế nhân tới nói tựa hồ trong lòng như là thiếu chút cái gì. Giống như là hoa hạ cuối cùng một cây cây trụ ngã xuống, làm thế nhân cảm thấy tựa hồ là có chút không có dựa vào cảm giác. Chưa xong con tiếp. chương cổ võ giả. Là Hoa Hạ chiến thần, Âu Dương Quốc giống như là Hoa Hạ bảo hộ thần giống nhau, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bảo hộ Hoa Hạ. Tuy rằng các ba tánh đều biết lão gia tử tuổi rất lớn, chính là lão gia tử tuy rằng ngày thường không lộ mặt, nhưng là mỗi lần ra tới thời điểm đều nhìn tinh thần tự hảo, rất khó làm người nghĩ đến lão gia tử đã là qua trăm tuổi lão nhân. Hiện giờ lão gia tử đã qua đời, đại gia mới phát hiện, nguyên lai lão gia tử cư nhiên số tuổi lớn như vậy. Tuy rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, nhưng là Lao gia tử làm chiến thần Tựa Hồ đã thật sự ở một ít nhân tâm thành thần, giống như bọn họ đã quên mất, Lao gia tử có một ngày cũng sẽ rời đi. Hiện tại Lao gia tử thật sự đi rồi, Đại gia Tựa Hồ cảm thấy giống như là chiến thần ngã xuống, tương lai Hoa Hạ đã không có chiến thần, còn sẽ giống như bây giờ làm người có cảm giác an toàn sao? Dân chúng trong lòng đều có như vậy nghi ngờ. Âu Dương quốc chiến thần Chi Sương đều không phải là là tự phòng, hắn năm đó ở trong chiến tranh, không chỉ có uy chấn Hoa Hạ, càng là danh dương thế giới. Hoa Hạ nhân dân có thể có hôm nay yên ổn sinh hoạt, không có mặt khác quốc gia tập kích quấy rối xâm chiếm. Một phương diện là bởi vì Hoa Hạ dân tộc cường thịnh phục hưng, lúc sau Hoa Hạ thực lực tăng cường. Mặt khác một phương diện là bởi vì có Âu Dương quốc vị này dụng binh như thần chiến thần tồn tại, liền tính là có người muốn khiêu khích Hoa Hạ, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tình huống như vậy hạ, không ít quốc gia ở Hoa Hạ quốc kiến quốc chi sơ cũng đã ăn qua mệt, cho nên sau lại bọn họ cũng học ngoan, hiện tại liền tính là muốn đối Hoa Hạ ra tay. Cũng là từ bọn họ bên trong xuống tay, giống như là cùng viên gia hợp tác tình huống như vậy. Âu Dương Lão gia tử quốc tang còn đã chịu nước ngoài truyền thông trọng điểm chú ý làm mấy ngày liền tới đại sự kiện báo chí đưa tin. Bất quá này đó đều cùng Âu Dương người nhà không có quan hệ, bọn họ vẫn luôn đều canh giữ ở nhà cũ. Đều nói người sau khi qua đời 7 ngày hồn phách còn sẽ lưu tại nhân gian. Cho nên đại gia muốn ở cuối cùng thời khắc lại bồi bồi lao gia tử, hy vọng hắn đi sẽ không quá mức cô đơn. 7 ngày một cái. Lão gia tử di thể hòa táng, toàn đế đô tử hồ đều bị bao phủ ở một loại lộng làm cho bi thương bên trong. Đưa tang kia một ngày, quân chúng nhóm tự phát tổ chức đội ngũ tới đưa Lão gia tử, bọn họ hy vọng có thể đưa bọn họ trong lòng bảo hộ thần, hoa hạ chiến thần cuối cùng đoạn đường. Mười dặm trường ngay chính là năm đó cao ra đời thứ nhất kiến quốc người lãnh đạo mất thời điểm cũng không có tình huống như vậy. Thông qua truyền thông tiếp sóng, một màn này thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Âu Dương Lão gia tử cả đời vì bá tánh mà trả giá. Mà tới rồi hôm nay, các ba tánh vì bọn họ tôn kính lao gia tử tới tiến đưa. Hy vọng lao gia tử một đường đi hảo. Đây là bọn họ đối lao gia tử một loại phát ra từ nội tâm tỏ vẻ một loại kinh ý này đó đều là tự phát. Không có bất luận kẻ nào kế hoạch tổ chức. Tin tưởng hiện thế tại đây hoa hạ sợ là không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt Âu Dương lao gia tử ở ba tánh trong lòng địa vị. Cái này làm cho cao gia trong lòng sáng lên đèn báo hiệu. Xem ra này Âu Dương ra nếu là lại không để phong phạm. Sợ là chung có một ngày bọn họ sẽ áp cao ra một đầu, tương lai có một ngày nói không chừng bọn họ giã tâm lớn, muốn thay thế nói. Nói không chừng bọn họ cao ra liền phòng bị chi lực đều không có. Xem ra, này phía trước kia kiện đại sự không có làm lao gia tử đứng hàng tham dự, cũng coi như là dự kiến trước. Cao gia này hẳn là xem như đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử đi. Nếu không phải phía trước như vậy đại sự tình bọn họ đem Âu Dương ra bài trừ bên ngoài. Làm Lao Gia tử xem minh bạch Cao Gia đều không phải là là thật sự đối bọn họ như vậy tín nhiệm, mới có thể vì bọn con cháu để lại chuẩn bị ở sau, cũng mới có thể cùng Cao Gia rời bỏ. Âu Dương Gia sẽ không phản Cao Gia, ít nhất sẽ không chủ động phản Cao Gia, nếu là thật sự có một ngày Âu Dương Gia đứng ở Cao Gia mặt đối lập, kia cũng tuyệt đối là bởi vì Cao Gia đã đem dao nhỏ đặt tại bọn họ trên cổ. Nếu không có tình phi đắc dĩ, Âu Dương Gia tuyệt đối sẽ không cùng Cao Gia phản bội, đây là từ Lao Gia tử ở thời điểm liền vẫn luôn định ra. Liên tính là lão gia tử hiện giờ không còn nữa, bọn họ cũng sẽ không vi phạm lão gia tử ý nguyện. Lão gia tử lễ truy điệu thiết lập tại Bảo Hoa Đường. Là hiện tại Hoa Hạ chính phủ lật đổ thanh triều đã từng hoàng thất cử hành gia tộc hiến tế địa phương. Hoa Hạ thành lập lúc sau, nơi này vẫn như cũ bảo lưu lại nguyên lai like bộ dáng cùng tác dụng. Lam Âu Dương người nhà, thản nhiên cùng Âu Dương đêm phụ trách tiếp đãi tới tham gia phúng viếng nhân viên. Cơ hồ Hoa Hạ có thể số thượng đại nhân vật đều ở hôm nay xuất hiện. Mọi người đều là xuất phát từ đối lao ra tử kính ý muốn tự mình đưa lao gia tử đoạn đường. Tới phúng viếng nhân viên thản nhiên trên cơ bản đều xem như nhận thức. Nàng cương đại trí nhớ mặc dù là gặp qua một lần người, cũng nên là nhận thức. Này đó các đại nhân vật ở thản nhiên cùng Âu Dương đêm đính hôn thời điểm trên cơ bản đều gặp qua một lần, cho nên bọn họ hai người làm tiếp đại người nhà. Cũng có thể cấp các đại nhân tỉnh đi không ít chuyện. Dựa theo các loại nhân vật quan hệ, thản nhiên cùng Âu Dương đêm sẽ cho tới tham gia lễ truy điệu nhân viên an bài số ghế. Người chết vì đại. Tới nơi này đều là tới đưa lão ra tử, mặc dù là ngày thường là đối thủ một mất một con người, ở hôm nay cũng sẽ không làm ra cái gì quá mức hành động. Nhưng là vì tránh cho cố ý ngoại phát sinh, làm người nhà một phương vẫn là chuyện quan trọng trước đêm này đó vốn dĩ liền có mâu thuẫn người tách ra số ghế. Đây cũng là một cái rất quan trọng công tác. Vốn dĩ cái này công tác đối với thản nhiên cùng Âu Dương hôm qua nói còn xem như tương đối hảo làm, nhưng là đột nhiên tới một nhóm người, ước chừng 6-7 người tả hữu, người mặc màu đen tây trang, mang kính dâm, dẫn đầu chính là một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân. Những người này thản nhiên khẳng định chính mình tuyệt đối là không quen biết. Bọn họ trên người có một loại thâm trầm khí thế, ở thản nhiên cái này tu tập linh lực người xem ra, những người này tuyệt đối là cùng nàng giống nhau, cũng là có tu luyện khí. Mấy người này xuất hiện, làm Thản Nhiên hoảng sợ. Cho tới bây giờ, Thản Nhiên này mười mấy năm qua còn không có gặp được quá tu luyện khí người. Nàng vẫn luôn cho rằng trên đời này trừ bỏ nàng có như vậy gặp gỡ, những người khác là không có khả năng biết như thế nào tu luyện khí. Phía trước gặp được cái kia cổ xưa vũ tộc người, bọn họ trên người tuy rằng có cùng nhân loại bình thường bất đồng khí chất, nhưng là lại cũng không phải loại này rõ ràng cổ võ tu luyện giả khí chất. Đúng vậy, này đó trên người có được tu luyện khí công pháp người, chính là trong truyền thuyết cổ võ tu luyện giả thản nhiên từ trọng sinh bắt đầu tu luyện cổ võ kia một ngày bắt đầu, liền tưởng tượng thấy trên đời này có lẽ thật sự như trước kia ở trong sách nhìn đến như vậy tồn tại như vậy một ít lánh đời cổ võ tu luyện giả. Nàng hy vọng có một ngày có thể gặp được bọn họ, có thể cùng bọn họ luận bàn một chút, nhìn xem chính mình rốt cuộc có tính không là cao thủ. Nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, chưa từng có gặp được quá người như vậy, thản nhiên cũng liền từ bỏ, nàng tưởng có lẽ trên đời này không có người như vậy tồn tại. Nàng trọng sinh là có càng chuyện quan trọng mà không phải trở thành bọn họ chung một viên. Chính là hiện giờ, những người này đột nhiên xuất hiện, vẫn là ở như vậy trường hợp, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Những người này liền cùng thản nhiên biết bọn họ là cổ võ tu luyện giả giống nhau, bọn họ cũng ở trước tiên phát hiện thản nhiên trên người kia không giống người thường khí chất. Không chỉ là thản nhiên, ngay cả thản nhiên bên người mấy cái, ở thản nhiên dưới sự trợ giúp tu luyện nội công tâm pháp cổ võ tu luyện giả nhóm bao gồm Âu Dương Đêm ở bên trong vài người đều ở trước tiên bị bọn họ phát hiện. Hai bên người đều có chút khiếp sợ với bọn họ phát hiện. Xin hỏi các vị là? Thản nhiên cùng đối phương cho nhau đánh giá một chút lẫn nhau lúc sau, nàng làm người nhà chủ động tiến lên dò hỏi. Mà Âu Dương đêm còn lại là đứng ở thản nhiên phía sau, cũng cảnh giác nhìn những người này. Chúng ta là Trung Nam Sơn Hải gia người, 30 năm trước chịu qua Âu Dương lão gia tử ân huệ, nghe nói lao gia tử đi, nghĩ đến thế lao gia tử tiện đưa. Đối phương dẫn đầu người đứng ra hướng thản nhiên phóng xuất ra thiện ý. Làm cổ võ tu luyện giả. Bọn họ là có chính mình khí tiết. Nào đó võ hiệp tiểu thuyết giữa đối quá khứ cổ đại những cái đó trong trốn võ lâm miêu tả có chút nhưng thật ra tương đối tiếp cận sự thật. Người tập võ đặc biệt là giống thản nhiên cùng trước mặt này đó cổ võ tu luyện giả nhóm, bọn họ giống nhau không phải là gian nịnh tiểu nhân. Người tập võ đầu tiên yêu cầu chính là muốn hành đến đoan làm chính, ở bọn họ trên người ngươi là có thể chân chính cảm nhận được cái gì là khí tiết. Mặc dù là đối lập, đối phương cũng sẽ không ám hạ độc thủ. Đây cũng là thản nhiên đã từng hy vọng gặp được những người này nguyên nhân. Nàng hy vọng có thể như vậy cao thủ đường đường chính chính luật bản, một so cao thấp. Chỉ có cũng đủ thực lực đối thủ mới có thể không ngừng xúc tiến chính mình võ công đề cao, đối thủ quyết định chính ngươi độ cao. Thản nhiên tuy rằng ở trước tiên nhìn ra những người này là cổ võ cao thủ cảm thấy thực khiếp sợ, nhưng là cũng không có sợ hãi. Những người này hẳn là không phải tới làm phá hư. Nàng nghĩ đến nhất hư khả năng tinh chính là những người này là nào đó gia tộc mời đến đối phó cao gia hoặc là Âu Dương gia. Bất quá mặc dù là như vậy, thản nhiên cũng tin tưởng bọn họ sẽ là đường đường chính chính, sẽ không chơi ám toán loại này bãi không lên đài mặt thủ pháp. Chính là không nghĩ tới, này đó cư nhiên là Lão gia tử cũ thức. Bất quá ở Lão gia tử trước người, nhưng thật ra không có nghe Lão gia tử nói qua việc này, a những người này cũng không phải là đơn giản nhân vật. Như vậy quan trọng tin tức vì cái gì lao ra tử lại không có nói cho bọn họ đâu. Nếu là thái gia gia thời trước, bên kia bên trong thỉnh đi. Hôm nay người nhiều tiếp đón không chu toàn mong rằng các vị bao dung. Thản nhiên nhìn mặt sau viên gia người đã đi tới, nàng chạy nhanh đem người hướng bên trong tiếp đón, trực giác thượng nàng cũng không muốn cho viên gia cùng những người này đánh đối mặt. Tiểu dạ thỉnh các vị đi hậu đường, làm tiểu thúc tiếp đón một chút. Thản nhiên quay đầu lại đối Âu Dương đêm nói, mấy người này vẫn là không cần ở đại đường ngồi. Bọn họ thân phận có bao nhiêu người biết nàng không rõ ràng lắm, nhưng là hôm nay tới nơi này người trên cơ bản đều là lẫn nhau nhận thức, có xinh gương mặt, sợ là có người đi tra bọn họ thân phận. Hảo, các vị bên này thỉnh. Âu Dương đêm điểm điểm mang theo người hướng bên trong đi. Kêu bảy vị cổ võ tu luyện giả tập thể hướng tới thản nhiên gật đầu lúc sau đi theo Âu Dương đêm đi vào. Hai bên lẫn nhau trong lòng đều có chút nghi vấn muốn tẩy bỏ, bất quá đều biết hiện tại không phải thời điểm. Mấy người này đi vào lúc sau. Viên gia người cũng tới rồi. Vốn dĩ cho rằng viên gia phỏng trường chính là phái cái đại biểu tới, không nghĩ tới gia chủ cư nhiên tự mình tới. Tuy rằng đối viên gia không có gì hảo cảm, bất quá hôm nay người tới đều là khách, thẳng nhiên sẽ không ở hôm nay cảnh mẹ đẻ cảnh con. Lễ phép hướng đối phương chào hỏi lúc sau làm phùng thiệu đem người mang đi vào. Chưa xong con tiếp. Trước 595 anh hùng tích anh hùng. Lễ truy điệu ở buổi sáng 9 giờ bắt đầu, 10 giờ rưỡi thời điểm kết thúc. Ở 11 giờ tạ hưu trên cơ bản mọi người đều rời đi, Liên dư lại người nhà nhóm ở, lại có chính là kia bảy vị cổ võ tu luyện giả, nay vài vị Âu Dương gia người cũng không quen biết, nghe nói là Lão gia tử quen biết cũ, hôm nay tới đưa Lão gia tử, thản nhiên cấp an bài đến phòng khách riêng, tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng là đại gia cũng đều không có hỏi nhiều, Liên dư lại người một nhà. lúc sau, thản nhiên đến phòng khách riêng tới hội kiến này vài vị quan trọng khách nhân, ta muốn biết các ngươi thân phận, vì phương tiện. Thản nhiên phía trước liền cùng người nhà nói hy vọng có thể đơn độc cùng vài vị khách nhân tâm sự. Hiện tại phòng khách riêng liền dư lại Âu Dương đêm cùng thản nhiên cùng với này vài vị khách nhân. Chúng ta là Trung Nam Sơn Hải gia hậu nhân. Cùng ngươi giống nhau cổ võ tu luyện giả. Nhưng thật ra thân phận của ngươi làm chúng ta cảm thấy tò mò. Vẫn là vừa rồi vị kia trưởng giả trả lời vấn đề. Ta là Âu Dương gia chất trai trưởng tức. Ta tưởng ngài nhất định không phải chỉ là tới vì lao gia tử tiễn đưa đi. Thẳng nhiên nghe nói qua Trung Nam Sơn cái này địa phương, từ xưa đến nay chính là tập võ thánh địa. Ở nơi nào đã từng có mấy cái lãnh đời gia tộc, bọn họ nhiều thế hệ ẩn cư, tuy rằng là tu tập võ công nhưng là lại không tham dự thế tục việc, chỉ có ở thiên hạ đại loạn hết sức mới có thể vào đời cứu thiên hạ. Đúng là bởi vì có như vậy một đám người tồn tại, rất nhiều triều đại ở gian thần giữa đường hôn quân vô năng sáng sớm ba tánh vô pháp sinh hoạt đi xuống thời điểm. Bọn họ lựa chọn một vị có thể cứu này thiên hạ hiển đạt chi chủ trợ giúp hắn lấy được này thiên hạ, làm bá tánh có thể quá thượng yên ổn sinh hoạt. Bọn họ tồn tại tuy rằng là đối các bá tánh có lợi, lại đối những cái đó đế vương tới nói là một loại huy hiếp. Bọn họ trước nay đều không cho rằng chính mình là ngu ngốc vô đạo, mà này đó trợ giúp phản quốc giả lấy được quốc gia quyền lực các cao thủ đối bọn họ tới nói vẫn luôn là một loại huy hiếp. Cho nên các đời lịch đại hoàng đế tuy rằng có cũng là tiếp thu quá này đó các cao thủ trợ giúp. Nhưng là lại cũng sợ có một ngày những người này sẽ trái lại đối phó bọn họ. Cho nên mấy ngàn năm tới này đó lánh đời các cao thủ không ngừng mà bị đế vương nhóm đuổi giết. Lại bởi vì Trung Nam vùng núi lý vị trí tương đối hiểm trở, hơn nữa này đó cao thủ đều thân thủ bất phàm, muốn bắt lấy bọn họ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Này hải gia chính là trong truyền thuyết Trung Nam Sơn một cái truyền thống lánh đời gia tộc. Này đó ở trong không gian thư tịch Trung Thản Nhiên Đại Khái xem qua như vậy một chút. Nhưng là đó là thật lâu xa ký lục. Thản nhiên không nghĩ tới cái này gia tộc cư nhiên còn tồn tại. Ngươi thực thông minh, chúng ta lần này ra tới xác thật không nghĩ tới sẽ đuổi kịp Lao gia tử lễ tang. Ở chúng ta trụ nơi đó tựa hồ là ngăn cách với thế nhân địa phương, muốn đi ra tới yêu cầu rất dài thời gian. Vốn dĩ chúng ta là vì mặt khác là rời núi, không nghĩ tới Lao gia tử cư nhiên đi nhanh như vậy, không đuổi kịp nhìn thấy Lao gia tử là thật đáng tiếc. Hải gia người thực trực tiếp trả lời thản nhiên vấn đề, cũng không có lảng tránh. Ta có thể biết các ngươi lần này rời núi nguyên nhân là cái gì sao? Thẳng nhiên thực để ý chuyện này. Nếu là 30 năm trước cũ thức, mấy năm nay chưa từng có quá liên hệ. Lão gia tử cũng không có trước bất kỳ ai nhắc tới quá bọn họ sự tình. Bọn họ như vậy đột nhiên xuất hiện, hẳn là có đặc thù lý do đi. Ta tưởng, hẳn là đổi cái địa phương tới nói chuyện này. Có an toàn địa phương sao? Chuyện này rất quan trọng, hải gia người yêu cầu ở một cái an toàn địa phương nói cho Âu Dương gia người. Vốn dĩ bọn họ cho rằng có thể nhìn thấy Âu Dương lão gia tử Âu Dương Quốc, chính miệng cùng hắn nói chuyện này. Không nghĩ tới chờ đến bọn họ mau đến đế đô thời điểm, cư nhiên nghe nói lão gia tử mất tin tức. Bọn họ ở tới trên đường vẫn luôn suy nghĩ nếu là tới rồi Âu Dương gia, bọn họ tin tức hẳn là truyền lại cấp người nào. Không nghĩ tới cư nhiên gặp gỡ đồng dạng là cổ võ tu luyện giả Âu Dương gia chắc trai trường tức, chuyện này nói cho nàng hẳn là nhất thích hợp. Thản nhiên lúc sau đêm này vài vị khách nhân mang về Âu Dương gia nhà cũ. Nay Tòa Phong ở là quốc gia đưa cho Lão Gia Tử, hiện giờ Lão Gia Tử không còn nữa, người trong nhà quyết định về sau vẫn là giống đã từng Lão Gia Tử ở thời điểm giống nhau, mỗi tháng ở nhà cũ tụ hội một lần. Chuyện này vẫn là làm thản nhiên tới tổ chức. Không thể bởi vì Lão Gia Tử không còn nữa, huynh đệ tỷ muội nhóm liền xa cách, hơn nữa Lão Gia Tử ở thời điểm thực thích bọn nhỏ đều ở nhà náo nhiệt. Đại gia cũng sẽ đi tụ một tụ tựa như Lão Gia Tử còn ở giống nhau. Nhà cũ chìa khóa hiện tại liền ở thản nhiên nơi này. Này vài vị khách nhân là Âu Dương lão gia tử bằng hữu, đem bọn họ đưa tới nhà cũ nơi đó cũng coi như là phương tiện cũng an toàn. Thản nhiên cùng người trong nhà nói một tiếng, liền đem người mang về nhà cũ. Âu Dương gia bọn nhỏ cũng đi theo đã trở lại, trong nhà tới khách nhân bọn họ luôn là muốn tiếp đón một chút. Hơn nữa lão gia tử lễ tang mới vừa kết thúc, bọn họ tang giả còn không có kết thúc. Mọi người đều tính toán ở nhà cũ lại ở vài ngày. Mà Thản nhiên bên này thân thích Vẫn là giống dĩ vang giống nhau trở lại thản nhiên cư trú Trở lại nhà cũ bên này Thản nhiên đem người đưa tới thư phòng Hải gia người nếu quyết định muốn đem sự tình nói cho thản nhiên Cũng không lại cất giấu Ở trong thư phòng đưa bọn họ cùng lao ra tử phía trước nhận thức trải qua cùng lần này tới mục đích đều nói Nguyên lai, like, 30 năm trước, một lần biên cảnh tập kích quấy rối Lao ra tử thân trinh mang binh đi Bình Định Biên Cương Đi ngang qua Trung Nam Sơn thời điểm Đột nhiên nhận được cao gia mệnh lệnh nói vùng này có thổ phỉ Trường Cư núi rừng làm hại ba cánh, làm Lão gia tử thuận đường đem những người này cũng mang về tới. Nếu là thật sự là chảo không trở lại có thể ngay tại chỗ trận pháp. Cái này mệnh lệnh bản thân khiến cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Vùng này đều là núi sâu rừng già như thế nào liền ra thổ phỉ. Hơn nữa Lão gia tử một đường đi tới cũng không có nghe nói có quái gì phụ cận thôn dân thổ phỉ a. Mặt khác trước kia diệt phỉ đều là địa phương chính phủ sự tình a, liền tính là bọn họ giúp đỡ bắt được này đó thổ phỉ. Cuối cùng cũng là giao cho địa phương chính phủ thẩm phán A, chính là vì cái gì muốn mang về đế đô. Nếu không chính là ngay tại chỗ tử hình. Nay quả thực chính là không phù hợp lẽ thưởng sự tình A cho nên lão Gia tử ở lúc ấy liền cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Nhưng là mặt trên mệnh lệnh, hắn cũng không thể công nhiên kháng mệnh. lão Gia tử dụng binh như thần, huống chi lần này là mang theo đại quân xuất trình, cho nên mặc trò trong núi cao thủ thân thủ bất phàm, cũng có không ít cuối cùng rơi vào lão Gia tử trong tay. Đối với này đó cổ võ tu luyện giả, bọn họ nặng nhất chính là khí tiết. Ở bị bắt lấy thời điểm, bọn họ liền không nghĩ muốn tồn tại trở về, tất yếu thời điểm bọn họ sẽ chính mình hiểu biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói ra bọn họ này đó cổ võ tu luyện giả bí mật, cùng với bọn họ ở Trung Nam Sơn ẩn thân chỗ. Lao gia tử lúc ấy tuy rằng bắt được bọn họ, nhưng là lại làm thủ hạ tướng sĩ nhất định phải tiểu tâm cẩn thận đối đại những người này. Một phương diện là lúc trước ở nhận được muốn diệt phỉ mệnh lệnh thời điểm Lao gia tử liền cảm thấy là có kỳ qu Sau lại ở cùng những người này hòa giải thời điểm, lão gia tử phát hiện những người này tuyệt đối không phải giống nhau thổ phỉ, này trung gian nhất định có hắn không biết sự tình. Hắn tuy rằng không thể công nhiên kháng mệnh nhưng là hắn cũng tuyệt không phải kia lạm sát kẻ vô tội người. Hắn cảm thấy muốn đem chuyện này điều tra rõ lại làm quyết định. Sau lại lão gia tử tự mình thẩm vấn này đó cổ võ tu luyện giả, nhưng là xem bọn họ tướng mạo liền có thể xác định bọn họ thân phận tuyệt đối không phải thổ phỉ. Đối phương bốn dĩ cho rằng sẽ lọt vào nhục nhã. Nhưng là không nghĩ tới Âu Dương lão gia tử lại là lấy lễ tương đãi, hơn nữa nói hắn hoài nghi, hy vọng bọn họ có thể nói cho lão gia tử chuyện này nguyên do. Này đó cổ võ tu luyện giả tuy rằng là lãnh đời, nhưng là cũng cũng không có hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Bọn họ mỗi nửa năm cũng là sẽ xuống núi đến dưới chân núi đi trao đổi một ít đồ dùng sinh hoạt. Bọn họ giống nhau đều là dùng trong núi món ăn hoang dã dược liệu linh tinh đi làm trao đổi, thuận tiện nghe một chút gần nhất nửa năm bên ngoài lại đã xảy ra sự tình gì. Hoa hạ khai quốc chiến thần Âu Dương quốc uy danh bọn họ sớm có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy cư nhiên là ở như vậy tình hôm dưới. Tuy rằng bọn họ quen biết cơ hội không phải cái gì hảo thời cơ, nhưng là anh hùng tích anh hùng, bọn họ này đó cổ võ giả đều đối Lao Gia Tử thập phần bội phục, cũng không hoài nghi Lão Gia Tử biết bọn họ thân phận lúc sau sẽ đối bọn họ bất lợi, vì thế đưa bọn họ thân phận nói ra. Lão Gia Tử lúc này mới minh bạch, cao gia sở dĩ muốn những người này là vì cái gì. Bọn họ từ kiến quốc thời điểm còn luôn miệng công bố này muốn thành lập dân chủ nước Cộng Hòa Đâu, chính là bất quá là vài thập niên quan cảnh, bọn họ cũng đã lấy các loại danh mục giết đến những cái đó dị kỷ hoặc là khả năng trở thành ủy hiếp đến bọn họ chính quyền người. Nếu không phải vì các ba cánh, Âu Dương Gia cũng sẽ không lại đi theo Cao Gia. Bất quá cũng may Cao Gia làm những việc này đều không có thông qua Âu Dương Gia, bọn họ cũng biết làm Âu Dương tịch làm loại chuyện này, bọn họ khẳng định là không tiếp thu. Vì ba cánh... Âu Dương Gia cân nhắc lợi và hại, cảm thấy cao gia còn xem như có thể làm hóa hạ hương thịnh quân chủ, cho nên mới vẫn luôn duy trì này cao gia. Có một số việc tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng không thể không đi làm. Thì như lần này trên danh nghĩa diệt phỉ, này đó cổ võ tu luyện giả đảo cũng không có trực tiếp nói cho Lão Gia Tử bọn họ là cổ võ tu luyện giả, mà là nói bọn họ chính là những cái đó cái gọi là sẽ chút công phu trong trốn giang hồ. Tuy rằng bọn họ không nói rõ, nhưng là Lão Gia Tử cũng nghe nói qua. Có như vậy một đám giang hồ hảo hán, mỗi khi quốc gia quân chủ ngu ngốc vô năng thời điểm liền sẽ ra tới trợ giúp hiền năng người lật đổ quân chủ. Lúc trước cao gia ở đem thanh triều cuối cùng một cái hoàng đế kéo xuống ngôi vị hoàng đế thời điểm những người này cũng là xuất ngoại lực. Những người này cũng từng yên lặng vì phản kháng cường quốc xâm lược trong chiến tranh làm ra qua công hiến. Thật là bởi vì như thế, ở những cái đó năm tháng giữa, này đó cổ võ các cao thủ cũng hy sinh rất nhiều. Không nghĩ tới, tới rồi hôm nay đã từng trợ giúp quá cao gia bọn họ cư nhiên bị cao gia truy kích và tiêu diệt, nghe tới thật đúng là châm chọc đầu. Vô tình nhất là nhà đế vương, nếu nói đã từng cao gia ở còn không có ngồi trên cái kia vị trí thời điểm còn có một ít nhân tình vị nói, hiện tại bọn họ đã sớm quên mất nhân tình là cái gì, lương tâm là cái gì. Hiểu biết những người này thân phận lúc sau, mặt khác liền tính là bọn họ không nói, lão gia tử cũng đoán được cái thất thất bát bát. Hắn kính để những người này Hắn cảm thấy chính mình không có khả năng không lương tâm đem những người này mang về đế đô giao cho cao gia, hoặc là ngay tại chỗ giết bọn họ. Lao gia tử trải qua thận trọng suy xét lúc sau, vẫn luôn mang theo bọn họ đi trấn áp biên cảnh ngoại cảnh tập kích quấy rối. ở kia lúc sau dùng giết chết địch quân tướng sĩ thi thể tới thế thân bọn họ, thống nhất đường kính nói những người này ở bọn họ đối địch trong chiến tranh ý đồ chạy trốn cuối cùng bị ngay tại chỗ tử hình. Chưa xong còn tiếp. Trước 596 hiện tượng thiên văn dị động. Chuyện này lúc ấy biết đến người không nhiều lắm, hơn nữa lúc ấy dùng những cái đó quân địch tướng sĩ tới để này đó cổ võ giả nhóm thời điểm, cổ võ giả nhóm cũng là tham dự. Chuyện này cuối cùng liền tính là che giấu đi qua. Này đó cổ võ giả nhóm các đời lịch đại hoàng đế đều nghĩ ra lúc sau mau, khách hàng chết cũng không có hoàn toàn quét sạch sạch sẽ. Cho nên cao ra cũng không hy vọng xa vậy làm Âu Dương Quốc gia ngựa có thể đem những người này đuổi tận giết tuyệt. Hắn bất quá là nghĩ có thể diệt trừ nhiều ít tính nhiều ít trước mắt trước hoa hạ sợ là trừ bỏ Âu Dương Quốc ở ngoài cũng không ai có thể đủ đi Trung Nam Sơn Thanh tiêu diệt thổ phỉ. song việc Âu Dương lão gia dựa theo phía trước bộ tốt từ nói một bộ phận bắt lấy đang chạy trốn trên đường bị xử tử, mặt khác khả năng còn có người đang lẩn trốn. hỏi Cao gia dùng không cần hạ lệnh truy nã, cả nước hiệp trợ điều tra. loại chuyện này vốn dĩ chính là muốn ngầm tiến hành. Cao gia làm sao dám thật sự giống chống thua chiên cả nước điều tra, mặc kệ Âu Dương quốc nói phải chăng là sự thật, hiện tại cũng không từ khảo chứng. hơn nữa. Âu Dương Quốc làm người vẫn là tương đối đáng tin cậy, hắn hẳn là sẽ không phản bội Cao gia, cho nên chuyện này lúc ấy tức thời là có rất nhiều yêu cầu đi nghiệm chứng sự tình, nhưng là Cao gia lại cũng không có thật sự đi ở truy cứu. Nhưng là làm Âu Dương lão gia tử tới nói, chuyện này lại là sự tình quan trọng đại, hắn sở dĩ không có cùng bất luận kẻ nào nói lên quá những người này tồn tại, cũng là ở bảo hộ bọn họ an toàn, đồng thời không hy vọng Âu Dương gia bởi vì chọc phải phiền toái. Nay đó cổ võ giả cảm ơn năm đó Âu Dương lão gia tử ân cứu mạng. Nhiều năm như vậy tới bọn họ tuy rằng vẫn luôn sinh hoạt ở Trung Nam Sơn núi sâu giữa, nhưng là lại cũng ở mỗi lần xuống núi thời điểm hỏi thăm một chút về Âu Dương gia tin tức. Lần này bọn họ xuống núi là bởi vì hải gia xem tinh giả phát hiện tinh tượng dị động, khả năng thiên hạ muốn đại loạn. Cho nên hy vọng có thể đuổi tại đây phía trước bọn họ có thể liên lạc đến Âu Dương gia, làm Âu Dương gia sớm làm chuẩn bị. Không nghĩ tới còn không có nhìn thấy Âu Dương Lão gia tử, Lão gia tử liền đi. Khả năng đây cũng là tinh tượng dị động trong đó một nguyên nhân. Thản nhiên lần đầu tiên biết xem tinh giả là thật sự tồn tại. Hơn nữa có thể biết trước tương lai. Trước kia là nghe nói có những cái đó mệnh lý sư có thể căn cứ quan sát tinh tượng biết tương lai sẽ có đại sự phát sinh. Hơn nữa có thể căn cứ tinh tượng biết có cứu thế giả lâm thế. Nhưng là này đó thản nhiên vẫn luôn tưởng chỉ có tác phẩm điện ảnh, hoặc là cổ đại cái loại này khoa học kỹ thuật không phát đạt thời điểm tồn tại. Khi đó mọi người đối tự nhiên nhận chi rất ít dùng khoa học ánh mắt tới đối đãi, cho nên rất nhiều đã bị nhân vi giao cho một ít ý nghĩa. Cho nên thản nhiên tuy rằng biết cổ đại lịch đại đều có quân vương là phi thường tín nhiệm những cái đó có thể có được thông thiên khả năng quốc sư, cũng bất quá là bị một ít thần côn cấp che mắt thôi. Chính là không nghĩ tới hiện giờ thật đúng là có người như vậy tồn tại. Nàng thật sự không biết có nên hay không tin tưởng những người này lời nói, chẳng lẽ xem ngôi sao liền có thể đoán trước tương lai. Tại thượng cổ thời kỳ là có rất nhiều đại vưu sư thủ lĩnh, bọn họ thần kỳ vu thuật ở trong không gian sách cổ giữa có điều ghi lại. Hơn nữa ngay lúc đó huynh Đế không phải cũng là một vị đại vưu sư sao. Năng lực của hắn là được đến tán thành, cũng là có chân thật ghi lại. Nhưng là kia đã là thượng cổ thời kỳ sự tình. Đúng là bởi vì khi đó này đó đại vưu sư năng lực đã vượt qua một nửa nhân loại có năng lực. Cho nên bọn họ cuối cùng đắc đạo thăng tiên rời đi hiện tại cái này mặt vị. Từ đây lúc sau. Liền không nên có người như vậy tồn tại à thản nhiên vẫn luôn là cho là như vậy a Chính là phía trước xuất hiện vũ tộc tộc nhân cùng với bọn họ vu sư thủ lĩnh làm thản nhiên có không thể không tin tưởng. Hiện tại thế gian này, có lẽ còn có này đó dị năng người tồn tại. Nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này gặp gỡ chân chính cổ võ giả. Hơn nữa bọn họ trung cư nhiên sẽ có xem hiện tượng thiên văn giả. Này tin tưởng là xem hiện tượng thiên văn chung một loại. Xem hiện tượng thiên văn người không chỉ là có thể từ trên bầu trời ngôi sao. Tầng mây cùng với ánh nắng, từ từ sở hữu giữa nhìn đến người khác sở nhìn không tới tương lai. Thậm chí có chút người tài ba trí thế vẫn là có thể từ này trong đó tìm được hiền cơ. Hơn nữa lợi dụng này đó tự nhiên chi vật được đến bọn họ yêu cầu. Trong lịch sử không phải có nói ra cát lượng là cái có thể xem hiện tượng thiên văn giả, hắn thậm chí là có thể lợi dụng hiện tượng thiên văn. Tỷ như nổi danh thuyền cổ mượn tên, ra cát lượng còn không phải là mượn Đông Phong mà hoàn thành hắn mượn mũi tên chi mục đích. Ở cổ đại bị truyền vô cùng kỳ diệu. Bất quá ở đời sau mọi người đều giải đọc vì hắn là bởi vì hiểu được chút khí tượng tri thức mà đối này thiện thêm lợi dụng lúc sau mới thúc đẩy này trong lịch sử nổi danh thuyền cỏ mượn tên việc tích. Nhưng là, kỳ thật sự tình căn bản là không có hiện đại người tưởng tượng đơn giản như vậy, lúc trước ra cát lượng hẳn là xác thật là cái có thể xem hiện tượng thiên văn giả, hắn rất nhiều lần kinh điển chiến dịch ở hôm nay xem ra đều làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Này không thể không nói trong đó cùng hắn hiểu biết hiện tượng thiên văn có quan hệ. Chỉ là có chút sự tình. Quá mức dựa vào thiên cơ rất có khả năng cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Sợ đúng là bởi vì tới rồi cuối cùng minh bạch này hết thẻ thời điểm đã vì khi đã muộn. Cuối cùng hắn cũng rơi vào cái thương tiếc mà chết kết cục. Cho nên nói, thiên cơ là một bộ phận nhân tố, còn có câu kia sự thành do người. Thiên cơ đang tin cậy, chính là người nhân tố xác thật khó có thể đoán trước, nếu là lúc trước ra các lượng sớm đoán trước đến lưu thị hậu nhân cư nhiên là như thế đỡ không dậy nổi một vị. Sợ là hắn thà rằng ở sơn giã rừng già ẩn cư tị thế, cũng sẽ không rời núi hao tổn tâm cơ lại rơi vào cái như thế kết cục. Bất quá đây đều là thật lâu trước kia bất luận cái gì sự, mà tới rồi hôm nay. Về vấn đề này, trước kia thản nhiên vẫn luôn liền hoài nghi rốt cuộc hay không thật sự còn tồn tại có có thể thấy rõ thiên cơ người tồn. Không nghĩ tới hôm nay lại nghe nói chuyện như vậy, nếu là người khác nói được nàng có lẽ muốn hoài nghi thượng một chút, chính là như vậy người là cổ võ giả. Hơn nữa có thượng cổ truyền thuyết trung vũ tộc đã xuất hiện quá tiền lệ, nàng hay không hẳn là thật sự tiếp thu như vậy sự thật. Ta muốn biết, cái này cái gọi là thiên hạ đại loạn là cụ thể có ý tứ gì? Là chỉ hoa hạ quân vương sẽ rơi đài, vẫn là. Trước mắt tình huống thản nhiên duy nhất có thể nghĩ đến cũng chính là cái này. Rốt cuộc viên gia đã ngo ngoe rục dịch, nếu là bọn họ khởi binh tạo phản, ở hiện tại cái này thời cơ đích xác thật tốt nhất thời cơ. Không, không đơn giản như vậy. Này thiên hạ đại loạn cùng có khả năng là sẽ xuất hiện yêu ma lùi tới. Hải gia dẫn đầu người, đối thản nhiên nói chẳng biết có được không, nếu là gần như thế, bọn họ cũng không cần mà bị phát hiện thân phận tiền để hạ từ Trung Nam Sơn ra tới tiến đến truyền tin. Yêu ma, thản nhiên trong lòng lộn bội một chút. Có lẽ đối với các ngươi tới nói cái này để tải có chút thoát ly hiện thực, chính là chúng ta trong tộc trưởng lão xem ngôi sao tượng xác thật là như thế, nếu không có sự ra khẩn cấp, sợ là chúng ta cũng sẽ không đến nơi đây tới. Hải gia người minh bạch làm thản nhiên bọn họ tin tưởng cái gọi là yêu ma là chân thật tồn tại tựa hồ là có chút cực khổ, nhưng là bọn họ vẫn là muốn nói lời nói thật, chuyện này lửa xém lông mày, không phải vui đùa thời điểm. Bọn họ cần thiết muốn cho trước mắt người tin tưởng. Lại nói tiếp, Hải gia người cũng cảm thấy kỳ quái, này Âu Dương gia bọn nhỏ, vì cái gì cũng sẽ là giống như bọn họ có được cổ võ giả khí chất đâu? Theo bọn họ nói biết trước mắt còn có tu luyện cổ võ công pháp người cũng chính là bọn họ trong núi mấy cái gia tộc. Mà bọn họ hải gia lại là những người này dẫn đầu người. Này mấy cái hải tử rốt cuộc là từ đâu nhập môn. nay cổ võ giả nhưng bất đồng giống nhau cộng thêm công phu tu luyện giả. Bọn họ là chú trọng nội tại tâm pháp, khí luyện thành Đem nội kết hợp phần ngoài thân pháp lúc sau mới là chân chính cổ võ giả. Bọn họ đặc biệt chú trọng chính là nội tại tu luyện. Mà này khí tu luyện không phải bình thường bắt trước liền có thể làm được. Cần thiết phải có bản thân là cổ võ giả người dẫn dắt. Vấn đề này. Tuy rằng này đó cổ võ giả nhóm cảm thấy kỳ quái, nhưng là rốt cuộc đây là nhân gia bí mật, bọn họ cũng không hảo tìm hiểu. Bọn họ lần này xuống núi chủ yếu mục đích chính là đem cái này tin tức trọng yếu truyền lại cấp vâu Dương Lão gia tử, làm hắn sớm làm chuẩn bị. Dựa theo bọn họ trong tộc sẽ xem tinh đại trưởng lão cách nói, lần này đại loạn chính là từ đế đô bắt đầu. Nay vài vị hải gia người trừ bỏ muốn đem tin tức này nói cho Lão gia tử ở ngoài, bọn họ lần này xuống núi cũng là tới giúp Lão gia tử vội. Bọn họ tuy rằng chưa chắc có thể tổ chức những cái đó yêu ma luận thế, nhưng là làm cổ võ giả người thừa cái nhóm, bọn họ không thể sự tình gì đều không làm. Tuy rằng đối phương nói tin tức này thật giống như là ở kể chuyện xưa giống nhau, nhưng là thản nhiên lại có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ thật sự sẽ có yêu ma hiện thế sao? Chẳng lẽ đây là nàng trọng sinh lý do? Nàng nghĩ tới vô số lần chính mình có khả năng trọng sinh nguyên nhân, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là cùng cái này có quan hệ. Bất quá cẩn thận ngắm lại. Lúc trước thượng cổ 10 đại thần khí nhưng đều là dùng ở hàng yêu trừ ma thượng, hiện giờ 10 đại thần khí đã có 9 kiện nơi tay thản nhiên, chẳng lẽ là muốn tái nộ loạn thế sao? Thản nhiên nghĩ đến này khả năng tính cảm thấy cũng không phải nói không thông. Ta thực cảm tạ các vị ngàn dặm xa xôi tới cho chúng ta truyền tin, tuy rằng thái gia gia không còn nữa, bất quá các ngươi là hắn bằng hữu cũng chính là bằng hữu của chúng ta. Chuyện lớn như vậy, ta tưởng một khi công bố tin tức rất có khả năng sẽ khiến cho khủng hoảng, còn thỉnh các vị muốn giữ nghiêm tin tức. Thản nhiên hiện tại còn không có tưởng hảo muốn như thế nào làm, nhưng là nàng biết tin tức này sự tình quan trọng đại, nhất định không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Khách khí, chúng ta cũng muốn vì thương sinh làm chút sự tình. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm các ngươi là trên người công phu là xuất từ nơi nào, nhưng là ta tin tưởng chúng ta là giống nhau, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ. Hải gia dẫn đầu người nhìn thản nhiên thực nghiêm túc nói, có lẽ là bởi vì tu tập cổ võ nội công nguyên nhân. Lại có lẽ là bởi vì thường ở Trung Nam Sơn sinh hoạt, bọn họ vài người mẫn cảm độ so người bình thường hiếu thắng rất nhiều. Bọn họ ở Bảo Hoa Đường lần đầu tiên nhìn thấy thản nhiên thời điểm, không chỉ có nhìn ra thản nhiên giống như bọn họ là cổ võ giả, còn ở thản nhiên trên người thấy được một loại thoát trần khí chất. Lúc trước tại Hạ Sơn thời điểm, Đại trưởng lão liền nói cho bọn họ, lần này tuy rằng nói là khả năng sẽ phát sinh thiên hạ đại loạn, nhưng là lại có tử vi tinh lâm hạnh bạch hổ cung, khả năng sự tình có điều chuyển cơ. Nhưng là này chuyển cơ lại là tạm thời nhìn không ra tới. Vị kia đi đầu hải người nhà, hắn tựa hồ có một loại dự cảm, rất có thể cái này tuổi trẻ nữ hải tử chính là cái kia chuyển cơ cũng nói không chừng, bất quá thiên cơ việc này không phải ai đều có thể nhìn đến. Bọn họ dự cảm chuẩn không chuẩn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chưa xong còn tiếp. Trước 597 ẩn ấp. Hải gia người truyền lại cấp thẳng nhiên bọn họ tin tức làm người quá mức chấn kinh rồi, không nói là thản nhiên. Âu Dương đêm nghe quả thực chính là như lọt vào trong sương mù, hắn cảm giác tựa hồ căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Từ từ, vừa rồi bọn họ nói được Âu Dương đêm cũng không biết nên như thế nào hỏi, hắn liền muốn hỏi, cũng không biết nên như thế nào hỏi. Ta tưởng có khả năng là thật sự. Thản nhiên nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Tuy rằng liền nàng chính mình đều cảm thấy này tựa hồ là quá không thể tưởng tượng sự tình, chính là tới rồi hiện tại. Nàng trải qua quá quá nhiều đã từng ở nàng nhận chi dưa không có khả năng là sự thật sự tình đều trở thành hiện thực. Nàng cảm thấy chính mình tiếp thu năng lực tựa hồ biến cường rất nhiều. Ta từ không tin quỷ quái lực thần nói đến, chính là hiện giờ cùng ngươi ở bên nhau, ta tựa hồ trở nên bắt đầu dao động. Âu Dương Đêm nói lời này cũng không phải oán trách cái gì, cũng không phải muốn biểu đạt cái gì, gần là đơn giản một cái chân thuật. Ý của ngươi là ta đem ngươi mang trận? Thản nhiên hờn dỗi trừng mắt nhìn Âu Dương Đêm liếc mắt một cái. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là nói, cùng ngươi ở bên nhau, ta có quá nhiều không tưởng được, tựa hồ rất nhiều chuyện không bao giờ là đã từng ấn tượng giữa những cái đó. Âu Dương đêm nắm thẳng nhìn tay, cũng không xem như giải thích, lại cũng coi như là vì chính mình thay đổi tìm được rồi lý do đi. Có lẽ ta cũng là ngươi không tưởng được đâu. Thản nhiên nghĩ tới cái gì, nhưng là lời nói ở bên miệng, lại vẫn là nhịn xuống, hiện tại còn không phải thời điểm. Thì tính sao? Chỉ cần có ngươi ở. Liên tính là lại nhiều không tưởng được ta đều có thể tiếp thu, yêu cầu duy nhất chính là hy vọng ngươi có thể vẫn luôn ở ta bên người. Âu Dương đêm nhìn ra thản nhiên tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Nhưng là lại không có truy vấn, hắn vẫn luôn đều biết đến, nàng bí mật. Nàng kia trước nay đều không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân bí mật lãnh địa, hắn không bắt buộc, cũng không cưỡng bắt nàng, cho nàng thời gian, cho nàng cảm giác an toàn, có lẽ có một ngày, nàng có thể tự mình đối mặt hắn. Cảm ơn ngươi vẫn luôn đều ở. Âu Dương đêm nói làm thản nhiên mạc danh tâm an. Nàng cũng hy vọng có một ngày có thể bông sở hữu bí mật, không cần tại như vậy mệt mỏi. Cũng cảm ơn ngươi vẫn luôn đều ở. Âu Dương đêm ôm thản nhiên. Nhẹ nhàng nói. Bọn họ chi gian tử hồ rất nhiều thời điểm không cần ngôn ngữ liền có thể minh bạch lẫn nhau tâm ý. Lần này tin tức nếu là chuẩn xác, kia bọn họ muốn gặp phải tương lai sẽ là có được không biết nguy hiểm. Nhưng là hiện tại bọn họ đều không thể nói cho bất luận kẻ nào. Mặc dù là làm mọi người đều rõ ràng tin tức này là thật sự, làm tất cả mọi người minh bạch tương lai khả năng sẽ gặp được làm người sợ hãi nguy hiểm. Chính là lại bất lực. Sẽ chỉ làm người bất an, làm mọi người cảm thấy vô pháp an tâm, này không phải bọn họ nên làm sự tình. Bởi vì chuyện này sự tình quan trọng đại, hơn nữa hiện tại còn không có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ lời nói, cho nên vẫn là không cần công bố tin tức này. Bất quá chuyện này khẳng định là muốn nói cho Hồng Y cùng Ngự Long bọn họ. Nếu thật sự có yêu ma quỷ quái hiện thế, bọn họ làm mười đại thần khí khẳng định là phải bị tế ra. Hải gia người thản nhiên vào lúc ban đêm ở tại Âu Dương gia nhà cũ, thản nhiên đối đại gia cách nói là bọn họ đã từng chịu quá lao gia tử ân huệ, nghe nói lao gia tử đã qua đời cố ý tới rồi phúng viếng lao gia tử. Bất quá vì tránh cho làm người hoài nghi. Nàng trước làm những người này đi dê thị. Chuyện này nàng giao cho phụ thân mạnh đi xa xử lý. Nàng nói những người này nàng yêu cầu bị an trí ở dê thị. Khả năng quá đoạn thời gian bọn họ còn muốn đế đô, nếu là làm cho bọn họ trực tiếp hồi biên cảnh quá xa cũng không có phương tiện. Nhưng là nếu làm cho bọn họ ở tại đế đô, tuy rằng nhà cũ cùng thản nhiên cư bên kia đều có phòng trống. Chính là ở tại đế đô người tạm không quá phương tiện. Cho nên vẫn là hy vọng làm phụ thân giúp bọn hắn an bài cái trụ địa phương, tốt nhất yên lặng một ít. Mạnh đi xa một ngụm ứng hạ. Khó được nữ nhi lại sự tìm hắn hỗ trợ, đơn giản như vậy việc nhỏ, hắn khẳng định này đây không dung tử. Thản nhiên nói thật sự mịt mờ, nhưng là rất rõ ràng mấy người này thân phận không đơn giản, bọn họ yêu cầu tránh đi Đế đô thay mắt. Đến nỗi những người này rốt cuộc là chút người nào, Thản nhiên không có cụ thể kỹ càng tỉ mỉ nói, hắn cũng liền không hỏi. Thản nhiên đem người an bài ở Dê Thị Kỳ thật cũng là xuất phát từ an toàn suy xét. Này đó cổ võ giả là tới hỗ trợ, một khi thật sự có chuyện phát sinh bọn họ có lẽ còn có thể giúp đỡ, luôn là muốn hảo quá những cái đó người thường. Nếu thật là có yêu ma hiền thế. Như vậy liền tính là đặc trụng đại đội những cái đó tinh anh các đội viên cũng là một chút biện pháp đều không có. Rốt cuộc bọn họ chỉ là bình phàm nhân loại. Tuy rằng bọn họ khả năng đối phó kẻ bắt cóc rất có biện pháp, nhưng là bọn họ lại không có biện pháp ứng đối những cái đó yêu ma. Có này đó cổ võ giả ở, tuy rằng khả năng bọn họ ở những cái đó yêu ma trước mặt cũng là bất kham một kích, nhưng là ít nhất bọn họ nhưng bảo hộ một ít ba tánh. Đế đô là khẳng định không thể làm cho bọn họ ở lâu. Cao Gia hiện tại chính là một khắc đều không buông biếng nhắc đối Âu Dương Gia theo dõi. Hơn nữa không chỉ là Cao Gia, còn có Viên Gia. Lão Gia tử sau khi qua đời, Âu Dương Gia chính là muốn gặp phải tân quân quyền vấn đề. Phía trước tuy rằng Lão Gia tử đã nhàn rỗi ở nhà. Chính là rốt cuộc vẫn là tam quân thống soái, hoa hạ quân đội tổng tư lệnh, quân ủy tổng chỉ huy. Tuy rằng hắn cái này tổng chỉ huy là thụ mệnh với Cao Gia, về quân đội điều động vấn đề, vẫn là muốn nghe Cao Gia tối cao người lãnh đạo mệnh lệnh. Nhưng là này tay cầm binh quyền người là Lão Gia tử mọi người đều còn tương đối an tâm. Một khi giống như bây giờ, Lão Gia tử ly thế, cái kia vị trí rốt cuộc là làm ai tới ngồi, trước mắt chính là cái vấn đề. Theo lý thuyết này quân ủy tổng chỉ huy, tam quân tổng tư lệnh là lúc trước tuyển cử ra tới. Hiện giờ còn hẳn là quân đội bên trong tuyển cử. Chính là hiện tại hoa hạ trong quân đội, đảng phái chi tranh quá mức nghiêm trọng, hơn nữa đã sớm phân chia rõ ràng đảng phái, nếu là thật sự quân đội bên trong đi tuyển cử thật đúng là không nhất định là Âu Dương gia người ngồi vị trí này. Tuy rằng như vậy tỷ lệ chưa chắc đại, nhưng là Cao gia là tuyệt đối không có khả năng làm loại này ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là thật sự làm Tam quân tổng tư lệnh vị trí này làm Viên gia người được đi, bọn họ Cao gia xuống đài nhật tử liền không xa. Cho nên vị trí này cần thiết là Âu Dương gia người tới ngồi. Chính là còn có một vấn đề, nay muốn tuyển Âu Dương gia người tới ngồi vị trí này, một phương diện muốn lựa chọn một cái có thể phục chúng người. Còn muốn tuyển một cái không ý hiếp đến cao gia người, bọn họ nhưng không nghĩ lại ra một cái giống lao gia tử như vậy đã có thể nói là công cao cái chủ người, đến lúc đó chính là cho chính mình tìm phiền thoái. Vấn đề này liền phải làm cao gia hảo hảo ngẫm lại, muốn đẹp cả đôi đàng thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá này Âu Dương gia người được đề cử cũng không ngoài Âu Dương thuần hoặc là Âu Dương nhân hai người kia, bọn họ huynh đệ hai lựa chọn một cái tới ngồi vị trí này là trước mắt tới giảng đối cao gia có lợi nhất. Âu dương gia đều có thể nghĩ đến vấn đề, viên gia sẽ không không thể tưởng được. Bọn họ cũng biết cao gia muốn thế nào, cho nên bọn họ muốn tại đây phía trước liền hành động. Âu dương gia người đã áp chế bọn họ một thế hệ người, thừa dịp lao gia tử mới vừa không có, gia tộc thế lực chính yêu cầu một lần nữa trải vượt thời điểm, bọn họ phải cho cao gia tới cái ngoài ý muốn ra tay, có lẽ lúc này mới có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu không, bọn họ muốn đem cao gia kéo xuống tới, thật đúng là có thể là kiện không dễ dàng sự tình. Bọn họ kế hoạch lâu như vậy, cho tới nay bọn họ vẫn luôn đang đợi cơ hội, hiện giờ cơ hội này đối viên gia tới nói có thể là tốt nhất thời cơ. Lúc này Âu Dương gia hẳn là mọi người tiêu điểm, bọn họ tính toán như thế nào làm, bọn họ bên người đều có người nào, trừ bỏ đã biết được tình báo giữa những người đó, bọn họ còn có hay không ám cọc linh tinh, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người sẽ không bỏ qua Âu Dương người nhà hết thảy hướng đi. Cho nên hải gia này đó cổ võ giả nhóm là tuyệt đối không thể ở đế đô. Ở Âu Dương gia ở lâu. Tuy rằng làm mạnh đi xa đi an bài khả năng cấp Thản Nhiên treo chọc thượng phiền toái, nhưng là nhiều năm như vậy Thản Nhiên người nhà cùng Thản Nhiên sự tình vẫn luôn ở vào nửa phần cắt xử lý hình thức. Thản Nhiên là một chút sự tình, đại bộ phận là cùng nàng người nhà không có quan hệ. Chỉ có trong nhà những cái đó sinh ý là Thản Nhiên bỏ vốn lúc đầu có một ít các bằng hữu hỗ trợ, nhưng là chuyện của nàng, mọi người trong nhà lại là không nhúng tay. Vũ Kiến Bân là cái ngoại lệ. Người ở bên ngoài xem ra Vũ Kiến Bân đã là chính là Âu Dương gia dòng chính, hắn cùng thản nhiên giống nhau, đều là bị làm như Âu Dương gia người đối đãi. Bọn họ nhất cử nhất động là đại biểu cho Âu Dương gia hướng đi. Chính là bởi vì như vậy, thản nhiên nhớ nhà bên kia hẳn là nhãn tuyến thiếu một ít, lại còn có có hai cái tin đồn để lại cho thản nhiên hộ vệ, vẫn luôn ở thản nhiên trong nhà chăm sóc nhà bọn họ người an toàn. Hai người kia cũng không phải là nhân loại bình thường, bọn họ đều là ở minh giới đi theo tin đồn minh giới sứ giả. Lúc trước là tin đồn sợ thản nhiên lo lắng người trong nhà an toàn, cho nên để lại hai người kia ở dê thị chăm sóc thản nhiên người nhà an toàn. Mà này hai cái minh giới sứ giả cũng coi như là tới nhân gian rèn luyện, tuy rằng bọn họ cũng biết tin đồn làm như vậy bất hòa quy củ, nhưng là này mấy ngàn năm tới, tin đồn đối thản nhiên cảm tình bọn họ cũng là xem ở trong mắt. Tuy rằng bọn họ không giống tin đồn như vậy có được nhân loại cảm tình, nhưng là bọn họ chủ tử là minh giới thái tử, thái tử mệnh lệnh là nhất định phải vâng theo. Cho nên quản hắn hợp không hợp quy củ, bọn họ cũng cứ như vậy lưu tại nhân gian. Huống chi Minh giới sứ giả nhiều như vậy, bên kia thời gian cùng bên này kém rất nhiều. Hai người ngẫu nhiên có trong đó một cái hồi một chuyến Minh giới đưa tin lộ cái mặt cũng sẽ không có mặt khác sứ giả phát hiện. Đúng là bởi vì có tin đồn người ở Dế thị, Thản Nhiên đem Hải Gia người an bài ở Dế thị, nàng mới tương đối yên tâm. Đồng thời bởi vì Dế thị ly Đế đô tương đối gần, Thản Nhiên truyền lại cái tin tức cũng phương tiện. Mỗi ngày đều có Thản nhiên cư riêng người đi tới đi lui hai cái thành thị, Thản nhiên cư rất nhiều nguyên vật liệu đến bây giờ còn vẫn luôn là từ dê thị vận lại đây. Đối với Thản nhiên ăn bài, hải Gia người cũng không có dị nghị, như vậy sắc thật tương đối hảo. Bọn họ còn phía trước lo lắng nếu vẫn luôn lưu tại đế đô thân phận bại lộ như vậy làm, hiện tại có một cái ly đế đô gần, lại tương đối tương đối an toàn địa phương trước tạm thời an trí cũng là tương đối tốt. Hung Chi nghe nói là cái này nữ hải tử nhà mẹ đẻ tin tưởng bọn họ an toàn hẳn là không có gì vấn đề. cứ như vậy ngày hôm sau sáng sớm, thản nhiên liền tiễn đi nhà mẹ đẻ người cùng Hải gia người. chưa xong con tiếp. chương 598 ai ưu tính? Hải gia truyền đưa tin tức tạm thời không có cách nào chứng thực, nhưng là có một việc là yêu cầu lập tức giải quyết. phong gia người tuy rằng không phải trực tiếp hại chết Lão gia tử, nhưng là Lão gia tử đột nhiên mất nhất định cùng phong gia người có quan hệ. phía trước là Lão gia tử còn không có đưa tang, thản nhiên không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con nhưng là ở đem láo ra tử tiến đi đã không có nỗi lo về sau thản nhiên cảm thấy thời điểm cùng phong gia người tính toán sổ sách thản nhiên ở tiến đi chính mình người nhà cùng hải người nhà lúc sau liền trở lại âu dương gia đem phía trước lao gia tử mất ngày đó ban ngày phong gia tới âu dương gia sự tình nói cùng với về phía trước lao gia tử bị thứ chân tướng lúc trước lao gia tử bị thứ sự tình vẫn luôn là không có điều tra ra là ai làm sau lại mẹ quốc bên kia nhân xuyên ra ngạn phái người tới truyền tin tức lúc sau thản nhiên cùng Lão Gia tử bọn họ trải qua điều tra xác định là Phong Gia liên hợp người ngoài làm chuyện này chỉ có hữu hạn vài người biết. Lúc ấy Lão Gia tử không nghĩ công khai chuyện này, chính là nghĩ ngày sau bí mật xử lý Phong Gia sự tình. Không nghĩ tới Cao Gia ở xử lý viên gia thời điểm, liên lụy tới rồi Phong Bân. Vốn là muốn ngầm rút ra Phong Bân cái này ưu ác tính, nhưng là không nghĩ tới dùng kém tham ô này tuyến, cư nhiên liên lụy ra không ít buồn không ở đoán trước trong phạm vi người. Phong Bân chính là trong đó một cái. Viên gia vì vận ngã cao gia, ở hơn 20 năm trước cũng đã cùng nước ngoài một ít thế lực có điều liên hệ. Bọn họ một phương diện tìm quốc nội một ít đã từng chịu qua chính phủ áp chế nhãn hiệu lâu đời kim chủ nhóm mượn sức tài chính, ở quốc nội thu mua các bộ môn đã địa phương một ít mấu chốt nhân vật, đồng thời cùng nước ngoài thế lực liên hợp. Kỳ thật chính là làm giao dịch, nước ngoài những cái đó thế lực giúp đỡ bọn họ cùng cao gia chống lại, đại giới chính là cao gia xuống đài phủng viên gia thượng vị lúc sau. Viên giàn nếu muốn nên được dùng hoa hạ một ít đồ vật tới trao đổi. Mấy thứ này có nguồn năng lượng cùng với lãnh hải khai thác quyền. Theo nghe nói này đó địa phương ly Chôn giấu một ít về hoa hạ cổ xưa văn minh lưu truyền tới nay bảo tàng. Ngay cả người nước ngoài đều nghe nói qua hoa hạ người tổ tiên có ở bảo tàng giữa cất giấu một ít về trường sinh bất lao bí mật. Chỉ cần là người, chính là tham lam. Mặc kệ bọn họ là hoa hạ người vẫn là người nước ngoài, bọn họ muốn kỳ thật đều là giống nhau đồ vật. Danh lợi. Tiền tài cùng với bọn họ quyền lợi thiên thu vạn đại. Thường thường người tham lam bọn họ nhân tính là giống nhau, cho nên vì này đó ích lợi, bọn họ yêu cầu viên gia cái này minh hiếu, mà viên gia tưởng cũng thực hảo. Tuy rằng cùng nước ngoài thế lực hợp tác, có một loại bảo hộ lột ra uy hiếp, nhưng là những năm gần đây, cao gia trong mắt là càng ngày càng dung không dưới năm đó những cái đó cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ gia tộc. Nếu bọn họ không phản, một ngày nào đó sẽ bị cao gia tưởng hết mọi thứ biện pháp diệt trừ. Lúc ấy. Bọn họ chính là không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Mặc người sâu xé. Một khi đã như vậy, không bằng tranh thủ bọn họ muốn đổ vật. Những cái đó nước ngoài thế lực cũng bất quá là nhất thời minh hưu thôi. Ở sinh ý trong sân không có vinh viễn bằng hưu, chỉ có vinh viễn ít lợi. Nếu là này mua bán có lợi liền có thể làm, liền tính là đã từng đối thủ, địch nhân đều có thể tạm thời buông tranh chấp cùng nhau liên hợp. Ở chính trị thượng, đạo lý này là đồng dạng áp dụng mà viên gia hiện tại liền ở làm như vậy một bút sinh ý trong tay bọn họ lợi thế chính là ngồi trên hoa hạ tối cao cái kia vị trí tới rồi lúc ấy bọn họ còn có cơ hội tới nói điều kiện nếu là liền cái kia vị trí đều đến không được kia cũng không cần nói kế tiếp sinh ý mà những cái đó cây trụ viên gia hơn nữa ở sau lưng như hoa kim chủ cùng nước ngoài thế lực nhóm cũng bất quá là chơi một hồi đánh cỗ thôi thắng tự nhiên là tốt nếu là thua cũng không cái gọi là đặc biệt là đối những cái đó nước ngoài thế lực nhóm Bọn họ đã sớm muốn phá hư hoa hạ xã hội trật tự, chỉ có xã hội rối loạn, bọn họ mới có thể xấn lộn xộn thủ lợi ích. Liên tính là cuối cùng viên gia bại, bọn họ cũng sẽ không thua. Như vậy trò chơi cớ sao mà không làm đâu? Nói nữa đánh cuộc thứ này, luôn là có thua có thắng, thắng cao hứng, liên tính là thua cũng muốn lấy bình thường tâm đối đãi. Mặc kệ là viên gia vẫn là ai, bọn họ yêu cầu bất quá là một cái có thể ở hoa hạ thế bọn họ xuất lực mà thôi. Viên gia bất quá là một cái thích hợp thời cơ xuất hiện một cái thích hợp hợp tác người mà thôi. Đến nay thản nhiên bọn họ đều không rõ ràng lắm phong bân rốt cuộc là bị viên gia hứa hẹn cái gì, lao gia tử đối hắn như vậy hảo, tuy rằng không phải chính mình gia hài tử, chính là cảm tình thượng thật sự cùng chính mình hài tử kém không đều. Cứ nhiên vì những cái đó sinh không mang theo tới chết không mang theo đi đồ vật mà phản bội lao gia tử. Phong bân lần này bị bắt thật đúng là chính là bởi vì tham ô nhận hối lộ vấn đề hắn là bị phía dưới người cắn ra tới, bởi vì phong bân cùng âu dương gia quan hệ ở bên ngoài tất cả mọi người biết, làm âu dương gia dòng chính, là sao có thể cùng viên gia lùi tới đâu? bọn họ vốn dĩ chính là phải bị viên gia làm ám cọc xếp vào ở âu dương gia, ở lao gia tử bên người, nếu trực tiếp cùng viên gia tiếp xúc một khi bị phát hiện, rất có thể liền phế đi nảy viên quân cờ. cho nên phong bân là thông qua viên gia phía dưới một người liên hệ. Người này tại đây một lần chỉnh đốn hành động giữa cũng coi như là cao gia động thủ trước nổ một cái quân cờ. Này viên quân cờ thoạt nhìn rất nhỏ, căn bản ảnh hưởng không đến viên gia, nhưng là trải qua nhiều mặt điều tra tư liệu biểu hiện, kỳ thật hắn chính là viên gia ở đế đô mạng lưới quan hệ trung phi thường quan trọng một vòng. Cao gia chỗ động hắn, cũng chủ yếu là bởi vì nổ hắn ở thực chất thượng liền có thể phá hư viên gia ở đế đô mạng lưới quan hệ rất quan trọng khớp xương. Nhìn như tiểu nhân không trước mắt, lại là cực kỳ quan trọng chính là theo này tuyến liền tốn ra phong bân cái này ưu át tính phía trước lão gia tử liền đem phong bân liên hợp người ngoài hành thích chính mình sự tình hướng cao gia hội báo nhưng là lúc ấy hai bên ý kiến đều là phong bân phong gia khẳng định là muốn động bất quá phải chờ tới thích hợp thực tế đem hắn sau lưng kia cổ thế lực đặc biệt là nước ngoài thế lực dẫn ra tới lúc sau mới xử lý hắn chính là lúc này đây điều tra trong lúc phong bân liên lạc người không kiên lấy đem hắn cũng cấp xả ra tới điều tra tổ người tuy rằng đều là cao gia người nhưng là viên gia sớm hay muộn đều sẽ biết phong bân đã bại lộ phong gia đã là cái khí tử liền tính là hiện tại bất động bọn họ hắn sau lưng thế lực cũng khó lại hiền thân rút dây động dừng lúc sau xả là không dễ dàng như vậy trở ra tới rồi loại này thời điểm không có biện pháp khác cũng chỉ có theo này tuyến trông cậy và có thể nhiều lôi ra mấy cái viên gia quan hệ người này đó đều là mặt bản hạ sự tình thản nhiên tuy rằng không thể đem phong gia làm những cái đó sự tình đều dọn đến mặt bản đi lên giải quyết nhưng là có một ngày Lúc trước hắn liên hợp người ngoài hành thích lao ra tử chuyện này là nhất định phải tính tính sổ. Cùng người trong nhà thương lượng lúc sau, chưa hôm đó, Âu Dương Thuần liền đi tìm hóa hạ người lãnh đạo, cũng chính là hiện giờ cao gia đương gia người. Âu Dương Thuần hy vọng đối ngoại công bố phong bân lúc trước dự mưu hành thích lao ra tử, từ đây lúc sau lão gia tử liền một bệnh không dậy nổi, cho đến chết bệnh. Này đó trách nhiệm cần thiết muốn phong bân cùng phong gia tới phụ, lại còn có muốn tra rõ lúc ấy phong gia rốt cuộc đều có ai tham gia hành thích, kế hoạch lần đó thế gian. Tới rồi hiện giờ phong bân cũng không có bao lớn giá trị lợi dụng, cao gia cũng sẽ không vì hắn mà cùng Âu Dương gia trở mặt, mà viên gia cũng sẽ không vì đi bảo một cái khí tử bại lộ chính mình. Nói không chừng nhìn chính mình chủ tử đối với chính mình sẽ ra chuyện thờ ơ, phong bân cuối cùng còn có thể nói ra chút bọn họ muốn đổ vật tới. Mà Âu Dương gia làm như vậy, không chỉ có làm thế nhân đều biết cái này Âu Dương gia đái hắn tình thâm nghĩa trọng, mà hắn lại vong ân phụ nghĩa trái lại hại lao ra tử đồ vật. Đồng thời cũng là cho những cái đó đã thủ phong bân mê hoặc cổ động có khuynh hướng viên ra những cái đó Âu Dương ra nhiều năm như vậy tới bồi dưỡng gia tộc. Ở phong gia sự tình lúc sau, Lão Gia tử phân phó Âu Dương thuần cùng Âu Dương nhân hai người ngầm đưa bọn họ người đều điều tra một phen. Trước mắt sắc thật cũng phát hiện có như vậy ba bốn quan trọng người bị đối phương giao động, trong đó có một cái đã xác định cùng phong bân cấu kết với nhau làm việc xấu, mặt khác còn ở quan vọng kỳ. Lúc này đây cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Âu Dương ra người trọng tình nghĩa lại không phải nhậm người tùy ý khi dễ, bị làm như ngốc tử còn không ra tiếng chủ. Trên chiến trường liếm vết đao sinh hoạt nhật tử, mềm yếu vô năng người là căn bản không có khả năng sống sót. Lão gia tử chính là vang dội chiến thần, hán trị quân chi nghiêm cũng là có tiếng, phong gia cũng chính là gác ở hiện tại, đặt ở đi phía trước số 340 năm, lão gia tử lúc ấy liền quân pháp xử trí. Phản đồ là đến bất cứ thời điểm đều bị người thống hận. Sự tình liền như vậy thương định lúc sau, Cao gia cũng đồng ý Âu Dương gia Y Tứ. Cùng ngay buổi tối, cả nước báo chí cùng TV truyền thông đều để trọng đại tin tức chính là Phong ra hành thích lao gia tử đến lao gia tử chết bệnh tin tức. Này tin tức lăn lộn bá ra. Ở dư luận hướng phát triển dưới, các bá tánh thế mới biết nguyên lai bọn họ chiến thần là bị người hại chết. Cái này làm cho các bá tánh vẫn nộ không thôi. Xã hội thượng nhất lên một cổ mãnh liệt khiển trách vì ngoại quốc thế lực bán mạng, phá hư hoa hạ yên ổn đoàn kết bầu không khí, dám đảm đương quân bán nước này đó cho săn sóng chiều. Còn chúng yêu cầu muốn tra rõ phong ra sự tình, hắn chủ tử sau lưng rốt cuộc là người nào nhất định phải đem những người này bắt được tới. Đương nhiên này đó dư luận thanh âm không chỉ là bá tánh thanh âm, còn có một ít cao gia an bài thanh âm ở bên trong. Cao gia muốn chính là viên gia mặc kệ phản không phản đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liền tính bọn họ muốn hành động, cũng là vô cớ xuất binh. Phản quốc tặc, đây là viên gia tới khi nào đều tẩy không bạch một bút. Viên gia trong lòng thầm mắng cao gia vô sĩ. Cư nhiên ở Lão Gia tử phía sau còn lợi dụng hắn, này Âu Dương Gia cũng thật là đúng nốc, cư nhiên như vậy bạch bạch cấp Cao Gia lợi dụng. Liên tính là đối Cao Gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, Viên Gia hiện tại cũng không dám đứng ở này nơi đầu sóng ngọn gió thượng có động tác, nhìn chạm vào là nổ ngay động tác, cũng muốn tạm thời cũng thu thu đau nhận. Bị Viên Gia thầm hận quá ngốc Âu Dương Gia cũng không phải là thật xứng nốc. Cao Gia hắn cho rằng hắn lợi dụng Lão Gia tử thanh danh được đến các bá cánh duy trì. Kỳ thật Âu Dương Gia là làm các bá tánh trong tương lai trở thành chính mình cùng Cao Gia chống lại lợi thế. Âu Dương Gia sẽ không chủ động đối phó Cao Gia, nếu là có một ngày Cao Gia dung không dưới Âu Dương Gia, này đó các bá tánh chính là sẽ nhớ rõ, lúc trước bọn họ chiến thần chính là vì hoa hạ mà chết. Nay phân tình, có lương tri bá tánh là sẽ không quên. Mà Cao Gia bọn họ bất quá là chỉ có thấy trước mắt thôi. Chưa xong còn tiếp. Trước 599 Phong Gia kết cục. Phong Bân Hành Thích Sự Tình. Ở cả nước truyền thông bốn phía tuyên truyền dưới đã đạt tới mọi người đều biết nông nỗi. Cao gia đạt tới bọn họ muốn mục đích. Các ba cánh trong lén lút đã bắt đầu xuyên ngôn nói là phong bân hành thích Lao Gia tử sự tình có thể là cùng Viên Gia có quan hệ. Ở hoa hạ quân trong giới, Viên Gia cùng Âu Dương Gia luôn luôn đều là đối thủ. Âu Dương Gia nếu không phải vẫn luôn bởi vì có Lao Gia tử ở, Viên Gia rất có khả năng liền thay thế được Âu Dương Gia ở quân giới Lao đại vị trí. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Nếu thật sự ở phong bân sau lưng còn có những người khác tồn tại nói, kia người này hẳn là có khả năng nhất chính là viên gia người. Tuy rằng chỉ là suy đoán, chính là ở các bá tánh chung nói như vậy để tựa hồ đã trở thành trước mắt mới thôi đại nhiệt đề tài. Rất nhiều người tựa hồ đều như là ở đường trường giống nhau, nói sinh động như thật bộ dáng, lời đồn lực lượng thật sự không phải giống nhau đại đâu. Người đôi khi luôn là sẽ có một loại thói quen, đem những cái đó vẫn chưa chính mắt nhìn thấy, nghe tới chuyện xưa thêm mắm thêm muối lại truyền lại nói ra đi. Lúc sau này đó đều không phải là là sự thật chuyện xưa giống như là tuyết cầu giống nhau sẽ càng lăn càng lớn, càng lăn càng lợi hại. Có lẽ lúc ban đầu thời điểm còn có thể nhìn đến một ít vốn dĩ bộ mặt, nhưng là tới rồi mặt sau có lẽ liền một chút chân thật đổ vật đều không có. Các ba cánh chi gian tuy rằng truyền lưu như vậy lời đồn, nhưng là rốt cuộc viên gia nhân thân phân đặc thù, đại gia trong lén lút nói lại sinh động như thật, cũng không dám thật sự dọn lên đài mặt tới nói. Viên gia đối các ba cánh nghị luận không phải không biết, Nhưng là việc này xác thật bọn họ là thoát không được căn hệ, mặt khác lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, loại này nghị luận bọn họ là không mặt ngăn trở. Nếu là làm dân tâm bởi vì chuyện này toàn bộ đảo hướng về phía cao gia bọn họ thì mất nhiều hơn được. Đối với Âu Dương gia, chuyện này tuy rằng đổi sẽ không láo ra tử tánh mạng, nhưng là một phương diện có thể cấp nào đó người một ít cảnh cáo. Đồng thời vẫn là làm thế nhân minh bạch, Âu Dương gia đối hắn phong gia đã là tận tình tận nghĩa, bọn họ là như thế nào đối đại Âu Dương gia này liền hẳn là từ thế nhân tới đánh giá làm như vậy nhiều thực xin lỗi Âu Dương ra sự tình, cư nhiên còn có thể ra mặt dạy tới cửa tới tìm lão gia tử đại xảo đại nháo, những người này vô sỉ nên làm mọi người khiển trách bọn họ. vốn dĩ Mẫn gia công chúa tưởng lão gia tử không tuân thủ tín dụng, cư nhiên giống nàng nhà mẹ để người cung cấp nàng tin tức. lúc ấy nàng đệ đệ phái người tìm tới môn thời điểm, nàng lần nữa cự tuyệt thừa nhận chính mình chính là năm đó Mẫn gia công chúa. cũng may nàng hoàng đệ phỏng đoán đến nàng có thể là có cái gì khổ chung. Cho nên cũng không có khó xử nàng. Bất quá trải qua nhiều mặt đích xác nhận, Mẫn gia công chúa thân phận là không thể nghi ngờ. Phía trước Phong Bân bị bắt, vốn dĩ Mẫn gia công chúa cho rằng hắn chỉ là tham ô nhận hối lộ, nhất thời lòng tham đi chợ lộ. Nàng còn nghĩ muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ bồi hắn tiếp thu thẩm phán, làm phong gia người, nàng muốn bồi hắn đến cuối cùng. Chính là tới rồi hiện tại, Mẫn gia công chúa mới phát hiện chính mình là si tâm sai thanh toán người. Từ nhận thức Phong Bân kia một ngày khởi, Mẫn gia liền biết chính mình thích người nam nhân này. Hắn tuy rằng thô lỗ, văn hóa cũng không cao, nhưng là hắn thông minh, cơ trí, ở rất nhiều thời điểm. Hắn thông minh có thể cho người xem nhẹ kỳ thật hắn trước nay đều không có thượng quá học. Khi đó mẫn gia trước nay không nghĩ tới chính mình đời này còn sẽ gả chồng. Năm đó nàng là vì bảo hộ đệ đệ bị đưa đến đại thanh tới hòa thân. Tuy rằng hoàng đế cũng không như vậy thích nàng, nhưng là làm hòa thân công chúa. Hơn nữa nàng trước kia vì bảo hộ đệ đệ ở cung đình cũng không ít thủ đoạn. Ở bên này cũng áp dụng. Cho nên nàng vẫn luôn quá đến còn không tính quá kém. Đôi khi nàng suy nghĩ hoàng đế nếu không thích nàng, nàng có phải hay không có thiên chạy thoát đều không có người biết đâu. Nhiều năm như vậy, coi như sơ nàng tiến cung thời điểm gặp qua hoàng đế một mặt, sau lại liền không tái kiến qua. Nàng trưởng thành, cùng lúc ấy nàng đã hoàn toàn không giống nhau. Liên tính là mặt đối mặt gặp được, hoàng đế phỏng trừng cũng không biết nàng là ai. Bất quá đáng tiếc, nàng muốn chạy ra cái này đại lao lung ý tưởng cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Nơi này để phòng nghiêm ngặt muốn đi ra ngoài quá khó khăn Sau lại, đại thanh cư nhiên bị cách mạng đảng cấp lật đổ Hoàng đế chạy trốn đi, căn bản mặc kệ hậu cung những người này Trừ bỏ mang theo hắn sủng ái nhất một cái phi tử Ngay cả hắn thân ngạch nương hắn đều mặc kệ Người như vậy căn bản sẽ không nhớ rõ tại đây hậu cung còn có một cái tới hỏa thân mẫn gia công chúa Thừa dịp loạn mẫn gia công chúa mang theo chính mình của hồi môn thị nữ trốn thoát Trong cung mang ra tới chút mấu chốt đồ tế nhuyễn Những cái đó quá mức châu quang bảo khí đồ vật nàng không tính toán mang theo. Vài thứ kia có lẽ là bảo bối, chính là đối với nàng tới nói đang chạy trốn trong quá trình những cái đó chính là sẽ muốn nàng mệnh đồ vật. Nàng lựa chọn một ít lá vàng, nhẹ nhàng hảo lấy, hơn nữa dùng tốt. Đây là trong cung dùng để đánh thưởng hạ nhân. Nàng ra cung sẽ không bao giờ nữa là cái gì công chúa cùng Hoàng Phi, nàng vì chính mình biên tân thân phận là gia đình giàu có gặp nạn thiên kim. Mấy thứ này đều là trong nhà duy nhất dư lại đồ vật. Dựa vào chính mình thông minh mẫn ra công chúa tại đây loạn thế giữa kỳ tích còn sống, nàng thị nữ bởi vì một lần ngày quân oanh tạc mà sinh vong, từ kia lúc sau, mẫn ra bên người không còn có có thể tin tưởng người. Nàng Nguy Trang thành ở trong chiến tranh mất đi người nhà lưu lạc bên ngoài bé gái mồ côi, ở một cái thực hẻo lánh thôn Trang sinh sống xuống dưới. Sau lại ở cách mạng đội ngũ đi vào thôn Trang này thời điểm, trong thôn phụ nữ chủ nhiệm yêu cầu toàn thôn phụ nữ đều phải giúp cách mạng quân khâu vá quần áo dày, nàng cũng không ngoại lệ. Ở lúc ấy nàng nhận thức đi theo Âu dương láo gia từ bên người làm thông tin viên phong bân. Hai người có thể nói là nhất kiến trung tình. Ở cái kia niên đại, kết hôn là một kiện rất đơn giản sự tình. Người thích ta, ta thích ngươi, ở cách mạng trong đội ngũ chỉ cần lãnh đạo tán thành liền có thể cưới vào cửa. Mẫn gia bởi vì từ nhỏ biết chữ, hơn nữa xuất thân bất phàm, mọi người đều cảm thấy nàng là cái hảo cô nương. Tuy rằng thân thế đáng thương điểm, nhưng là cái này loạn thế, ai còn chọn cái kia nha. Hùng chi phong bân chính mình cũng là người nhà không có lúc sau chạy ra tham gia quân ngũ. Hai người cứ như vậy ở bên nhau. Nhiều năm như vậy, phong bân vẫn luôn đều cho rằng chính mình thê tử bất quá chính là cái gia đình giàu có thiên kim, cho nên cách nói năng không tầm thường, điểm này chỉ là sẽ làm hắn cảm thấy kiêu ngạo, nhưng thật ra chưa từng hoài nghi qua cái gì. Nhưng là lao gia tử lại ở bọn họ kết hôn phía trước liền phát hiện manh mối bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ cần không phải địch nhân phái tới gián điệp là được. Kiến quốc về sau. Phong bân đi theo Lão gia tử là quan càng ngày càng cao, Lão gia tử lúc này mới nhớ tới, ở phong bân vị trí này thượng, hắn thê tử rất có khả năng ngày sau sẽ trở thành hắn uy hiếp, cho nên Lão gia tử mới quyết định muốn biết rõ ràng mẫn gia thân phận. Ở biết thân phận của nàng lúc sau, hai người đạt thành ăn ý, chuyện này cứ như vậy mai táng đi, mẫn gia công chúa không bao giờ tồn tại. Cứ như vậy qua này vài thập niên, mẫn gia đều đã sắp đã quên chính mình đã từng là tới hỏa thân công chúa nếu không phải bởi vì còn nhớ thương này chính mình đệ đệ duyên cớ, có thể nói Lão gia tử là bọn họ hai vợ chồng người tái sinh phụ mẫu, Mẫn gia vẫn luôn đều giác Lão gia tử giống như là phụ thân hoặc là này bá phụ nhân vật, cho nên không nghĩ tới Lão gia tử cư nhiên có một ngày sẽ vi phạm hắn lúc trước hứa hẹn, cư nhiên làm chính mình nhà mẹ để người tìm tới môn, thậm chí là ở phong bân bởi vì tham ô bị bắt thời điểm, Mẫn gia còn đã từng từng có một ý niệm có phải hay không chính mình thân phận bị phát hiện. Cao ra người bất quá là tùy ý cấp trượng phu an bài cái tội danh muốn dùng chính mình hai vợ chồng tới uy hiếp đệ đệ. Nếu thật là như vậy, này đầu sỏ gây tội chính là Âu Dương Lão Gia Tử. Mẫn gia vẫn luôn cảm thấy chính mình vợ chồng hai người đối Láo Gia Tử như vậy kính trọng, hắn cư nhiên như vậy thiết kế bọn họ, quá làm người thất vọng rồi. Cho nên ở nhà người ta nói là muốn tìm Láo Gia Tử cứu trượng phu thời điểm, Mẫn gia không có ngăn trở, nàng tưởng xác nhận Láo Gia Tử rốt cuộc có phải hay không thật sự bán đứng bọn họ. Thực đáng tiếc. Người nhà trở về nói, Lão gia tử căn bản không nghĩ quản chuyện này. Ngày hôm sau lão gia tử mất tin tức truyền đến, mận gia cư nhiên còn cảm thấy này có lẽ là lão gia tử này hẳn là hắn bán đứng phong bân báo ứng. Nàng lúc ấy trong lòng là đem lão gia tử hận chết, đến đưa tang kia một ngày cũng chưa dùng đi. Đường phong bân hành thích Lão gia tử sự tình bị truyền thông tuân ra tới thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên còn đang suy nghĩ này nhất định là vu hãm. Chính là trong lòng có cái thanh âm tựa hồ ở nói cho nàng có lẽ đây mới là Lão gia tử mặc kệ Phong Bân nguyên nhân nhưng là nàng vẫn là cảm thấy này hẳn là không phải thật sự nhưng là Đường Phong Bân chính miệng đối nàng thừa nhận hắn xác thật là cùng người ngoài liên hợp mưu hại quá Lão gia tử thời điểm nàng cảm giác quả thực chính là xét đánh giữa trời quang lúc ấy Phong Bân đã nhận thức đến hắn đã trở thành viên gia khí tử nguyên lai chỉ có Lão gia tử đối hắn mới là thiệt tình hắn thật là bị ma quỷ ám ảnh cư nhiên liền vì tiền tài quyền lợi hại Lão gia tử cho tới bây giờ ruột đều mối thanh. Đáng tiếc Lao Gia tử đã đi, không còn có cơ hội tự mình hướng hắn sám hối. Mẫn gia thấy song phong bân lúc sau, trở về hai ngày không có nói qua một câu. Sai rồi, sai rồi. Là bọn họ sai rồi. Là bọn họ thực xin lỗi Lao Gia tử. Ngày thứ ba, Mẫn gia công chúa không có nói cho bất luận kẻ nào liền rời đi, nàng đi nơi nào cũng không có người biết. Ở cái này địa phương không còn có nàng đáng giá lưu luyến đồ vật. Đã từng cho rằng trọng tình trọng nghĩa hảo trượng phu, cư nhiên là này phó sắc mặt. Bọn họ thực xin lỗi lao gia tử, không còn có thể diện lưu lại nơi này, nàng cần phải đi. Nhiều năm về sau có người ở nước láng giềng tựa hồ gặp qua vị kia đã từng là phong bân thê tử nữ tử, bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, kia chính là đường quốc quốc vương hoàng tỷ. Cái này đồn đãi cũng liền không giải quyết được gì. Phong bân ở biết được thê tử không có báo cho bất luận kẻ nào dưới tình huống rời đi ra, hắn ở ngục trung tự sát. Đời này đối hắn tốt nhất hai người đều đã rời đi, hắn tồn tại còn có cái gì ý tứ không bằng đi, cũng đỡ phải liên lụy bọn nhỏ. Tuy rằng, hắn biết hiện tại phong gia bởi vì hắn đã suy tàn, chính là hắn vẫn cư ôm có hy vọng, hắn còn cái là không biết hắn làm những chuyện như vậy, hy vọng Âu Dương gia người có thể niệm ở cũ tình thượng đối bọn họ vong khai một mặt. Cũ Tỉnh, ích kỷ người vĩnh viễn chỉ suy xét đến chính mình, hiện tại nhớ tới Cũ Tỉnh, lúc trước là ai trước phản bội lao ra tử. Xem xong rồi Phong Bân Di thư, thản nhiên cùng Âu Dương đêm nhìn nhau liếc mắt một cái, đem nó tiêu. Từ đây lúc sau Phong gia sự tình lại cùng Âu Dương gia không quan hệ. Chưa xong con tiếp. Chương 600 mất đi. Thời gian vội vàng quá khứ một tháng, Đế Đô nhìn mặt ngoài bình tĩnh nhưng là lại đã là sóng ngầm kích động. Âu Dương lão gia tử nguyên lai sở đảm nhiệm chức vị cũng sắp lên tuyển. Phía trước vẫn luôn là lão gia tử ở gặp thời chờ, vị trí này việc nhân đức không nhường ai khẳng định là lão gia tử, liền tính là đã ẩn lui, nhưng là đại cục thượng vẫn là muốn lão gia tử ra mặt. Chính là hiện giờ này lão gia tử đi, vị trí không ra tới. Liền có người muốn động cân não. Quân ủy tổng chỉ huy cùng tam quân tổng tư lệnh tuy rằng là cái ngày thường thoạt nhìn chính là cái cao cao tại thượng tên, giống như không có gì thực quyền. Chính là thật sự muốn nói là thời điểm mấu chốt, kia trong tay binh quyền cũng không phải là nói giỡn. Lúc trước này binh quyền ở lao gia tử trong tay ai cũng không dám nói cái gì, mà cao gia cũng là tương đối yên tâm. Nhưng là tình huống hiện tại là này hai cái vị trí khả năng muốn tách ra người tới ngồi liên tính là Âu Dương Thuần hoặc là Âu Dương nhân bọn họ là Âu Dương Giang người, nhưng là so với lúc trước Lão Gia Tử ở trong quân uy vọng tới còn hơi kém hơn thượng không ít Viên Gia cùng Âu Dương Gia vẫn luôn là hai đại trận doanh lúc trước Lão Gia Tử ở gặp thời chờ tuy rằng Viên Gia có không ít chính mình người ở trong quân nhưng là có Lão Gia Tử ở cũng không có người cảm động Lão Gia Tử cái kia vị trí ý niệm hiện tại nhưng bất đồng Lão Gia Tử không còn nữa muốn cuối cùng cùng Cao Gia chống lại cái này hai cái vị trí bọn họ khẳng định là muốn Bất quá trước mắt muốn bắt lấy này hai cái vị trí là không có khả năng, rốt cuộc câu dương gia người cũng không có khả năng cái gì đều không làm liền như vậy làm cho bọn họ bắt lấy. Cho nên viên gia người mục tiêu biến thành được đến này hai cái vị trí giữa một cái, quân ủy tổng chỉ huy, hoặc là tam quân tổng tư lệnh. Này hai cái chức vị đều là phi thường quan trọng, bắt lấy trong đó một cái cũng thực mấu chốt. Viên gia gần nhất một tháng đều ở hoạt động chuyện này, mà Âu Dương gia lại là án binh bất động. Này Cao Gia cùng Viên Gia rằng có Âu Dương Gia cũng không tưởng trở thành bọn họ vật hi sinh. Nhưng là vì Lào Gia tử cả đời trí nguyện, bọn họ cũng không thể không màng các bá tánh sinh tử. Làm Viên Gia thật sự cuối cùng ngồi trên cái kia vị trí, cho nên ở Viên Gia hoạt động thời điểm, Âu Dương Gia đều có bọn họ tính toán. Dựa theo tình huống hiện tại, Âu Dương Gia cũng cảm thấy quân ủy quan chỉ huy cùng tam quân tổng tư lệnh rất có khả năng sẽ có một vị trí Âu Dương Gia hiện tại muốn cho Gia tới nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy vị trí này phải có viên gia tới trên đỉnh. Trước mắt tình huống là Âu Dương gia không có biện pháp được đến, nhưng là cũng không nghĩ làm viên gia được đến, kia duy nhất biện pháp chính là làm cho bọn họ minh hữu lưu gia thượng. Âu Dương gia cùng lưu gia liền trước mắt ở mặt ngoài xem ra còn xem như gần chỉ là hai đại gia tộc giống nhau lùi tới. Nếu không phải có thản nhiên tầng này quan hệ, xác thật cũng sẽ không giống như bây giờ kết minh. Mặc dù là lưu gia sẽ không đứng ở viên gia bên kia đi, bọn họ cũng không nghĩ giúp cao ra kết quả cuối cùng khả năng chính là trung lập hoặc là mặc dù cuối cùng hướng Âu Dương gia bên này dựa sắt nhưng là cũng không có khả năng làm được hai cái gia tộc ích lợi biến thành chỉnh thể ích lợi cái gọi là minh hiếu là bởi vì vì từng người ích lợi quan hệ mới liên hợp lại kết minh mà hiện tại Âu Dương gia cùng Lưu gia bởi vì thản nhiên quan hệ đã vượt qua giống nhau ý nghĩa thượng minh hiếu bọn họ là một cái chỉnh thể bọn họ ích lợi là tuy hai mà một thật là một vinh đều vinh Nhất tổn câu tổn quan hệ. Cái này hẳn là xem như hiện tại Âu Dương gia trong tay lớn nhất vương bài, tầng này quan hệ bọn họ vẫn luôn che giấu thực hảo, ngay cả Cao gia đều không có phát hiện. Ở Cao gia xem ra, Âu Dương gia cùng lưu gia quan hệ, mặc dù là có như vậy một chút gần, cũng còn so bất quá cùng minh gia loại này quan hệ thông gia quan hệ. Bọn họ liên hợp cũng bất quá là lưu gia hiện tại đứng ở Cao gia này một phương trận doanh giữa thôi. Tầng này quan hệ. Ở tương lai còn có khả năng ở cao gia đối phó Âu Dương gia thời điểm khởi đến mấu chốt tính tác dụng. Âu Dương gia giống cao gia nói đến hy vọng Lưu gia có thể tiếp nhận Tam quân tổng tư lệnh vị trí này, thời điểm tự nhiên là sẽ không nói bọn họ hai nhà quan hệ, chỉ là nói cứ như vậy Lưu gia tham dự tiến vào lúc sau, bọn họ này một phương phần thắng liền lớn hơn nữa một ít. Cao gia cũng là lo lắng này quân quyền rơi xuống viên gia trong tay. Quân ủy tổng chỉ huy vị trí này viên gia khẳng định là lấy không được. Cái này không cần lo lắng. Nhưng là tam quân tổng tư lệnh, cái này chính là tương đương với tay cầm toàn bộ quân quyền. Tuy rằng tam quân nếu có hành động cũng cần thiết là làm hóa hạ tối cao người lãnh đạo cao gia phê chỉ thị. Nhưng là hiện tại muốn phòng sự viên gia thông qua cấu kết phía dưới các quân tư lệnh nhóm. Đến lúc đó nếu có bị sối rủ, kia uy hiếp liền lớn. Nếu tam quân tổng tư lệnh Âu Dương gia vô pháp tiếp tục làm, thứ lưu gia người trên đỉnh, đảo cũng là cái không tồi biện pháp. Đối với Âu Dương gia, lưu gia. Cao gia hiện tại xem ra đây đều là cái tốt biện pháp. Bất quá viên gia khẳng định liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Lão gia tử sau khi qua đời, thản nhiên tuy rằng tham dự đối phong gia sự tình, làm Âu Dương gia người, nàng có thể hỗ trợ. Nhưng là giống loại này thuộc về quốc gia đại sự, thản nhiên là tham dự không được. Nàng có thể làm cũng chính là làm lưu gia cùng Âu Dương gia liên hợp mà thôi. Mặt khác làm cho bọn họ hai nhà các trưởng đối thương lượng đi. Thản nhiên vẫn luôn chỉ là nghĩ tới chính là an nhàn bình tĩnh sinh hoạt. Chính là nàng tựa hồ từ trọng sinh đến bây giờ này một đường đi tới, đều tựa hồ cùng an nhàn bình tĩnh không dính dáng. Tương lai còn khả năng gặp được càng nhiều nguy hiểm. So với tương lai khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, này đó chính trị đồ vật, thật đúng là chính là làm thản nhiên trướng mắt đồ vật. Thật không biết vì cái gì có như vậy nhiều người sẽ vì danh lợi mà tranh đấu cả đời. Cao gia là như thế, viên gia cũng là như thế, mà Âu Dương gia cùng lưu gia tuy rằng không phải xuất phát từ buồn ý bị cuốn vào này đó chính trị tranh đấu giữa. Nhưng là đã nhập cục, lại là thân bất do kỷ, tính toán là muốn bị loại trừ cũng không dễ dàng như vậy. Tựa như hiện tại Âu Dương gia bọn họ sắc thật nghĩ tới có một ngày có thể từ chính trị lốc xoáy giữa bức ra mà ra, chính là lại không dễ dàng như vậy. Chứ không nói như vậy nhiều đi theo bọn họ nhiều năm như vậy thủ hạ nhóm, bọn họ có nguyện ý hay không rời xa quyền lực thị phi, quá bình phẳng người sinh hoạt. Liên nói những người này thật sự đương hồi bình phẳng người, bọn họ còn có khả năng thật sự giống một cái bình phẳng người giống nhau sinh hoạt sao. Tại tâm lý thượng cùng trên thực tế, điểm này đều phi thường khó thực hiện. huống chi, liền tính là chính bọn họ thật sự muốn rời khỏi, cao gia người sẽ bỏ qua bọn họ sao? Bọn họ sẽ thật sự cảm thấy Âu Dương gia những người này sẽ dễ dàng từ bỏ này đó quyền lực, từ địa vị cao chính mình đi xuống đi. Nhiều người như vậy đều cùng nhau rời đi, bọn họ có thể hay không có một ngày tụ tập lên sau đó đối phó cao gia. Mấy vấn đề này, Âu Dương gia người sẽ không đi tưởng, chính là cao gia người thật sự có thể không thèm nghĩ. Sợ là đến lúc đó sẽ ăn mà không biết mùi vị gì, đêm không thể ngủ đi. Tới rồi cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ không chọn đoạn đối phó đã từng vì bọn họ có thể có hôm nay địa vị mà trả giá hy sinh cùng sở hữu này đó âu dương gia mọi người. Bởi vì khi đó cao gia trong mắt chỉ có quyền lực cùng bọn họ vị trí hiện tại, rốt cuộc dung không dưới mặt khác đồ vật. Mà những cái đó cái gọi là tình nghĩa. Đã sớm không biết bị ném tới rồi địa phương nào đi. Cho nên liền tính là bọn họ có cái này tâm, chứ phi. Bọn họ có thể tìm được một cái thích hợp thần thân chỗ Đời này đều sẽ không lại làm cao gia tìm được Có lẽ này còn có khả năng quá thượng bình tĩnh sinh hoạt Nếu không, bọn họ muốn gặp phải có lẽ chính là bị tàn sát Đối Chính là tàn sát Tới lúc đó, trong tay bọn họ đã không có quyền lực Cũng không quân tốt Không có bất luận cái gì có thể ngăn cản cao gia muốn đem bọn họ mai táng năng lực Mặt sau cùng đối trừ bỏ tàn sát tựa hồ cũng không có khả năng là mặt khác kết quả Kết cục như vậy Không có người sẽ muốn nếm thử Thản nhiên trong khoảng thời gian này Vẫn luôn ở chú ý đế đô hay không Cũng có khác thường phát sinh Nhưng là ở hải gia người đã tới lúc sau Đã qua đi một tháng Đế đô Tựa hồ vẫn là cùng thường lui tới giống nhau Căn bản không giống như là có loạn thế muốn xuất hiện Tuy rằng thản nhiên không rõ ràng lắm Cái kia cái gọi là có khả năng yêu ma gặp lại Hiện thế loạn thế hay không thật sự sẽ đến lâm Chính là giống như bây giờ Nàng thà rằng lo lắng để phòng đợi thật lâu Lúc sau cuối cùng loạn thế chưa từng xuất hiện Bạch bạch lãng phí nàng trải qua, cũng không hy vọng thật sự có như vậy một ngày tiến đến. Ở lo lắng để phòng Nhật Tử, thản nhiên một phương diện sẽ lo lắng xuất hiện những cái đó trong truyền thuyết yêu ma. Đồng thời bởi vì Lão gia tử đi rồi lúc sau, nàng cảm thấy thực không thói quen. Mấy năm nay nàng tuy rằng ở Đế đô đi học thời điểm không phải thường xuyên hồi nhà cũ trụ, nhưng là Lão gia tử tựa như thân gia gia giống nhau quan tâm nàng sinh hoạt cùng học tập. Ở rất nhiều thời điểm, nàng cảm thấy gặp được sinh hoạt hoặc là học tập thượng bối rối. Nàng đều sẽ tìm Lão Gia Tử tâm sự. Lão Gia Tử thường xuyên có thể cho thản nhiên một ít dẫn dắt, tựa hồ luôn là ở lơ đáng nói chuyện phía bên trong, thản nhiên liền trở nên rộng mở thông suốt. Lại nói tiếp cũng là có ý tứ. Lão Gia Tử trước nay đều sẽ không cố ý đi cấp thản nhiên nói cái gì đạo lý lớn, nhưng là luôn là sẽ ở lơ đáng chi gian, liền cho thản nhiên gợi ý này có lẽ chính là trí giả phương pháp. Bọn họ sẽ không đem muốn nói đạo lý trực tiếp nói cho ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể chính mình nghĩ thông suốt. Thản nhiên thực thích cùng Lão gia tử ở bên nhau nói chuyện phiếm, không chỉ có là bởi vì Lão gia tử thường xuyên có thể giúp nàng giải quyết vấn đề, còn bởi vì Lão gia tử người bản thân thực hảo, lại lịch duyệt phong phú. Thản nhiên buổi Lão gia tử nói chuyện phiếm thời điểm, sẽ thường xuyên làm Lão gia tử cho nàng kể chuyện xưa. Này đó đều là chân thật chuyện xưa, Thản nhiên thích nhất nghe chính là Lão gia tử đánh giặc những cái đó chuyện xưa. Thản nhiên chính mình cũng cảm thấy nàng có chút anh hùng sùng bái tình kết. Cho nên từ trước kia liền rất thích nghe anh hùng chuyện xưa. Tuy rằng lão gia tử cảm thấy chính mình khiêm tốn những cái đó chuyện xưa cũng không phải như vậy đáng giá mọi người sùng bái, chính là tại đây hoa hạ, chiến thần cũng không phải là thổi ra tới. Lão gia tử những cái đó chuyện xưa đều tuyệt đối có thể làm chiến tranh sách giáo khoa. Hiện giờ lão gia tử đi rồi, thản nhiên một người thời điểm sẽ thường xuyên nhớ tới lão gia tử. So với Âu Dương gia chính mình người tới nói, ở thản nhiên trước mặt lão gia tử thiếu uy nghiêm. Cùng bình thường nhân gia trưởng bối giống nhau, chính là một cái yêu thương hải tử lão nhân, như vậy lao gia tử làm thản nhiên gần nhất một đoạn thời gian luôn là sẽ lơ đáng chi gian. Người ở thời điểm, giống như luôn là cảm thấy còn có rất nhiều thời gian gặp mặt, chờ đến người thật sự không còn nữa, mới có thể cảm thấy nguyên lai like bọn họ có như vậy nhiều thời giờ có thể đi ở chung, nàng lại không có quý trọng, đại khái đây là mọi người thường nói mất đi lúc sau mới có thể muốn quý trọng tâm tình đi. Mất đi người đã mất đi. Thản nhiên hiện tại càng nên làm chính là quý trọng trước mắt, nàng muốn nỗ lực bảo hộ nàng ái mọi người. Chưa xong con tiếp. Chương 601 tách ra quyền lợi. Lại qua một vòng, Thản nhiên nhận được câu dương gia thông chi nói nhường cho hồi nhà cũ tụ hội. Vốn là một tháng một lần gia đình tụ hội, lúc này đây là trước tiên nửa tháng, Thản nhiên tưởng phỏng trừng là đại sự đã định rồi. Quả nhiên, chờ đến người đến không sai biệt lắm lúc sau, Âu Dương thuần tuyên bố, hắn đã kê lao ra từ lúc sau trở thành quân ủy tổng chỉ huy. Mà tam quân tổng tư lệnh vị trí lại ngoài ý muốn không thuộc về bất luận cái gì một người. Năm đó thiết trí tam quân tổng tư lệnh cũng là vì phương tiện thống lĩnh toàn đội, là đem toàn bộ binh quyền đều giao cho một người quản lý, cũng miễn có người muốn phân hóa quân quyền, cuối cùng dẫn phát nội loạn. Cái này tam quân tổng tư lệnh kỳ thật lúc ban đầu thời điểm chính là vì Lao Gia tử mà sáng lập. Ở nào đó ý nghĩa đi lên giảng, hiện tại cái này tam quân tổng tư lệnh kỳ thật là không có thực tế binh quyền. Chính là ở lúc ban đầu thời điểm nó chính là tượng trưng cho lão gia tử ở quân giới thống lĩnh toàn quân một cái danh phận. Tuy rằng nói thật muốn nói điều động quân đội, hắn chức quyền là cùng quân ủy tổng chỉ huy không sai biệt mấy. Nhưng là ở lúc ấy, cái này tam quân thống soái cũng đặt Âu Dương gia ở quân giới lao đại vị trí. Ngay lúc đó viên gia cho rằng chính mình sẽ ở quân giới cùng chính giới cao tầng hai bên đều đi được thực thông thuận đâu. Bất quá không nghĩ tới chính là, bọn họ bất quá là cao gia lợi dụng song tương lai muốn bỏ rất gia tộc. Chính trị thượng chân chính lãnh đạo tầng là vào không được, ở phía sau tới cao gia chính là một tay cầm giữ, mà quân giới cũng bị mặt khác hai nhà giáp công hình thành ba chân thế chân vạc chi thế, bất quá Âu Dương gia tựa hồ vô luận là bởi vì Lao gia tử vẫn là cao gia duy trì, dần dần tại đây mấy năm càng là hình thành một quân nổi lên manh mối. Đúng là bắt đầu ý thức được này hết thệ thời điểm. Viên gia người bắt đầu thống hận bọn hắn chính mình lúc trước quá ngốc, bạch bạch đem thật nhiều đồ vật làm đi ra ngoài không biết là Âu Dương ra đề cử Lưu gia làm Tam quân tổng tư lệnh sự tình để lộ tiếng gió, vẫn là Viên gia nguyên bản cũng đã đem tình thế phân tích đủ minh bạch. ở tuyển cử hội nghị thượng, Âu Dương thuần không có bất luận cái gì lực cản kế thửa lao ra từ quân ủy tổng chỉ huy vị trí, lại ở cao gia đề nghị một lần nữa tuyển cử Tam quân tổng tư lệnh người được chọn thời điểm, Viên gia ngoại ý muốn đưa ra hẳn là minh sắc Tam quân tổng tư lệnh không nên lại là một người, mà hẳn là ba người. cái này quan điểm đưa ra, làm cao gia có chút trở tay không kịp. Bất quá đây cũng là hẳn là ở trước đó cập đã nghĩ đến. Viên gia không phải dễ dàng như vậy đối phó. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Cao gia lợi dụng Lao gia từ sự tình thao túng dư luận hướng phát triển, viên gia ăn lỗ nặng, bọn họ là không có khả năng liền dễ dàng như vậy mà làm Cao gia cấp ngăn chặn. Phân tích tình thế cùng lợi và hại lúc sau. Viên gia đưa ra cái này đề nghị. Bởi vì bản thân ở quân giới cũng là chỉ này với Âu Dương gia địa vị viên gia, ở cái này đề nghị nói ra thời điểm. Cao gia không có khả năng lập tức phản bác, nhưng là lại một phương diện nghiến răng nghiến lợi cảm thấy viên gia dạ tâm bừng bừng. Đồng thời cũng cảm thấy cái này đề nghị cũng là cái ý kiến hay, rốt cuộc hiện tại Cao gia cũng không nghĩ nhìn đến Âu Dương gia một nhà độc đại. Nếu là lần này tam quân phân quyền thời điểm, viên gia có thể được đến bọn họ muốn một chi hoặc là hai chi quân quyền nói, ở lúc sau cùng Cao gia đối kháng giữa cũng coi như là chiếm ưu thế, điểm này viên gia tưởng không tồi. Bọn họ biết Cao Gia là không có khả năng làm cho bọn họ đem tam quân quân quyền đều nắm ở trong tay, bọn họ chỉ cần một bộ phận cũng đủ rồi, nay liền cũng đủ bọn họ ở phía sau hảo hảo lợi dụng. Cao Gia người hiện tại là đã muốn lợi dụng Âu Dương Gia giúp bọn hắn bảo vệ cho chính mình vị trí, lại sợ Âu Dương Gia ngày sau quyền lợi quá lớn, hiện giờ Viên Gia đưa ra cái này ý tưởng. Kỳ thật bọn họ cũng cảm thấy không tồi. Bất quá ở cái này thời điểm mấu chốt, bọn họ biết Viên Gia khẳng định là đánh cái gì chủ ý nhưng là cân nhắc lợi hại dưới. Cao Gia cư nhiên đồng ý. Tuy rằng đã sớm biết Cao Gia là sẽ không hoàn toàn tin tưởng Âu Dương Gia. Nhưng là cũng không nghĩ tới, ngay cả thời điểm mấu chốt như vậy, Cao Gia cư nhiên còn cùng Viên Gia đạt thành thống nhất. Nay thoạt nhìn tựa hồ là một kiện thực buồn cười sự tình, lại cũng đồng thời làm Âu Dương Gia người cảm thấy bi thương. Lão Gia tử vừa mới đi rồi, Cao Gia đối đại Âu Dương Gia thái độ cư nhiên nhanh như vậy liền trong sáng. Đã muốn lợi dụng Âu Dương Gia tới kiểm chế Viên Gia, lại sợ Âu Dương Gia độc đại. Hiện tại cư nhiên tại đây loại mấu chốt vấn đề thượng, bọn họ dứt bỏ rồi khả năng làm viên gia đến lợi tình huống. Chỉ nghĩ phòng bị Âu Dương gia, nay cùng năm đó bọn họ đối đái Lưu gia thật đúng là chính là cùng gia một chuyện. Năm đó Lưu gia cũng là thế hệ trước gia chủ sau khi qua đời, cao gia tùy ý viên gia cùng mặt khác gia tộc đối Lưu gia thế lực như tầm ăn lên. Nếu không phải Âu Dương lão gia tử âm thầm tương trợ, sợ là Lưu gia rất khó lại có hôm nay như vậy địa vị. Lúc trước Lưu Gia ở Cao Gia trong mắt bất quá chính là một cái có thể kiểm chế viên gia cùng Âu Dương Gia công cụ, liền tính là Lưu Gia không có, bọn họ còn có thể lại một lần nữa nâng đỡ khởi Tân Triệu Gia, lý Gia, Vương Gia. Rốt cuộc là ai căn bản không quan trọng. Không nghĩ tới Lưu Gia cư nhiên cuối cùng vẫn là bảo tồn thực lực, biến thành hôm nay ở Hoa Hạ quân giới có trong tương lai có lẽ có thể cùng Âu Dương Gia cân sức ngang tải cái này Lưu Gia. Đối Cao Gia tới nói đây là chuyện tốt, nhưng là cũng là chuyện phiền toái tình Bất quá đại hoàn toàn diệt trừ viên gia lúc sau, này Âu Dương gia cùng lưu gia từng bước từng bước đều sẽ sụp đổ cuối cùng biến mất, trên đời này không còn có cái gì quân giới tam đại gia tộc. Cao gia ý tưởng xác thật thực hiện thực, bất quá, hắn xem nhẹ, từ lúc bắt đầu này đó gia tộc đi theo bọn họ cao gia làm cách mạng liền không phải vì phải được đến cái gì quyền lợi. Bao gồm viên gia cũng không phải từ lúc ấy liền nghĩ đến hôm nay sẽ lợi dụng hơn tâm một ngày. Khi đó người đều thực đơn thuần, bọn họ liền nghĩ muốn lật đổ cái kia vô năng. Cái kia làm hại dân chúng dân không liêu thanh ngạch triều đại, bọn họ muốn chỉ là có một cái an an ổn ổn nhật tử. Chính là trong tay có quyền thế, tâm cũng lớn, cao gia đã quên mất khi đó ước nguyện ban đầu. Hắn cho rằng tất cả mọi người giống như bọn họ quyến luyến trong tay quyền thế, muốn bỏ đến càng cao. Có thể nói, rất nhiều vấn đề là chính bọn họ đem người bước đến cái kia nông nỗi, đối phương không thể không ruồn bỏ bọn họ. Thản nhiên bọn họ toàn thể bị tiêu trở về gia đình tụ hội. Kỳ thật chính là Âu Dương thuần cùng Âu Dương nhân hai huynh đệ muốn nói cho đại gia chuyện này, đồng thời cũng làm đại gia nhận rõ hình thức. Âu Dương gia từ giờ trở đi muốn từng bước cẩn thận, không chỉ là phải cẩn thận viên gia động tác, càng phải cẩn thận Cao Gia. Viên gia phải đối phó Âu Dương gia đó là bại ở chỗ sáng, mà Cao Gia rất có khả năng là hiện tại bắt đầu liền tự cấp Âu Dương gia thiết cục, Không thể không phòng. Đồng thời ngay cả cùng Âu Dương gia quan hệ không tồi quan hệ thông gia nhóm, cũng muốn phòng bị. Minh gia. Phùng gia đây đều là đại gia tộc, nếu là Âu Dương gia ngày nào đó đã xảy ra chuyện, bọn họ ai đều hảo không được, đồng khí liên tri tổng cộng tiến thôi. đây là lúc trước thành lập quan hệ thông gia quan hệ ngày đó khởi cũng đã có thể chú định. Con hảo, tại đây phía trước mọi người đều đã có chuẩn bị tâm lý. Lao gia tử đi, cái này ra nên từ bọn họ mọi người cùng nhau tới bảo hộ, bọn họ không thể bôi nhỏ lao gia tử thanh danh. Bọn họ phải kiên cường đi xuống đi, chống đỡ khởi cái này đại gia tộc, bọn họ đều là người một nhà. Vì bọn họ hậu thế, tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện bị người làm như quân cờ muốn liền phải không nghĩ muốn liền vứt bỏ. Thẳng nhiên lúc này tâm lý có chút phức tạp. Ở trọng sinh phía trước nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ quấn vào này đó sự kiện giữa. Hiện giờ nàng tựa hồ cũng muốn học được sử dụng như kế, không vì thương tổn người khác, mà gần là muốn bảo hộ ái mọi người. Nàng muốn hoàn thành lão gia tử di nguyện, liền tính cao ra có một ngày sẽ đối bọn họ rút đao tương hướng, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm bọn họ còn không thể cùng Cao Gia phản bội, bọn họ muốn bảo hộ Hoa Hạ, tuyệt đối không thể làm các bá tánh bị vô tội lan đến. Chiến tranh là tuyệt đối không thể phát sinh. Lần này Tam quân tổng tư lệnh vị trí chia làm 3 cái chức vị, Âu Dương Gia làm hết sức đi, đây là Cao Gia quyết định. Âu Dương Gia hiện tại cái này tình huống, Cao Gia hẳn là cũng là suy xét tới rồi. Trước mắt chỉ hai loại khả năng, hoặc là Âu Dương Gia hai cái vị trí, Lưu Gia một cái, người sau là Âu Dương Gia, Lưu Gia, Viên Gia các chiếm một cái đầu. Nay hẳn là Cao Gia đã suy xét tới rồi. Bọn họ nếu quyết định không cho Âu Dương gia toàn bộ cầm quyền, hậu quả bọn họ cũng nên là phải nghĩ kỹ. Viên gia chi với Cao Gia, hiện tại đã là số một đối địch, như vậy bạch bạch đưa cho viên gia một cái cơ hội. Cao Gia mặt sau như thế nào suy xét, này chỉ có chính bọn họ đã biết. Chính sự nói xong, thản nhiên tự mình xuống bếp vì đại gia làm một đốn mỹ thực, cũng coi như là làm đại gia ở tâm tình buồn bực thời điểm có điểm ăn uỷ. Phung Thiệu ở phòng bếp ngoại nhìn thản nhiên ở vì đại gia bận rộn thân ảnh, vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng là tưởng tượng đến bên cạnh đứng hỗ trợ trợ thủ hô dương đêm, hắn chân liền định tại chỗ không có động. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình tâm. Hắn thật là buồn đã chết xuẩn về đến nhà. Từ trước kia đến bây giờ, hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình chính là đem thản nhiên làm như tiểu nữ hài, tiểu muội muội đối đãi, Tuy rằng đôi khi còn đầu động nàng. Nhưng là đó chính là đại nhân đầu tiểu hài tử cảm giác ca hắn tuy rằng so vu kiến bân nhỏ vài tuổi, nhưng là so với thản nhiên tới nói, hắn xác thật là hàng thật giá thật thúc thúc bối. Nhiều năm như vậy, hắn quan tâm thản nhiên, lo lắng thản nhiên, sẽ tưởng nhậm nàng, sẽ muốn bảo hộ nàng, nhìn nàng thường xuyên vội liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, hắn luôn là muốn giúp nàng nhiều làm một ít cái gì. kia một lần nghe nói nàng trộm chạy đến thai khu đi, hắn cũng lo lắng muốn mệnh, Nếu không phải lúc ấy hắn biết chuyện này, thời điểm trong tầm tay vừa lúc có chuyện quan trọng, hắn cùng ngày liền đi thai khu đem cái này lớn mật cô gái nhỏ cấp mang về tới. Kết quả chờ hắn hỏa tốc xử lý xong trong tầm tay sự tình, liền nhận được tin tức nói nha đầu cùng tiểu dạ phải về tới, làm đại gia không cần lo lắng. ngẫm lại, khi đó nếu hắn đi thai khu, mang thản nhiên trở về chính là hắn phùng tiệu, có một số việc có thể hay không bất đồng. Đúng vậy, tới rồi hôm nay, hắn mới phát hiện, hắn nguyên lai thích cái này tiểu nha đầu. Cái này cổ linh tinh quái, chưa bao giờ có hại, treo cợt chính mình cũng vẫn là làm người thích tiểu nha đầu. Hắn thích thượng nàng, có lẽ không chỉ là thích đã. Ái! Hắn không dám đi tưởng. Chính là quá muộn, hết thể đều quá muộn. Hắn thẳng đến nghe nói thẳng nhiên đáp ứng rồi tiểu dạ cầu hôn, hắn tâm đột nhiên thực đổ, rất đau. Khi đó hắn mới biết được chính mình tâm nguyên lai like đã sớm đã trang một người, là hắn trước nay cũng không biết mà thôi. Bất quá, hiện tại mắt thấy hai người như vậy hảo, phùng tiểu tưởng. Có lẽ hắn hẳn là đem phần cảm tình này vĩnh viễn đặt ở trong lòng, như vậy mới sẽ không làm tất cả mọi người khó xử. Bọn họ hạnh phúc liền hảo, chưa xong còn tiếp. Chương 602 điều đi bệnh viện. Chuyện sau đó quả nhiên bị Âu Dương gia đoán trước tới rồi, tang quân quyền lợi bị tách ra. Âu Dương gia, Lưu gia, Viên gia các một bộ phận. Cả nước binh lực nhiều nhất lục quân cùng với sở hữu thuộc sở hữu lục quân đặc chiến đội bộ đội đặc chủng đều bị đưa về Âu Dương gia sở đảm nhiệm lục quân tổng tư lệnh dưới trướng mà không quân về lưu gia tương ứng, hải quân bị viên ra được đến tổng tư lệnh vị trí. Điểm này ở lúc ban đầu đáp ứng muốn đem tam quân tổng tư lệnh quyền lợi phân chia thời điểm, Cao gia nên biết loại này có thể tình huống sẽ phát sinh. Dù sao Âu Dương gia đã tận lực làm được chính mình có thể làm được, nếu đây là Cao gia chính mình lựa chọn, Âu Dương gia không cần vì Cao gia đi gánh vác. Hiện tại nên đau đầu hẳn là Cao gia người đi. Làm quân ủy trực thuộc lục quân đặc chiến đội, thành nhiên bọn họ hiện tại tương ứng đặc chiến đại đội vẫn như cũ là Âu Dương gia trấn doanh. Bất quá Âu Dương đêm khả năng gần nhất phải bị điều đi, ngay cả thản nhiên cũng có thể phải bị điều đến đế đô lục quân tổng bệnh viện đi. Không phải bởi vì bọn họ ghét bỏ chức vị thay thế, nếu có thể bọn họ thật sự tưởng ở đặc chiến đại đội công tác cả đời. Nhưng là hiện tại bọn họ đều có chính mình muốn tiếp nhận công tác, vì Âu Dương Gia, bọn họ cần thiết phải rời khỏi nơi này đến tân công tác cương vị thượng. Tuy rằng thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người đều thực tuổi trẻ, nhưng là làm Âu Dương Gia người, có thể chỉ xem thực lực liên tính là bị làm như hàng không xuống dưới cũng không cần lo lắng sớm hay muộn thực lực của bọn họ là sẽ làm sở hữu làm người đều nhắm lại miệng Âu Dương làm đêm vì tuổi trẻ nhất quan quân bị điều nhiệm đến quân ủy tắt chiến tham lưu bộ đương một người tham lưu mà thản nhiên còn lại là tới rồi lục quân tổng bệnh viện trực tiếp đảm nhiệm não ngoại khoa phó chủ nhiệm hai người nhâm mệnh đều là ở tam đại quân tổng tư lệnh xác định người được chọn lúc sau ngày thứ ba nhận được đây là quân ủy tối cao lãnh đạo tiểu tổ nhâm mệnh mệnh lệnh về Âu Dương đêm cái kia mệnh lệnh Từ quân ủy trực tiếp hạ đạt còn có thể lý giải, nhưng là lục quân tổng bệnh viện nhâm mệnh cư nhiên từ quân ủy tới hạ, có thể thấy được Cao Gia người cố ý là muốn mượn sức Âu Dương Gia mới nhất một thế hệ. Loại chuyện này, thản nhiên bọn họ chỉ có tiếp thu phần làm quân nhân, bọn họ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Bất quá này đối Âu Dương Gia tới nói cũng không phải kiện chuyện xấu. Nếu Cao Gia cho chức vị, bọn họ liền tiếp theo. Dù sao bọn họ hiện tại năng lực là cũng đủ đảm nhiệm bọn họ tân công tác, chứ bỏ tuổi trẻ. Bọn họ không có gì có thể bị bắt bẻ. Điều nhiệm Tân công tác lúc sau một vòng, Thản nhiên gặp một cái kỳ lạ người bệnh. Thản nhiên vừa đến Lục quân tổng viện Đường Na ngoại khoa phó chủ nhiệm thời điểm, rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới nàng khẳng định là hậu trường thực ứng. Như vậy tuổi trẻ liền tới Đường phó chủ nhiệm. Như vậy nhiều người lúc ấy liền cảm thấy Thản nhiên khẳng định chính là tới bệnh viện hôn chức vị. Như vậy tuổi trẻ khẳng định là lên không được giải phẫu đài. Bất quá cũng may bệnh viện viện trưởng chính là biết Thản nhiên lai lịch. Không nói ở đặc chiến đại đội thanh danh. Chính là phía trước đệ nhất quân y dìa đại những cái đó lao các giáo sư đều cùng viện trưởng là lao giao tình. Bọn họ chính là đem cái này học sinh khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Thật đúng là chính là làm lão viện trưởng đã sớm muốn gặp thản nhiên. Không nghĩ tới hiện giờ bị điều đến bọn họ bên này, hắn chính là muốn gặp thấy nàng bản lĩnh có phải hay không thật sự như vậy lợi hại. Bệnh viện trừ bỏ viện trưởng cùng cá biệt lãnh đạo biết thản nhiên là Âu Dương gia người cho nên có chút người mặc dù là không rõ ràng lắm thản nhiên nghiệp vụ thượng năng lực, nhưng là cũng coi như là vì cấp Âu Dương ra mặt mũi đối đại thản nhiên đảo cũng không dám có cái gì coi khinh chi tâm. Ở thản nhiên còn chưa tới đạt bệnh viện phía trước, các đạo nhân mã cũng đã đối thản nhiên trong lòng có các loại bất đồng suy đoán cùng với ý tưởng. Nhưng là tại đây trong đó, lại có một người nghe nói thản nhiên muốn tới tin tức, kích động hỏng rồi, người này không phải người khác, chính là thản nhiên đại học đồng học diêu chết. Đây chính là thản nhiên lão người quen. Từ năm đó phân biệt lúc sau hắn chỉ thấy quá thản nhiên một lần. Vẫn là ở thản nhiên lễ tốt nghiệp thượng. Thản nhiên bởi vì nhảy lớp, cao nàng vài cấp. Ở thản nhiên tốt nghiệp thời điểm bọn họ mấy cái đồng học cố ý ước hẹn hồi trường học tham gia thản nhiên lễ tốt nghiệp. Lúc ấy thản nhiên ở lễ tốt nghiệp thượng nói những lời này đó bọn họ đến bây giờ nhớ tới cảm thấy chấn động. Thản nhiên không hổ là bọn họ đại gia cảm nhận chung nữ thần A. Vốn tưởng rằng thản nhiên vào đặc chiến đại đội bọn họ muốn nhìn thấy thản nhiên liền rất khó khăn Rốt cuộc nơi đó là độ cao bảo mật đơn vị, bọn họ thời gian cũng không tự do. Cho nên đại gia nếu muốn tụ ở bên nhau thật đúng là không phải thực dễ dàng đâu. Lúc này hảo, bọn họ cư nhiên ở bên nhau công tác. Về sau liền có thể thường xuyên gặp được, hắn còn có thể nhiều đi theo thản nhiên học tập một chút đâu. Vừa lúc Diêu chít cũng là ở náo ngoại khoa. Những cái đó về đối thản nhiên không tốt đánh giá hắn cũng nghe tới rồi, nhưng là hắn cũng không tính toán đứng ra thế thản nhiên nói cái gì hảo lời nói. Phát chính hắn nữ thần sẽ bãi bình bọn họ những người này. Chờ đến bọn họ nhìn thấy nữ thần thực lực thời điểm nên nhắm lại miệng, nói không chừng đến lúc đó khả năng kinh ngạc sẽ rất cao đâu. Cứ như vậy, thản nhiên tới rồi bệnh viện đưa tin thời điểm lại gặp chính mình lao đồng học. Não ngoại khoa mới biết được bọn họ giữa cư nhiên có người nhận thức cái này tân phân tới phó chủ nhiệm vẫn là đồng học. Nhưng vẫn nghe bọn họ ở bên kia nghị luận mà không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, gia hỏa này cũng quá tặc. Diêu chết khắp nơi lục quân tổng viện công tác 2 năm. Tuy rằng Đại Gia biết hắn cũng là cái, nhưng là lại không có gì cái giá. Vốn dĩ Đại Gia còn cảm thấy người khác không tồi đâu, chính là trải qua lần này lúc sau, những người khác liền biết về sau nói xấu thời điểm muốn tránh hắn điểm, miễn cho hắn đều cho bọn hắn tân phó chủ nhiệm học đi, bọn họ liền xong rồi. Tuy rằng cái này xinh đẹp tân phó chủ nhiệm thoạt nhìn không giống như là cho người ta dày nhỏ xuyên người, nhưng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, bọn họ vẫn là cẩn thận một chút hảo. Bởi vì não ngoại khoa đặc thù tính. Ở náo ngoại khoa công tác người trừ bỏ Thản Nhiên ở ngoài, phía trước nơi này liền một cái nữ bác sĩ. Đều nói đồng tính tương mắng, khác phái tương hút. Cái này nữ bác sĩ cùng Thản Nhiên bọn họ tuổi không sai biệt lắm, vốn dĩ ở Thản Nhiên tới phía trước, nàng cùng Diêu Chiết quan hệ không tồi, nàng còn nghĩ Diêu Chiết có thể hay không truy.